Kia tự nhiên là tốt, vẫn là nhà ngươi thi nhi có bản lĩnh A, còn tuổi nhỏ không chỉ có liền như vậy sẽ kiếm tiền, về sau nếu là ai cưới nàng A, kia thật đúng là cưới cái chậu châu áo. Dì Mỹ Phương theo dì Mỹ Anh nói, cười hì hì nói. Đối với nhà mình tỉ tỉ lời này, dì Mỹ Anh không quá thích, bất quá đảo cũng không có biểu hiện ra ngoài, chỉ là rời đi đề tài, lại nói tiếp nhà ngươi tú nhi mới là tới rồi làm mai tuổi tắc đi, thế nào? Có tương xem trọng nhân ra sao? Dì mỹ phương nghe vậy trong mắt tinh quang trận lóe ngay sau đó làm ra một bộ buồn rầu bộ giáng tới nói lên tú nhi ta liền đau đầu nàng xác thật là tới rồi làm mai tuổi tác chẳng qua nàng nhị ca ca lúc này cũng đang ở làm mai đâu tạm thời còn không tới phiên nàng ta lo lắng chính là trong nhà cấp lão nhị cưới tức phụ sau sợ là liền lấy không ra tú nhi của hồi môn này nữ hải tử nếu là không có của hồi môn cái nào người trong sạch sẽ muốn nàng liền tính gả đi ra ngoài kia cũng khẳng định sẽ bị nhà chồng coi khinh a Di Mỹ Phương nói liền thở ngắn than dài lên, ai, nhà ta đáng thương Tú Nhi à, đều do nàng không có thể sinh ở một cái người trong sạch A, nếu là đầu thai ở ngươi cái bụng, này nơi nào còn cần vì cái gì của hồi môn phát sầu. Di Mỹ Anh nghe nhà mình tỉ tỉ lời này có chuyện, trầm ngâm sau một lúc lâu đột nhiên mở miệng nói, tỉ tỉ, chúng ta đều là nhà mình tỉ muội, ngươi không cần cùng ta khách khí, nếu là có cái gì yêu cầu ta trợ giúp, nói thẳng đó là, này đã hơn một năm tới, ta cũng tích có chút tiền bạc, ngươi nếu là yêu cầu ta đều cho ngươi mượn đó là từ diêu cẩm thi bắt đầu làm buôn bán tới nay dì mị anh liền không còn có quản quá trong nhà bạc nhưng thật ra diêu cẩm thi mỗi tháng đều sẽ cho nàng uống diêu văn bách tiền bạc dùng nàng luôn luôn tiết kiệm quán trừ bỏ mỗi tháng mua chút ăn vặt có đôi khi đặt mua một kiện xiêm y hoặc là trang sức ở ngoài rất ít chi tiêu sắp thật cũng tích có hạ một chút vốn riêng bạc này đó bạc nàng cũng cùng diêu cẩm thi để qua chẳng qua diêu cẩm thi làm nàng chính mình xử lý Hiện tại dì Mỹ Phương ở nàng trước mặt khóc than, nàng cũng không hảo làm lơ. Ai nha, ngươi nói cái gì đâu. Ngươi cho rằng ta cùng ngươi nói này đó là tưởng cùng ngươi mượn bạc sao. Ngươi đại tỉ ở ngươi trong mắt rốt cuộc là người nào a Nghe được dì Mỹ Anh nói, dì Mỹ Phương lại không cao hứng, mặt trầm xuống tới nói. Như thế làm gì Mỹ Anh có chút sờ không được đầu óc không phải muốn mượn bạc, đó là muốn làm gì. Ta nha, chính là muốn cho ngươi giúp đỡ. Ở thi nhi tiểu lầu cấp tú nhi mưu một cái thanh nhàn chút sai sự. Muốn nói Tú Nhi chính mình có thể kiếm bạc, ta lại cho nàng chuẩn bị chút của hồi môn, này người khác cũng liền không thể ghét bỏ nàng của hồi môn thiếu không phải. Nếu nói lên Tú Nhi, ngươi nhìn xem có thể hay không giúp ta ra lão nhị cũng an bài cái sai sự. lão nhị đứa bé kia ngươi cũng biết, nhất kiên định chịu làm, chỉ cần có thể kiếm bạc, hắn làm gì đều được. Dì Mỹ Phương lôi kéo dì Mỹ anh tay, vẻ mặt khẩn thiết. Này, này sinh ý thượng sự tình ta cũng không nhúng tay, liền tính là thi nhi. Một nhị sinh ý thượng sự tình nàng nhưng thật ra nói liền tính, bất quá này tiểu lầu sinh ý cũng không phải nàng một người, có thể hay không hành ta cũng không biết. Nói nữa, ngươi cũng biết thi nhi đứa nhỏ này, có chủ ý thực, ta nói nàng cũng chưa chắc nghe. Phần 160 chương 160 có việc cầu người. Ngươi cũng không cần sốt ruột thoái thác, tổng muốn nói nói thử xem xem không phải. Ta khó được cầu đến ngươi trên đầu tới, cũng là không biện pháp, ngươi coi như là giúp ta, đi theo thi nhi hảo hảo nói nói. Nàng chính là không xem ta mặt mũi, cũng tổng muốn xem người mặt mũi đi. Dì Mỹ Anh nói còn chưa nói xong đã bị dì Mỹ Phương đánh gãy, ở nàng xem ra, nào có mâu thân làm không được nữ như chủ. Dì Mỹ Anh nói như vậy rõ ràng chính là cố ý. Nhưng là hiện tại chính mình xác thật là có việc cầu người, nàng cũng không có biện pháp, chỉ có thể nhịn xuống khẩu khí này. Dì Mỹ Phương lời nói đều nói đến cái này phân thượng, dì Mỹ Anh cũng không hảo lại thoái thác, chỉ phải hứa hẹn vãn chút thời điểm sẽ tìm Diêu Cẩm Thi nói nói xem. Dì Mỹ Phương ở bên này cấp nhà mình hài tử tìm phương pháp sự tình, Hà Triệu Thị nghe xong cái đại khái, trong lòng cũng có chút ngỡ. Tuy nói nàng một đôi nhi nữ còn chưa tới muốn ra cửa tìm sai sự tuổi tác, nhưng là nhi tử cũng đã sớm tới rồi đi học đường tuổi tác, trong thôn học đường nhi tử đi nửa năm nhiều, chính là nàng tổng cảm thấy không hài lòng, muốn đưa nhi tử tới trấn trên học đường, qua lại lại quá xa. Nếu là dựa theo nàng ý tứ, là muốn đem nhi tử đưa tới dì Mỹ Anh trong nhà ở, cũng phương tiện đi học. Chẳng qua phía trước dì Mỹ Anh trong nhà địa phương cũng không nhiều lắm, nàng cũng vẫn luôn ngượng ngùng khai cái này khẩu. Hiện tại dì Mỹ Anh toàn gia trụ thượng tòa nhà lớn, lại có dì Mỹ Phương mở miệng cầu người sự tình ở phía trước, nàng châm chức một ít cũng tìm tới dì Mỹ Anh. Nhị tỷ, con người của ta là thẳng tính, có nói cái gì cứ việc nói thẳng. Xem các ngươi ra hiện tại càng ngày càng tốt, lòng ta thế ngươi cao hứng, kỳ thật ta nơi này cũng có chuyện muốn cầu ngươi hỗ trợ, nhị tỷ ngươi nghe một chút có thể giúp lời nói lòng ta niệm ngươi hảo. Nếu là không có phương tiện nói, ta cũng có thể lý giải. Hà Triệu Thị rốt cuộc vẫn là có chút mặt mũi thượng không nhịn được, nói chuyện phía trước trước bãi chính chính mình thái độ. Dì Mỹ Anh thấy thế trong lòng tuy rằng có chút cảnh giác, bất quá vẫn là cười hỏi, người nói xem đi. Ta đây cứ việc nói thẳng. Hà Triệu Thị thấy dì Mỹ Anh trên mặt không có lộ ra không vui thần sắc, lúc này mới mở miệng, kỳ thật ta vẫn luôn muốn cho Hồng Vi tới chấn trên tư thuộc niệm thư, chẳng qua qua lại không quá phương tiện. Ta nghĩ ngươi xem có thể hay không làm Hồng Vĩ ở tại ngươi nơi này. Bất quá ngươi yên tâm, Hồng Vĩ tất cả tiêu phí chúng ta đều sẽ chính mình phụ trách, chính là hắn mỗi ngày ăn cơm tiền, chúng ta cũng sẽ cho ngươi. Đệ muội này nói chính là nói chi vậy? Hồng Vĩ tuy nói là con của ngươi, lại cũng là ta cháu trai, ta đau hắn còn không kịp đâu, chỉ là ở ta nơi này ở mà thôi, chẳng lẽ ta còn có thể muốn ngươi bạc. Chỉ là ta lo lắng Hồng Vĩ tuổi con nhỏ, đến lúc đó ở nơi này sẽ từng ngươi, trước nói hảo ta là rất vui lòng hắn ở tại ta nơi này làm ta chiếu cố, bất quá ta cảm thấy càng thỏa đáng cách làm là, ngươi cùng hắn cùng nhau tới ta nơi này ở, ngươi tự mình chiếu cố hắn, cũng có thể an tâm chút không phải sao. Dì Mỹ Anh luôn luôn tương đối thích cái này đệ mội, thấy nàng nói này đó tất cả đều là vì nhi tử tiền đồ, nàng khó tránh khỏi cũng sẽ nghĩ đến chính mình nhất gian nan lúc ấy, cũng là nghĩ mặc kệ thế nào muốn cùng Diêu Văn Bách đọc sách. Nghe xong dì Mỹ Anh nói, Hà Triệu Thị sửng sốt một hồi lâu mới phản ứng lại đây nàng những lời này là có ý tứ gì, kích động nắm lấy tay nàng nói, nhị tỷ, này thật đúng là quá cảm tạ ngươi, hồng vĩ con nhỏ, ta tự nhiên là đau lòng hắn, chỉ là chúng ta mẫu tử hai cái đều ở tại ngươi nơi này, có thể hay không không quá phương tiện. Yên tâm đi, lúc ấy chờ ta làm thi nhi cho các ngươi mẫu tử đằng ra một cái sân tới, chỉ là không biết tiểu đệ cùng thiến văn bên kia có thể hay không bỏ được các ngươi mẫu tử. Di Mỹ Anh nói Triệu Hà Triệu Thị chấp chấp mắt, Hà Triệu Thị mặt lập tức hồng thấu, ngượng ngùng xoắn xích nói, nhị tỷ, ngươi đây là nói cái gì đâu. Bất quá nhị tỷ ngươi yên tâm, Ngọc Mới cũng sẽ nỗ lực kiếm tiền, chờ đến chúng ta tích cóp hạ bạc, cũng tới chấn trên mua một bộ tòa nhà, đến lúc đó toàn gia đều có thể tới chấn trên trụ. Nha, ngươi nói như vậy ta nhưng thật ra nghĩ tới, nhà của chúng ta này không phải vừa mới chuyển nhà sao. Trong nhà cũ sân hiện tại còn nhàn rỗi, không bằng các ngươi liền cầm đi trụ hảo. Tuy rằng địa phương nhỏ điểm nhi. Nhưng là các ngươi toàn gia trụ hẳn là cũng có thể trụ đến hạ Nói tới đây Dì Mỹ Anh đột nhiên nhớ tới nhà mình Cũ tòa nhà Tòa nhà này lâu dài không người ở liền sẽ hư Bán nàng là có chút luyến tiếp Thuê cấp bên không quen biết người nàng lại không quá nguyện ý Nếu là có thể làm Hà Triệu Thị cùng Hà Ngọc mới hai vợ chồng ở Vậy không có gì vấn đề Hà Triệu Thị không nghĩ tới gì Mỹ Anh đột nhiên nói nói như vậy Trong lòng càng thêm kích động Nắm lấy tay nàng không biết nói cái gì hảo Ngươi trở về cùng Ngọc mới thương lượng một chút Nếu là các ngươi đều đồng ý, liền tìm cái nhật tử dọn vào đi thôi. Nhẹ nhàng giải quyết Hà Triệu Thị vấn đề, Dĩ Mỹ Anh tâm tình thập phần không tồi. Bất quá Hà Triệu Thị không có lập tức đáp ứng xuống dưới, bởi vì nàng biết chuyện này cũng không phải chính mình một người nói liền tính. Nếu là bọn họ hai vợ chồng dọn ra tôi ở, cái này ra liền tính là chân chính ý nghĩa thượng phân, phía trước cái này ra liền phân quá một lần, nhưng là sau lại bởi vì hai vợ chồng ra liên tiếp xem lao đại toàn ra chịu khổ, lại lần nữa quá đến cùng đi. Tuy nói nên bọn họ đồ vật hai vợ chồng ra cũng không có lại phải đi về, nhưng là Hà Triệu Thị lại cũng minh bạch, chính mình cái này tiểu ra có thể hay không ra tới sống một mình vẫn là muốn xem Hà Ngọc mới cùng hai vợ chồng ra quyết đoán. Di Mỹ Anh tự nhiên cũng minh bạch nhà mẹ đẻ tình huống, cho nên cũng không thúc giục nàng làm quyết định. Di Mỹ Anh cùng Hà Triệu Thị này chỉ em dâu hai cái liêu như vậy cao hứng, những người khác tự nhiên là chú ý tới bên kia vừa mới nghe gì phạm thị giao hấn quá hà tống thị lại đây thời điểm các nàng hai người đã liêu xong rồi nàng chỉ có thể lôi kéo dì mỹ phương dò hỏi vừa rồi phát sinh sự tình dì mỹ anh xem náo nhiệt không chê sự đại trong lòng cũng có chút nhi không thoải mái dì mỹ anh thái độ đối chính mình cái này thần tỷ tỷ yêu cầu liền ra sức khước từ đối hà triệu thị cái kia người ngoài ngược lại hữu cầu tất ứng cho nên liền đem này hai người thương lượng sự tình tất cả đều nói cho hà tống thị hà tống thị tự nhiên là không cam lòng không chiếm được tiện nghi Liền cũng tiến đến dì mị anh bên người, trùng hợp lúc này dì Phạm Thị cũng lại đây, nghe được nàng đối với dì mị anh muốn này muốn nọ, liền nhịn không được tức giận lại giáo hân khởi người tới. Bên này hà ra người cho nhau làm ầm ĩ không thôi, bên kia lại có một hình bóng quen thuộc đi vào dì mị anh sân. Nhị thẩm nơi này cũng thật náo nhiệt ta. Như vậy náo nhiệt sự tình, nhị thẩm cũng không thông chi theo nhi, cũng quá khách khí, nếu không phải đi theo nhà ta tướng công, ta chẳng phải là muốn bỏ lỡ đối nhị thẩm một nhà chúc mừng. Diêu Cẩm Tú đi vào sân, vừa thấy đến dì Mỹ Anh liền cười chào hỏi nói. Dì Mỹ Anh nhìn trước mắt sơ phụ nhân búi tóc, cả người mặc đẹp đẽ quý giá xiêm y trang sức nữ tử, trong lúc nhất thời thế nhưng không có thể nhận ra người này đó là Diêu Cẩm Tú. Như thế nào? Mấy ngày không thấy, nhị thẩm liền nhận không ra theo như sao. Thấy dì Mỹ Anh nhìn chằm chằm chính mình mánh xem, lại một bộ mờ mịt bộ dáng, Diêu Cẩm Tú cười hì hì tiến lên giữ chặt tay nàng làm nũng. Dì Mỹ Anh lúc này mới nhớ tới trước mắt người quả nhiên là diêu cẩm tú chỉ là một đoạn thời gian không thấy nhưng thật ra thay đổi không ít nguyên lai like là theo nhi à hiện giờ lớn lên trở nên càng thêm đẹp ta nhất thời cũng chưa có thể nhận ra tới nếu nhận ra trước mắt người loại này ngày đại hỉ gì mỹ anh cũng không dám nói cái gì chỉ có thể chống gương mặt tươi cười tiếp đón nàng thím còn đuổi theo nhận theo nhi liền hảo nhìn ra được gì mỹ anh trên mặt tươi cười có chút miễn cưỡng bất quá diêu cẩm tú cũng không để ý những cái đó như cũ thân mật kéo tay nàng làm lũng Phần một trăm sáu mươi chương một trăm sáu mươi Diêu Cẩm Tú tới làm rối, người tới đều là khách, mau ngồi xuống nói chuyện đi. Dì Mỹ Anh có chút không thói quen Diêu Cẩm Tú như thế thân mật bộ dáng, rút ra tay nàng thỉnh nàng ngồi xuống. Diêu Cẩm Tú thấy thế cũng không dây dưa, theo dì Mỹ Anh ở trong bữa tiệc ngồi xuống. Theo Nhi hôm nay là đặc tới chúc mừng, chỉ là trong tầm tay không có gì lấy đến ra tay lễ vật, liền chỉ mang đến chính mình thân thủ theo túi tiền, hy vọng Thím không cần để ý. Mới vừa ngồi xuống. Diêu Cẩm Tú liền lấy ra hai chỉ túi tiền tới đưa cho dì Mỹ Anh. Tuy nói chưa thấy qua chúc mừng người khác dọn nhà chi hỉ đưa túi tiền người, nhưng là tóm lại là người khác một phen tâm ý, dì Mỹ Anh cũng chỉ đến nhận lấy. Bởi vì Diêu Cẩm Tú đã đến, trường hợp nhất thời có chút xấu hổ, hà ra người đều không hề mở miệng nói chuyện. Nhưng thật ra Diêu Cẩm Tú, tự hồ một chút đều không để bụng này không khí, tả hữu nhìn nhìn liền cười nói, vẫn là thím có phúc khi à, có thể ở lại thượng lớn như vậy tân trạch tử lúc trước nhị thuốc đột nhiên qua đời thời điểm chúng ta đều cho rằng thím cũng muốn chịu đựng không nổi không nghĩ tới không chỉ có căng xuống dưới còn căng ngày càng tốt thật đúng là gọi người đỏ mắt diêu cẩm tú lời này nói liền kém không minh nói gì mỹ anh vô tâm không phổi đã chết trượng phu không biết thương tâm khổ sở nhưng thật ra tìm mọi cách quá thượng càng tốt nhật tử thật sự là giết người chu tâm nghe nàng đột nhiên nhắc tới diêu tĩnh khang dì mỹ anh sắc mặt đổi đổi trầm khuôn mặt không đi tiếp nàng lời nói ở đây đều là hà gia người Nghe được Diêu Cẩm Tú nói không có không đen mặt. Nhưng thật ra chỉ có một bên Hà Triệu thị trực tiếp mở miệng rối trở về, ta nhớ rõ vị này chính là Diêu gia cô nương đi. Ở ngươi ngoài đại hỉ chi nhật nói nói gì vậy? Ta nhớ rõ ngươi không phải gả đến Lý phủ sao? Quá đến cũng hẳn là cơm ngon rượu say ngày lành mới là, làm sao còn không có học được như thế nào nói chuyện sao? Nga, ta quên mất, ngươi là cho Lý phủ thiếu gia làm tiểu nhân, vậy khó trách. Ngươi Hà Triệu Thị nói thẳng chọc riêu cẩm tú chỗ đau, làm nàng hơi kém đương trường thay đổi sắc mặt, nhưng là ngay sau đó lại khôi phục lại, ngươi là nơi nào tới phụ nhân. Có một số việc nhi ngươi loại này người nhà quê khẳng định không hiểu, nói cái gì làm tiểu không làm tiểu nhân đều là ngốc lời nói, đại gia tộc, được sùng ái chính là chủ tử, không được sùng, đó là không duyên cơ có cái chính thê tên tuổi lại như thế nào. Nha, ngươi lời này nói, nghĩ đến ngươi ở Lý Phủ là được sùng ái, kia như thế nào không thấy hầu hạ ngươi nha hoàn cùng ngươi đồng hành. Hà Triệu thị trước nay chính là cái ngay thẳng, nàng thừa gì mị anh tình, tự nhiên liền không quen nhìn Diêu Cẩm Tú lời nói mang thứ kiêu ngạo hình dáng, nói chuyện chuyên hướng nàng trô đau trọc. Diêu Cẩm Tú nghe vậy lập tức ách giọng nói, không nghĩ tới này nông thôn đến phụ nhân mắt nhưng thật ra rất tiềm, lần này ra cửa người khác cũng chưa chú ý tới địa phương, nàng cư nhiên chú ý tới không nói, còn làm cho nhiều người như vậy mặt nói toạn, quả thực củ rũ. Hừ ở trong phủ thời điểm đó là tiền hô hậu ủng, ta nhìn ngại phiền, này thật vất vả ra tới một chuyến, cũng không nghĩ làm nhị thẩm các nàng cảm thấy ta cái giá đại, lúc này mới cố ý không mang đến. Cắn răng, Diêu Cẩm Tú như cũ mạnh miệng căng mặt mũi. Vậy ngươi thật đúng là suy nghĩ nhiều, hiện giờ ta muội muội nhà này không cũng làm theo hôn nâu gọi tỉ. Lớn như vậy tòa nhà, ngươi mang một hai cái nha hoàn tiền đến, cũng hiện không ra. Di Mỹ Phương ở một bên nghe cũng cảm thấy có chút không nín được khí cùng Hà Triệu Thị đứng chung một chỗ dỗi khởi Diêu Cẩm tú. Bất quá là nhà giàu mới nổi mà thôi, nay chấn trên còn thiếu sao? Có cái gì hảo đắc ý? Diêu Cẩm tú đã bị này hai người nói tức giận đến hôn đầu, cũng quên mất chính mình tới mục đích, khinh thường khinh thường nói. Muốn nói phía trước nói nàng chính là trong lòng có thứ không cẩn thận nói thành nói vậy, như vậy hiện tại nàng xác thật là ở cố ý giấm Diêu Cẩm thi toàn ra. Hà Triệu Thị còn muốn nói gì rồi trở về, một bên gì mỹ anh lại trầm khuôn mặt giành trước lên tiếng đều bất tranh cái đi lập tức muốn khai hiến thím hiện giờ càng thêm có đương ra thái thái phong phạm diêu cẩm tú tự nhiên không có khả năng thật sự nghe gì mỹ anh nói ngoan ngoan cơm miệng ở nàng sau khi nói xong lại không đau không ngứa đâm một câu nha này không phải lý gia công tử tiểu thiếp sao đến đây lúc nào ta như thế nào cũng không biết diêu cẩm tú nói mới vừa nói xong diêu cẩm thi liền đi vào sân cười cùng nàng chào hỏi nghe được diêu cẩm thi thanh âm diêu cẩm tú cả người cứng đờ quay đầu nhìn về phía nàng Xả ra một cái không thế nào tự nhiên tươi cười tới, ngươi không phải tại tiền viện tiếp đón khách nhân sao? Như thế nào đến bên này? Đằng trước khách nhân ta đều đã chào hỏi qua, hiện tại có ca ca cùng các cứu cứu ở tiếp đón, ta nghe nói hậu viện tới khách thì đến, này không phải vội vàng trở về nhìn một cái sao? Diêu cẩm thi khơi mào khỏe môi cười tùy ý trương dương, nhìn chằm chằm diêu cẩm tú một đôi mắt lại không hề ý cười, lạnh băng lệnh nhân tâm hốt hoảng. Nàng sắc thật là đang nghe hạ nhân nói diêu cẩm tú tới rồi tin tức sau mới chạy tới. Mà Diêu Cẩm Tú bản thân còn không có quan trọng đến muốn nàng tự mình tới tiếp đãi, chỉ là nàng lo lắng cái này kẻ điên gì mị anh ứng phó không tới, này cố ý tới rồi nhìn xem tình huống. Mà ở tới trên đường, đã không ngừng có hạ nhân tới đem nàng vừa rồi theo như lời nói truyền đạt cấp Diêu Cẩm Thi, cho nên nàng mới một lộ diện liền nhằm vào Diêu Cẩm Tú. Diêu Cẩm Tú giờ phút này cũng nhìn chằm chằm trước mắt Diêu Cẩm Thi, không nghĩ tới một đoạn thời gian không gặp, nàng trổ mã càng thêm xinh đẹp, không chỉ có dung mạo thượng càng thêm tinh xảo xinh đẹp. Ngay cả khí chất đều như thế ưu nhã, so Lý phủ các phu nhân đều mạnh hơn nhiều, ngay cả này toàn thân khí thế đều lệnh nàng không dám nhìn thẳng. Hiện giờ trấn trên người đều nói nàng Diêu Cẩm Thi là trời sinh tài nữ, kinh thương thiên tài, so rất nhiều nam nhi đều phải cường, tất cả mọi người ở khen nàng. Chính là nàng Diêu Cẩm Tú đâu? Lý phủ trên dưới người ở biết được nàng cùng Diêu Cẩm Thi chính là đường tỷ muội sau, liền bắt đầu lấy các nàng hai cái làm tương đối, Lý có kỷ cương cái kia khờ hóa cũng đi theo trong phủ người cùng nhau ồn ào hiện tại đều có chút coi thường nàng. Nghĩ đến chính mình gần nhất ở lý phủ gian nan độ nhật, nhìn nhìn lại Diêu cẩm thi trừ bỏ sinh ý làm được rực rỡ ở ngoài, còn che lại tòa nhà lớn nhật tử. Trước kia cái kia trầm mặc ít lời xấu nha đầu, hiện giờ này toàn thân khí phái lại là nàng đời này đều không đổi kịp, này muốn nàng như thế nào có thể thản nhiên tiếp thu. Diêu cẩm thi, Diêu cẩm tú trong lòng cảm xúc cuộn cuộn, cuối cùng liền chính mình trên mặt biểu tình đều khống chế không được. Cắn răng tiếp đón một tiếng liền rốt cuộc nói không nên lời cái gì những lời khác tới. Làm sao sắc mặt như thế kém? Chính là ta trong phủ người chiêu đãi không chu toàn. Thấy Diêu cẩm tú sắc mặt khó coi như là đáy nổi, Diêu cẩm thi ra vẻ kinh ngạc tiến lên dò hỏi. Đứng ở cái bàn bên Diêu cẩm tú thấy nàng tiến lên, theo bản năng lui về phía sau một bước, đụng phải cái bàn mới dừng lại tới, ta không có việc gì. Người tới, không thấy được Diêu di nương thân mình không thoải mái sao? Lập tức liền phải khai hiến đi lấy chút khai vị chén thuốc tới cấp diêu di nương ăn bảo. Thấy diêu cẩm tú trên mặt hiện lên một mặt hoảng sợ thần sắc, diêu cẩm thi nhún mày, ngay sau đó quay đầu phân phó hạ nhân. Hạ nhân lĩnh mệnh rời đi, diêu cẩm thi liền không có lại cố ý nhằm vào diêu cẩm tú, mà là tiến lên đi cấp gì mị anh tình an, theo sau cùng hà ra những người khác nhất nhất chào hỏi. Trong nhà hiện giờ cũng phải sao? Nếu là có cái gì yêu cầu ta hỗ trợ, cứ việc mở miệng, có thể giúp được với vội ta chắc chắn tận lực. Rốt cuộc ở nhà của chúng ta thời điểm khó khăn nhất, các ngươi cũng đều từng rỗi tay giúp qua chúng ta, chúng ta toàn ra đều không phải như vậy vòng ân phụ nghĩa người. Đánh xong tiếp đón sau, Diêu Cẩm Thi ngồi ở dì Phạm Thị bên người, lôi kéo tay nàng thân mật hỏi. Dì Phạm Thị nhìn thấy nàng chỉ là cao hứng cười, nghe vậy tưởng nói trong nhà đều khá tốt, kết quả ngồi ở bên người nàng Hà Tống Thị lại dành trước đã mở miệng, trong nhà thật đúng là liền vì một sự kiện Phạm sâu đâu, nếu là cháu ngoại gái có thể hỗ trợ nói, kia đã có thể thật tốt quá. Phần 162. chương 162 này đều không phải chuyện này. Ngươi nói cái gì đâu? Dì Phạm Thị vừa nghe lời này liền sinh khí, quay đầu trừng mắt Hà Tống Thị quát lớn, sự tình trong nhà nhà mình lại không phải không thể giải quyết, còn muốn phiền thoái người khác, ngươi này ra mặt đâu? Nương, ngươi nói cái gì phiền thoái không phiền thoái không phải khách khí sao? Nhị mội mội toàn ra có thể cái đến khởi lớn như vậy toàn nhà, chúng ta toàn ra còn tệ ở một cái tiểu viên tử ta nhớ rõ cha năm trước liền nói tưởng kiến cái tòa nhà đi, nay không phải vừa lúc làm nhị muội muội một nhà giúp đỡ sao? Thi nhi vừa thấy chính là cái hiếu thuận, tự nhiên không có nhà mình trụ tòa nhà lớn, lại làm chúng ta tè ở một chỗ đạo lý à? Hà Tống Thị bắt lấy cơ hội này, hoàn toàn không để ý tới gì Phạm Thị cảnh cáo, Minh Kỳ Ám chỉ muốn cho Diêu Cẩm Thi lấy bạc ra tới cấp Hà gia xây nhà. Di Mỹ Anh nghe vậy sắc mặt có chút khó coi, lúc xanh lúc đỏ, tưởng tiến lên đi nói cái gì đó. Rồi lại không biết nên như thế nào mở miệng Càng không biết chính mình có thể nói chút cái gì Hà ra những người khác sắc mặt Cũng là một người một cái hình dáng Nhất bình tĩnh ngược lại là Diêu Cẩm Thi Diêu Cẩm Thi nhìn mặt khác Hà ra Người liếc mắt một cái Lại nhìn về phía Hà Tống Thị Cười nói, mợ cả nói cũng có đạo lý Người một nhà nên chỉnh chỉnh tê tê Nhà ta nhật tử hảo quá Kéo rút một chút thân thích này vốn chính là thuộc bổn phận sự tình Đến nỗi ta nương tận hiếu sự tình Liền càng không cần mợ cả nhọc lòng tia này xây nhà sự tình nghe được diêu cẩm thi lời này hà tống thị có chút không quá minh bạch một lòng muốn nàng một cái minh xác hồi đáp liền tiếp tục truy vấn hảo câm miệng cho ta diêu cẩm thi bên này còn chưa nói cái gì di phạm thị đầu tiên chịu không nổi xoay người một cái tắt chịu ở hà tống thị trên mặt cho ngươi mặt có phải hay không nhìn ngươi khát nhật tử quá đến hảo ngươi liền đỏ mắt có bản lĩnh chính mình kiếm bạc đi ở chỗ này cùng một cái tiểu bối rối tay ngươi thật là mất hết hà ra mặt mũi Nương, Hà Tống Thị chưa từng nghĩ tới gì Phạm Thị sẽ rũi tay đánh người, bị đánh còn bụng mặt không dám tin tưởng nhìn nàng. Hảo Nương, chuyện này chúng ta lúc sau lại nói, đừng nóng giận, tức điên thân mình tan nên lo lắng. Mắt thấy động khởi tay tới, những người khác cũng đều bị hoảng sợ, Dì Mị Anh phản ứng lại đây vội vàng tiến lên khuyên bảo. Bên kia, Hà Tống Thị nói ra như thế không biết xấu hổ nói tới, Hà gia những người khác cũng đều mặc kệ nàng, chỉ có nàng đại nữ nhi Hà Thiến lệ yên lặng tiến lên đem nàng đỡ đến trong phòng đi. Diêu Cẩm Thi xoay người phân phó hạ nhân hướng trong phòng tặng một chậu nước lạnh, cung hạ tống thị lau mặt tiêu sưng. Theo sau, chờ đến gì Phạm Thị hết giận xuống dưới, Diêu Cẩm Thi lúc này mới tiến lên đi rửa gần nàng cười tủm tìm nói, bà ngoại không cần sinh khí, chuyện này chính là mợ cả không nói, ta nương cũng là có tính toán, chỉ là phía trước nhà của chúng ta cũng ở xây nhà, trong ngoài vội hống hống loạn thành một đoàn, lúc này mới không có thời gian đi trong nhà cùng các ngươi để, Nhà các ngươi sự tình cũng đủ các ngươi mẫu tử ba cái bận việc. Nhà ta sự tình liền làm cho bọn họ chính mình suy nghĩ biện pháp giải quyết. Nhà các ngươi gian nan thời điểm không gặp bọn họ một đám thân thủ hỗ trợ, lúc này một đám thượng vội vàng muốn đông muốn tây, theo ta thấy đều là xem ngươi nương tính tình hảo tính tình mềm dễ khi dễ. Diêu Cẩm Thi nói còn chưa nói xong, Di Phạm Thị liền giơ tay đánh gãy nàng. Nhìn lướt qua còn ngồi ở tịch thượng Di Mị Phương cùng Hà Triệu Thị, tức giận nói. Bị Di Phạm Thị ánh mắt đảo qua hai người thần sắc đều có chút mất tự nhiên, Di Mị Phương tâm là khí bất quá. Nương ta cảm thấy ngươi cũng quá che chở muội muội, ta nhưng thật ra cảm thấy vừa rồi đại tẩu có một câu không nói sai, toàn gia cho nhau hỗ trợ nâng đỡ có cái gì sai? Khác không nói, ta chính là muốn cho muội muội giúp đỡ nhà ta mấy cái hài tử tìm phần sai sự, lại không phải lấy không bạch muốn, bọn họ dù sao là muốn mến người, mến người khác còn không bằng kéo rút chính mình người nhà, tóm lại là có thân thích quan hệ ở, ta còn có thể hú nàng không thành. ở Hà Tông thị sự tinh lúc sau, Hà Triệu thị cho dù có chút lời nói tưởng nói cũng không dám mở miệng, nhưng là gì Mỹ Phương liền không giống nhau, trực tiếp liền biểu đạt chính mình bất mãn. Nương, ngươi cũng đừng nóng giận, ngươi nói không sai, nhà ai bạc cũng không phải gió to quá tới, chúng ta về sau sẽ chính mình nỗ lực kiếm bạc quá thượng hảo nhật tử. Hà Triệu thị không dám phản bác gì Phạm Thị, nghĩ nghĩ cũng chỉ có thể ra tới nói trường hợp như vậy lời nói. Di Phạm Thị nhìn các nàng vẫn là có chút không cao hứng. Nhưng là Diêu Cẩm Thi nghe vậy lại cười rộ lên, cũng chỉ là điểm này như chuyện này mà thôi. Không đáng giá bà ngoại tức giận, dì nói không sai, xin ý thượng sự tình luôn là muốn mướn người làm, chỉ cần có thể làm tốt lắm, mướn thủy không phải mướn. Nhà ta có năng lực này kéo rút đại gia một chút, về sau cũng vẫn là muốn rửa vào đại gia nâng đỡ, này không coi là cái gì khó lường đại sự, dì, chuyện này lúc sau ta liền đi an bài, ngươi xem tốt không? Hảo, hảo, đương nhiên hảo. Phía trước ở dì Mỹ Anh bên này vẫn luôn không có thể được đến cái xác thực hồi đáp, dì Mỹ Phương vẫn luôn là rất bất mãn hiện tại thấy diêu cẩm thi như vậy sảng khoái đáp ứng xuống dưới nàng trong lòng không có không vui sau khi nói xong diêu cẩm thi lại nhìn về phía hà triệu thị tiểu cứu mụ ngươi vừa rồi nói chính là chuyện gì nhi a có cái gì khó khăn liền nói ra tới đại gia cùng nhau ngẫm lại biện pháp tổng so một người buồn tóc sầu hiếu thắng đến nhiều ngươi nếu là có chuyện gì khó xử chỉ lo nói ra ta liền tính là giúp không được gì cũng có thể giúp đỡ ngẫm lại biện pháp không phải sao ta a Ta tuy rằng Diêu Cẩm Thi vừa rồi biểu hiện thập phần hào phóng, nhưng là Hà Triệu Thị trong lòng vẫn là có băn khoăn nghe vậy cũng không dám nói thẳng, chỉ là do do dự dự nhìn về phía dì Phạm Thị. Dì Phạm Thị thấy nàng nhìn về phía chính mình, này trong lòng mới dễ chịu chút, trên mặt lại như cũ không cao hứng lẩm bẩm một câu, làm ngươi nói ngươi nhưng thật ra không nói, vừa rồi kính nhi đi đâu vậy. Biết dì Phạm Thị lời này ý tứ chính là làm chính mình nói, Hà Triệu Thị lúc này mới đem chuyện vừa rồi nói một chút. Ta chính là để ý nhà ta hồng vĩ tiền đồ, nghị có thể hay không đem hồng vĩ đưa tới trong nhà, làm nhị tỷ các ngươi hỗ trợ chiếu cố một chút, chủ yếu là này chấn trên tư thuộc muốn so trong thôn mạnh hơn nhiều. Hai tử tiền đồ là đại sự, ta là cảm thấy chuyện này hay là nên bang, chẳng qua ta lo lắng hồng vĩ như vậy tiểu liền rời đi nương sẽ không thích ứng, cho nên muốn đem nhà ta tiểu viện tử nhường cho nhà bọn họ đi trụ, như vậy bọn họ hai vợ chồng cũng có thể ở cùng một chỗ, còn có thể chiếu cố hai tử không có gì không tốt. Hà Triệu Thị sau khi nói xong, dì Mỹ Anh vội vàng vì nàng giải thích vài câu. Diêu Cẩm Thi nghe vậy nghĩ nghĩ nói, nếu là tiểu cứu mụ các ngươi nguyện ý nói, trụ đến nhà của chúng ta này tân trạch tử đảo cũng có thể trụ đến hạ. Không cần không cần, đã đủ phiền thoái các ngươi, cũ sân liền khá tốt. Nghe được Diêu Cẩm Thi đề nghị sau, Hà Triệu Thị vội vàng thái độ kiên định cự tuyệt. Nàng trong lòng rất rõ ràng xa hương gần xú đạo lý, hiện tại xem ra dì Mỹ Anh còn rất thích bọn họ một nhà. Đại gia có cái chuyện gì còn có thể cho nhau hỗ trợ một chút, nếu là thật sự trụ về đến nhà tới, không tránh được va va đập đập, đến lúc đó cho nhau trong lòng sinh hiểm khích vậy mất nhiều hơn được. Nếu tiểu cứu mụ trong lòng có chủ ý, vậy như vậy đi, ta cảm thấy không có gì vấn đề, đại gia trụ vào, có chuyện gì cho nhau cũng có cái giúp đỡ. Diêu Cẩm Thi không nghĩ tới chuyện này gì Mỹ Anh đã giải quyết, trong lòng đối này cũng không có gì đặc biệt ý tưởng, liền đáp ứng rồi xuống dưới, mà Hà Triệu Thị lời này cũng nhìn ra được tới. Nàng là cái trong lòng minh bạch. Các ngươi muốn ra tới ở. Nghe đến đó, Di Phạm Thị mới phản ứng lại đây hà triệu thị đây là muốn làm cái gì? Trên mặt kinh ngạc hỏi. Phần 163 chương 163 chính là như vậy thấy tiền sáng mắt. Cũng không phải ra tới trụ, chủ, chủ yếu là vì hài tử hảo. Ta lại ở chỗ này bồi hài tử, làm hồng vị an tâm thượng tư thủ. Bất quá ngọc mới còn sẽ ở tại trong nhà chiếu cố các ngươi nhị lao. Nghe được dì Phạm Thị thanh âm. Hà Triệu Thị lúc này mới nhớ tới chuyện này còn không có cùng trong nhà thương lượng quá đâu, vội vàng giải thích. Chính là liền tính nàng nói như vậy, Di Phạm Thị vẫn là sẽ cảm thấy lão nhị gia đây là muốn phân ra tiết tấu à? Càng nghĩ càng cảm thấy không cao hứng. Nương, ngài nếu là cảm thấy ở nhà buồn đến lời nói, bằng không liền lưu lại bồi ta ở trong phủ ở hảo. Dù sao lớn như vậy tòa nhà ngày thường đều là ta một người ở nhà, ta còn có chút sợ hãi đâu. Thấy Di Phạm Thị không nói, Di Mị Anh nhìn thoáng qua Hà Triệu Thị. Tiến lên mang theo chút làm nụ nói. Di Phạm Thị nghe vậy thở dài một tiếng, hơi có chút bất đắc di nói, ta thật cũng không phải không cho ngươi ra tới trụ, chỉ là ngươi không ở nhà nói, loại này nớm việc cũng là cái vấn đề, bất quá ngươi nói cũng không sai, tóm lại là hài tử tiền đồ quan trọng, những cái đó sự tình trở về nhà đi ta lại cùng cha ngươi bọn họ thương lượng định đi. Di Phạm Thị vẫn luôn là cái rất thông tình đạt lý lao thái thái, lúc này nghe được tin tức như vậy tuy rằng trong lòng cao hứng không đứng dậy, chính là nghĩ lại ngẫm lại vẫn là phải vì tiểu tôn tử suy xét. Bên này sự tình nhưng thật ra hết thể giải quyết, vẫn luôn ở trong phòng nghe Hà Tống Thị lúc này cũng ra tới, nghĩ đồng dạng là cầu người làm việc, bọn họ những người này một đám đều được như ước nguyện, chính mình thế nào cũng phải không có thể vất đến bất cứ chỗ tốt, ngược lại còn trước mặt mọi người ăn bà bà đánh, này như thế nào có thể không cho nàng ủy khuất đâu. Ta liền biết, ta liền biết các ngươi toàn gia đều nhằm vào ta. Đồng dạng đều là tới cầu hỗ trợ, Các nàng như thế nào làm cũng chưa sai, đến ta nơi này liền phải bị đánh có phải hay không. ngươi cái này bất công lao đông tây, lao nương cũng không hầu hạ ngươi. Đến nôi các ngươi, không muốn hỗ trợ liền tính, nếu thân thích tình cảm không có, về sau cũng không cần thiết lui tới, ta đảo muốn nhìn các ngươi toàn ra có phải hay không cũng có thể cả đời như vậy đắc ý. Hà Tống Thị một bên rơi lệ, một bên buông này đó tàn nhẫn lời nói, theo sau liền tức giận rời đi sân. Hà Tống Thị còn mang đi chính mình mấy cái hài tử. Chỉ có Hà Thiến Văn xấu hổ đứng ở tại chỗ, vừa rồi nàng đuổi theo ra tới thời điểm, muốn ngăn cản đã không còn kịp rồi, chỉ có thể trơ mắt nhìn nàng nương cùng cả nhà sẽ rách mặt. Ta nương lúc này cảm xúc có chút kích động, mãi mãi ngươi đừng sinh nàng khí, ta đây liền đuổi theo đi khuyên bảo, nhất định làm nàng cho ngài xin lỗi. Cô cô, ta ở chỗ này trước thay ta nương cho các ngươi xin lỗi, xin lỗi. Đỏ mặt giải thích xong lúc sau, Hà Thiến Văn hướng tới dì mị anh thật sâu cúc một cung, theo sau lúc này mới đuổi theo. Thật là phản thiên. Các ngươi nhìn đến không có, nàng chính là tưởng tức chết ta. Chờ đến Hà Thiến Văn cũng đuổi theo ra đi, Di Phạm Thị lúc này mới phản ứng lại đây, tức giận đến nàng vô đùi thở dài. Làm yến hội chủ nhân, Diêu Cẩm Thi tự nhiên là không thể liền như vậy làm Hà Tống Thị đi rồi, liền phân phó hạ nhân đuổi theo. Nhìn đến hạ nhân bắt đầu thượng đồ ăn, nàng lại thủ Di Phạm Thị an ủi vài câu, tính bà ngoại, đường trí khí, đồ ăn đều lên đây, chúng ta ăn cơm trước, đến nỗi mợ cả tưởng xây nhà sự tình. Nghĩ đến cũng là có đạo lý, rốt cuộc đại biểu ca đại biểu tỷ tuổi đều không nhỏ, toàn gia tê ở một chỗ cũng sắc thật khó chịu. Những người khác thấy thế cũng đều vội vàng an ủi gì phạm thị, nhưng thật ra diêu cẩm thi không có ngồi xuống, lại đuổi theo. Phu nhân, nhà ta cô nương nói, thỉnh ngài trở về dùng cơm, lúc này hiến hội đã bắt đầu thượng đồ ăn, ngài tới dự tiệc, không có không cần cơm liền rời đi đạo lý. diêu cẩm thi đuổi theo ra đi thời điểm, Hà Tống Thị còn chưa đi đến tiền viện nàng phái ra đi nhà hoàng đang theo ở các nàng mẫu tử mấy cái bên người nỗ lực khuyên bảo đâu hà thiến văn cũng đồng dạng lôi kéo hà tống thị ở thấp giọng khuyên can lúc này mới kéo chậm các nàng đốt chân mợ cả xin dừng bước diêu cẩm thi thấy được ở phía sau đứng trong chốc lát mới mở miệng kêu ngươi tới làm cái gì nghe được diêu cẩm thi thanh âm hà tống thị lập tức quay lại đầu nhìn qua lạnh mặt hỏi nếu là cho các ngươi liền như vậy đi rồi nhà của chúng ta thanh danh cũng không phải là muốn bị hao tổn Cho nên ta chỉ có thể đuổi theo ra tới. Diêu Cẩm Thi chậm rãi tiến lên, vui vẻ thoải mái nói. Hà Tống Thị nghe xong lời này trên mặt càng không cao hứng, cười lạnh nói, các ngươi toàn gia không lấy ta đương cá nhân, ta còn muốn suy xét các ngươi thanh danh. Ta nhưng thật ra cảm thấy hẳn là là mọi người đều nhìn xem rõ ràng các ngươi toàn gia đều là người nào mới đúng. Ai nha, ta vừa rồi còn đang suy nghĩ, có thể lấy ra điểm nhi bạc tới giúp đỡ bà ngoại một nhà cái nhà mới, ngươi nếu là nói như vậy nói, ta nhưng hối hận. Hoa bạc còn muốn hư thanh danh, ta đổ cái gì đâu. Nhìn Hà Tống Thị vẻ mặt căm hận biểu tình, Diêu Cẩm Thi làm ra một bộ khó xử bộ dáng tới, lắc đầu nói, ngươi nguyện ý giúp chúng ta ra xây nhà. Hà Tống Thị cũng không để ý nàng lúc này là cái cái gì biểu tình, bước nhanh trở về đuổi hai bước hỏi. Diêu Cẩm Thi nghe vậy buông tay, lại không muốn nói thêm nữa cái gì. Ngươi, này, ta thấy nàng như vậy, Hà Tống Thị vẻ mặt rồi rắm, hơi hơi hé miệng cũng không biết chính mình nói cái gì hảo. Chuyện này ta sẽ lại đi cùng ông ngoại bọn họ thương lượng, nghĩ đến mợ cả một người cũng không làm chủ được đi. Hiện tại không bằng đi về trước can tịch. Mục đích của chính mình đã tới, Diêu Cẩm Thi lại như cũ không tính toán cùng Hà Tống Thị cụ thể thảo luận bạc sự tình. Tuy rằng có chút bất mãn nàng này bà phải cái nào cũng được thái độ, hơn nữa vừa mới sinh khí ra tới, lúc này trở về chính mình trên mặt không nhịn được. Nhưng Hà Tống Thị nghĩ nghĩ vẫn là bạc quan trọng, liền lại lôi kéo bọn nhỏ đi trở về. Thấy nàng cao hứng phấn chấn đã trở lại di phạm thị hỏa khí lại nổi lên ngươi còn trở về làm cái gì chuyện này đều đáp ứng giúp nhà ta xây nhà ta tự nhiên là phải cho nàng cái này mặt mũi trở về hà tống thị cho rằng chính mình bắt được diêu cẩm thi uy hiếp hơn nữa vừa mới đã cùng di phạm thị xé rách mặt lúc này cũng liền không ở nàng trước mặt không lưng cúi đầu kiêu ngạo nói ngươi dì phạm thị lại bị nàng tức điên mợ cả ta hy vọng ngươi làm rõ ràng ta muốn băng là bà ngoại bọn họ lại không phải ngươi nếu là ngươi tiếp tục như vậy đối ngoại bà bất kính Chờ ta thay đổi chủ ý, ngươi cũng đừng hối hận. Diêu Cẩm Thi là không quen nhìn Hà Tống Thị này phó kiêu ngạo sắc mặt, vương vàng thành cảnh cáo. Hà Tống Thị nghe vậy lúc này mới không hề nói cái gì, chỉ cúi đầu dung nữa. A, các ngươi này toàn ra thật đúng là hòa thuận vui vẻ a, Chỉ là không biết ra ra nãi nãi ở nhà quá đến là như thế nào ăn cỏ ăn chấu nhật tử. Đáng thương hai cái lão nhân, già rồi già rồi cuộc sống này mới quá không nổi nữa, lại không có con cháu ở trước mặt Tân Hiếu, thật sự là đáng thương chờ đến hà gia người đều không nói chuyện nữa diêu cẩm tú đột nhiên dùng khăn tay xoa xoa khỏe mắt cũng không tồn tại nước mắt thở dài nói diêu cẩm thi thấy thế nhăn lại mi tới những người này thật đúng là không dứt nhị thẩm ta biết ngươi hiếu thuận tuy nói hiếu thuận nhà mình cha mẹ là hẳn là chính là cũng thỉnh ngươi đáng thương đáng thương ta nhị thúc thế hắn cho ta ra già mãi già mãi tẫn tẫn hiếu đi thấy diêu cẩm thi không tiếp chính mình nói diêu cẩm tú chỉ có thể chuyển hướng gì mỹ anh nói Lời này gì mỹ anh nhưng không có biện pháp coi như nghe không được, kéo xuống mặt tới nhìn về phía nàng, lạnh lùng nói, đều không phải là là chúng ta nhẫn tâm, chỉ là lúc trước nhà của chúng ta nhật tử quá không đi xuống thời điểm, còn không phải là bọn họ nhẫn tâm đem chúng ta đuổi ra ra môn sao? Lúc ấy chúng ta toàn ra không ăn không uống cũng không gặp bọn họ quản quá, còn tưởng lấy đi chúng ta trụ phòng ở, hiện tại nhưng thật ra tới yêu cầu ta tận hiếu, dưới bầu trời này cũng không có như vậy đạo lý. Phần 164 chưa 164 gì Mỹ Anh báo nổi. Nhị thẩm, lời nói cũng không thể nói như vậy, tuy nói trước kia gia gia có chút hồ đồ, nhưng là xem ở hắn tuổi tác đại phần thượng, các ngươi cũng nên nhường hắn chút, huống chi hiện tại hắn đã đã chịu trừng phạt, các ngươi còn muốn thế nào đâu? Liền không thể rộng lượng chút sao? Đối với cảm xúc kích động gì Mỹ Anh, Diêu Cẩm Tú như cũ vẻ mặt nhu nhược đáng thương khí chất, khinh khinh xảo xảo liền đem sai lầm đều đẩy đến Diêu Cẩm thi mẹ con trên người. Di Mỹ Anh đã hồi lâu không có chịu quá như vậy khí Nàng vốn cũng không là cái loại này nhu nhu nhược nhược nữ tử, phía trước vẫn luôn chịu đựng nàng cũng là xem ở nhà mình hỉ sự thượng, hiện giờ lại bị nàng lần nữa khiêu chiến điểm mấu chốt, lúc này rốt cuộc nhịn không được, ta không cần ngươi nói cho ta như thế nào làm người, ta không thẹn với lương tâm là được, ngươi nếu là cảm thấy ngươi ra gian mãi mãi đáng thương, như thế nào không thấy ngươi tiếp tế bọn họ? Chẳng lẽ ngươi ở Lý Phủ hôn cũng chẳng ra gì? Cũng là, ta nghe nói Lý Phủ công tử đang ở làm ai? sợ là nếu không bao lâu chính thê liền phải vào cửa đi trách không được ngươi lúc này nhảy ra dùng sức nhảy nhót chính thê có thể hay không cưới vào cửa còn chưa cũng biết ta có cái gì hảo sốt ruột Diêu cẩm tú đột nhiên không kịp phòng ngừa lại lần nữa bị chọc tới rồi chỗ đau rốt cuộc không có biện pháp bảo trì nàng bình tĩnh nhảy dựng lên chỉ vào gì mỹ anh cắn răng phản bác lại nói ta chỉ là một cái gả đi ra ngoài cháu gái nói đến cùng hay là nên từ ngươi cái này con dâu tới hiếu thuận lao nhân đi nên con dâu hiếu thuận lão nhân sao kia như thế nào trong nhà vừa ra sự, ngươi nương liền gấp không chờ nổi tự thỉnh hạ đường. Nghe nói mấy ngày hôm trước tái giá, ném xuống hai vị lão nhân cùng nữ nhi, ngươi nương làm này đó thật đúng là lệnh người kinh ngạc cảm thán A. Dì Mỹ Anh nếu đã xảo đi lên, liền kiên quyết không có nhường diêu cẩm tú đạo lý, như vậy một phen lời nói xuống dưới, có thể nói là những câu thấy huyết, từng quên đến thịt. Diêu cẩm tú còn chưa từng chính thật cùng dì Mỹ Anh vượt qua, chỉ đương phía trước vẫn luôn ẩn nhận không phát đó là nàng giờ phút này bị nàng mắng hồi không được miệng cấp mặt đều nghẹn đỏ thế mới biết chính mình chọc tới người nào diêu cẩm thi ở một bên nhìn vừa mới bắt đầu còn sắc mặt âm chầm muốn tiến lên hỗ trợ chính là càng xem càng phát hiện gì mỹ anh căn bản không cần chính mình hỗ trợ liền vui sướng ôm đôi tay xem diễn ngươi ngươi ngươi ỷ thế hiếp người diêu cẩm tú bị mắng thật sự không có gì hảo thuyết chỉ có thể chỉ vào gì mỹ anh cái mũi bậy bạn dì mỹ anh vừa nghe lời này liền cười tạo ỷ thế hiếp người Hôm nay là nhà của chúng ta đại hỉ nhật tử, ngươi không thỉnh tự đến liền tính, ta liền quyền đương nhiều hơn một bộ chén đũa không cùng ngươi so đo, nhưng ngươi một hai phải đặng cái mũi lên mặt, chẳng lẽ ta còn muốn nằm yên tùy ý ngươi làm tiện? Ngươi nương năm đó không dạy ngươi quý củ, ta hôm nay phải hảo hảo thế nàng giáo giáo ngươi, cái gì kêu lớn nhỏ có thứ tự, cái gì kêu tôn ti có khác, cái gì kêu khách nghe theo chủ, ngươi nếu là thật sự lý giải không được, ta đây cũng không miễn cưỡng, khiến cho ngươi kiến thức kiến thức cái gì kêu tự rước lấy nụ ha ha ha ha nương này đó thành ngữ ngươi dùng chính là càng thêm thuần thục dị mỹ anh nói kinh sợ trong viện mọi người diêu cẩm thi nghe xong lại cười đến không kềm chế được hà gia nhân tâm càng khái đây mới là luôn luôn tính tình đánh đá dỉ mỹ anh a nàng từ nhỏ chính là cái dám nói dám làm chỉ là từ diêu tĩnh khang qua đời sau nàng nhật tử thật sự là quá gian nan lúc này mới chậm rãi đem chính mình biến thành một cái có chuyện hướng trong bụng ướt bất quá giờ phút này thấy nàng hỏa lực toàn bộ khai hỏa cuồng rỗi diêu cầm tú Các nàng nhìn chỉ cảm thấy nhẹ nhàng thở ra Đặc biệt là dì Phạm Thị Nhìn đến nữ nhi như vậy Liền biết nàng vẫn là trước kia cái kia nàng Trước kia còn vẫn luôn lo lắng diêu tính khang qua đời Cho nàng đả kích quá mức trầm trọng Hiện tại mới thoáng yên tâm chút Hà Tống Thị có thể nói là hiện trường Trừ bỏ diêu cẩm tú ngoại nhất chịu chấn động người Dì Mỹ Anh mấy năm nay rất ít cùng nàng cái cọ Gặp được sự đều sẽ ẩn nhẫn đi xuống Nhưng thật ra làm nàng quên mất nguyên bản nàng là cái cái dặn gì Hiện tại thấy được Liên có chút lo lắng cho mình phía trước ở nàng trước mặt chơi những cái đó thủ đoạn nhỏ Ngươi Các ngươi toàn ra liên hợp lại khi dễ ta Sẽ không sợ ta đem chuyện này nháo đại sao Diêu Cẩm Tú cũng là thật sự không lời gì để nói Chỉ có thể cắn răng hàm sao uy hiếp Diêu Cẩm Thi nghe vậy lập tức thu liễm trên mặt tươi cười Nhìn chằm chằm Diêu Cẩm Tú vẻ mặt nghiêm túc hỏi Nháo đại Đem chuyện gì nháo đại Đương nhiên là đem các ngươi không hiếu thuận sự tình nào lớn Đến lúc đó một người một ngụm nước bọt là có thể chết đuối các ngươi, nhìn xem các ngươi còn như thế nào làm buôn bán, còn như thế nào kiếm tiền. Ha ha ha ha ha Không biết có phải hay không chịu kích thích tàn nhẫn, Diêu Cẩm Tú nói xong lúc sau liền bắt đầu cùng thiếu. Diêu Cẩm Thi vẻ mặt quan ái thiểu năng trí tuệ biểu tình nhìn nàng, chờ nàng cười đủ rồi mới chậm gì gì nói, ngươi nếu muốn đi nháo liền chỉ lo đi nháo, ta là tuyệt không sẽ ngăn trở ngươi, chỉ là có hai việc ta phải nhắc nhở ngươi. Một cái là ngươi nguyện ý dong chống khua trứng áo diêu ra người cũng chưa chắc nguyện ý phối hợp đến lúc đó chính ngươi diễn kịch một vai bị giọt nước miếng chết đối liền không biết là ai còn có một chút đừng quên ngươi hiện tại không phải diêu ra cô nương mà là lý gia tiểu tiếp nhà ngươi sẽ làm ngươi ra tới mất mặt xấu hổ sao ngươi nào đi lên lý gia thuận thế đem ngươi đuổi ra tới vừa lúc cấp sắc vào cửa chính thêm một cái ấn tượng tốt đến lúc đó ngươi sợ là liền như bây giờ mặt ngoài phong cảnh đều không có ngươi còn xác định ngươi muốn nao sao Cùng lắm thì cá chết lưới rách. Chật chật chật, ngươi như thế nào còn không rõ, lấy ngươi như vậy chỉ số thông minh, rốt cuộc lại như thế nào ở lý gia hậu viện sống sót. Ngươi chẳng lẽ không biết sao. Có chút tiểu ngư liền tính là dễ rùa đã chết, cũng chưa chắc có thể tránh phá chất lượng tốt lưới đánh cá. Diêu cẩm thi ngươi bị diêu cẩm thi mẹ con hai cái đi bước một phản bác, diêu cẩm tú rốt cuộc không chịu nổi, nàng cảm giác được chính mình trở thành toàn bộ trong yến hội chê cười, cả ngươi cũng điên cùng lên túng lên trong tầm tay một cái chén trà liền hướng tới riêu cẩm thi trên đầu tạp lại đây riêu cẩm thi thấy nàng như vậy nhịn không được lắc đầu thở dài xem ra là ở lý gia hậu viện đấu hỏng rồi đấu vóc tuy rằng riêu cẩm thi lời này nói thanh âm cũng không lớn nhưng là riêu cẩm tú vẫn là nghe tới rồi cả người càng thêm điên cuồng nhằm phía nàng bọn hạ nhân đều phải ngăn không được liền ở ngay lúc này đột nhiên có hai cái thân ảnh đi tới trong viện một người lắc mình đi tới riêu cẩm thi bên người trầm giọng hỏi ngươi không sao chứ một cái khác mập mạp thân mình tắc đi tới diêu cẩm tú trước mặt dối tay đoạt hạ nàng trong tay chén trà không nói còn giơ tay thưởng nàng một cái vang rội cái tát ngươi cái này bà điên liền không nên mang ngươi ra cửa nhìn tre ở chính mình trước mặt hạ nguyên tề diêu cẩm thi nghi hoặc hỏi các ngươi như thế nào tới vừa rồi lý công tử nói là trong nhà có việc gấp thúc giục bọn họ trở về cho nên liền nghĩ đến hậu viện tìm hắn thị thiếp cùng nhau về nhà văn bách huynh lúc này chính vội vàng xã giao đâu ta liền bồi hắn tới Thấy Diêu Cẩm Thi không có bị thương, Hạ Nguyên Tề sắc mặt lúc này mới hỏa hoan xuống dưới. Diêu Cẩm Thi gật gật đầu, lúc này mới nhìn về phía một bên Lý Có Kỷ Cương cùng Diêu Cẩm Tú. Diêu Cẩm Tú mới vừa bị Lý Có Kỷ Cương đánh, giờ phút này trên mặt một cái đỏ tươi bàn tay ấn, nhưng nàng lại cái gì cũng chưa nói, chỉ là cúi đầu đứng ở Lý Có Kỷ Cương phía sau. Diêu Cẩm Thi nhìn cảm thấy hiếm lạ, khi nào Diêu Cẩm Tú tính tình tốt như vậy? Diêu cô nương, thật sự là xin lỗi, nguyên bản là tới chúc mừng không nghĩ tới sẽ gặp phải như vậy sự tình tới sau khi trở về ta sẽ hảo hảo giáo huấn nàng Lý có kỷ cương hướng tới Diêu Cẩm Thi xin lỗi chắp tay nói lời hay ngay sau đó lại lập tức quay đầu lại đối Diêu Cẩm tú gầm lên còn không quỳ hạ cấp Diêu cô nương bồi tội Phần 165 chương 165 ngươi vốn dĩ liền rất thiện lương nghe được Lý có kỷ cương lời này ngay cả Diêu Cẩm Thi đều cảm thấy có chút quá mức chính là làm nàng kinh ngạc chính là Diêu Cẩm tú cư nhiên không có phản bác tuy rằng ngẩng đầu hung tợn trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái nhưng là ở lý có kỷ cương xem qua đi thời điểm lại lập tức thu hồi tầm mắt hơn nữa thật sự chậm rãi đi ra tính toán cho nàng quỳ xuống ta xem quỳ xuống liền tính diêu cẩm thi không thích như vậy bầu không khí tao mày đánh ghe diêu cẩm tú động tác diêu cẩm tú đứng ở tại chỗ cũng không có chút nào cảm tạ diêu cẩm thi ý tưởng diêu cẩm thi muốn cũng đều không phải là là nàng cảm kích Nàng là từ đáy lòng thật sự không thích động bất động liền lấy loại này đục nhã phương thức lệnh người quỳ xuống mà thôi. Nàng đắc tội diêu cô nương, quỳ xuống bồi tội cũng là hẳn là. Thấy diêu cẩm thi ngăn trở quỳ xuống, Lý có kỷ cương ở một bên cười nịnh nó nói. diêu cẩm thi ánh mắt nặng nề nhìn hắn một cái, Lý công tử thật lớn uy phong. Này! Tại hạ cũng là vì làm diêu cô nương xin bất giận, nếu là có cái gì làm diêu cô nương không cao hứng, còn thỉnh thứ lỗi. Lý có kỷ cương không rõ. Vì cái gì chính mình đứng ở Diêu cẩm thi bên này, đối phương ngược lại không cảm kích đâu. Đương nhiên, liền tính trong lòng không nghĩ ra, trên mặt hắn cũng không dám biểu lộ ra tới. Không phải nói trong phủ còn tìm các ngươi có việc sao. Các ngươi đi thôi. Diêu cẩm thi không muốn cùng Lý có kỷ cương giải thích chính mình hành vi, cũng không nghĩ lại nhìn đến Diêu cẩm thi, liền trực tiếp phất tay đuổi người. Lý có kỷ cương nghe vậy nghi hoặc nhìn nàng một cái, bất quá vẫn là nghe lời nói chắp tay cáo lui, lúc sau mới mang theo Diêu cẩm tú rời đi rời đi sân phía trước diêu cẩm tú còn liên tiếp quay đầu lại nhìn về phía các nàng như thế nào sẽ xảo đi lên mọi người đều không có việc gì đi chờ đến người đi rồi hạ nguyên tề lúc này mới nhỏ giọng hỏi ta cũng kỳ quái hôm nay kia diêu cẩm tú từ tới lúc sau liền vẫn luôn gây sự cuối cùng càng là trực tiếp nổi cơn điên cũng không biết nàng phát cái gì điên đại khái là nhìn đến chúng ta quá đến hảo nàng trong lòng không cân bằng đi nói lên cái này tới diêu cẩm thi kỳ thật vẫn là có chút tức giận hảo hào đại hỉ nhật tử tâm tình đều bị Diêu Cẩm Tú cấp rào hợp. Bất quá, vừa rồi Diêu Cẩm Tú cùng Lý Có Kỷ Cương ở bên nhau thời điểm, cả người đều thay đổi, nàng đối Lý Có Kỷ Cương tựa hồ thập phần sợ hãi, làm nàng làm cái gì, nàng liền làm cái gì, cùng ở các nàng trước mặt khi Tiêu Ngạo bộ dáng hoàn toàn bất đồng, thật giống như là thay đổi một người. Đối với chuyện này, Diêu Cẩm Thi là có chút để ý, bởi vì cái loại này sợ hãi tựa hồ đã khắc vào nàng trong xương cốt. Liên tính Diêu Cẩm Thi không thích Diêu Cẩm Tú thậm chí thực chán ghét nàng người này nhưng lần này không ảnh hưởng diêu cẩm thi đối chuyện này chú ý bởi vì theo nàng suy đoán diêu cẩm tú rất có thể là bị lý có kỷ cương gia bạo ta xem vừa rồi diêu cẩm tú thần sắc thực không tầm thường có lẽ là bởi vì nàng ở lý gia quá không tốt cho nên thấy các ngươi nhật tử quá đến hảo lúc này mới bị kích thích đi diêu cẩm thi còn ở chính mình trong lòng suy đoán hạ nguyên tề lại đem nàng ý tưởng nói ra bên kia gì mỹ anh tiếp đón đại gia tiếp tục ăn tịch sau đi tới liền nghe được Hạ Nguyên Tề nói, chẳng lẽ Lý có kỷ cương đánh nàng? Diêu Cẩm Tú vừa rồi biểu hiện mọi người đều thấy được, cũng khó trách mọi người đều nghĩ tới một chỗ đi. Diêu Cẩm Thi nghe vậy trầm mặc, loại này lời nói Hạ Nguyên Tề cũng không hảo hạ phán đoán suy luận. Ai, nếu thật là nói vậy, Cẩm Tú đứa nhỏ này cũng là có chút đáng thương. Bất quá nàng nếu là không đổi được nàng gái kia tính tình, bị đánh kia cũng là chuyện sớm hay muộn. Thấy bọn họ đều không nói lời nào, Diễm Mị Anh liền thở dài có chút thổn thức nói. Tuy nói vừa rồi Diêu Cẩm Tú nói không lựa lời chọc giận nàng, chính là chính mình cũng tất cả đều mắng đã trở lại, không có gì có hại. Nhưng nếu là Diêu Cẩm Tú thật sự gả cho một cái đánh người cút đi, vậy thật là đáng thương. Nay chỉ là chúng ta suy đoán, có lẽ sự tình căn bản không phải như vậy đâu. Đừng loạn suy nghĩ, ngươi ở bên này chiêu đãi bà ngoại các nàng, ta đi tiền viện nhìn xem. Diêu Cẩm Thi không biết nên như thế nào liêu khởi Diêu Cẩm Tú sự tình, chỉ có thể qua loa lấy lệ qua đi. Từ đâu Mỹ Anh Sân ra tới sau, Hạ Nguyên Tể thấy nàng như cũng một bộ tâm sự nặng nghề bộ dáng, nhịn không được cười nói, vừa rồi các ngươi hơi kém đều phải đánh nhau rồi, nàng hơi kém thương đến ngươi, ngươi hiện tại nhưng thật ra vì nàng lo lắng đi lên, ngươi người này chính là lòng mềm yếu, quá thiện lương. Diêu Cẩm Thi nghe vậy lập tức phục hồi tinh thần lại, quay đầu nhìn về phía hắn, vẻ mặt khiếp sợ nói, ngươi chỉ sợ vẫn là cái thứ nhất đánh giá ta quá thiện lương người. Ngươi vốn dĩ liền rất thiện lương thấy diêu cẩm thi vẻ mặt hoài nghi bộ dáng nhìn hắn hạ nguyên tề đột nhiên duỗi tay bắt được nàng cánh tay nghiêm túc nhìn nàng từng câu từng chữ lặp lại Ách, cũng không cần thiết như vậy nghiêm túc làm bị hạ nguyên tề cặp kia thâm thúy mắt đen nhất trụ diêu cẩm thi cảm thấy chính mình tim đập giống như lẩu hai trụ ngay sau đó lập tức chuyển khai tầm mắt pha trò xem ra ngươi là bị ta kỹ thuật diễn lửa kỳ thật con người của ta nhất keo kiệt có thủ tất báo cái loại này bằng không như thế nào sẽ đem chính mình thân đại bá đưa vào đại lao giết người thì lên mạng Này vốn chính là hẳn là, ngươi không có làm sai cái gì. Thấy Diêu cẩm thi giấy ruộng, hạ nguyên tể cũng phát hiện chính mình thất thố, vội vàng thuận thế buông ra nàng, bất quá đối với nàng làm thấp đi chính mình nói vẫn là có chút bất mãn phản bác. Diêu cẩm thi trong lòng vừa động, mặc kệ nàng chính mình cảm thấy chính mình nhiều có bao nhiêu đối, cũng mặc kệ nhà bọn họ người cảm thấy chuyện này làm có bao nhiêu đối, chính là hạ nguyên tể lại là cái thứ nhất nhận đồng nàng cách làm người ngoài. Người khác nhìn đến các nàng gia nhật tử càng ngày càng tốt, có đôi khi liền sẽ nhắc tới chuyện này nói các nàng người một nhà máu lạnh vô tình đôi chính mình thân nhân cũng có thể ngoan hạ tâm tới quái các nàng không chịu rộng lượng tha thứ diêu tĩnh phú có khối người lại rất ít có người có thể như thế khách quan nói thượng như vậy một câu đơn giản công đạo lời nói người nói không sai ta cũng cảm thấy chính mình làm đối giấu đi trong lòng sóng gió cuồn cuộn diêu cẩm thi cười tủng tìm tiếp một câu thấy nàng giờ phút này mới chân chính phát ra từ nội tâm cười hạ nguyên tề nhẹ nhàng thở ra bất quá Ta còn là cảm thấy chính mình không phải cái gì lương thiện người, là một cái đại chúng quảng cáo dùm ben thiện lương người quá mệt mỏi quá vất vả, ta chỉ hy vọng sau này làm việc nhưng cầu không thẹn với tâm liền hảo. Hai người trầm mặc đi rồi một đoạn đường sau, Diêu Cẩm Thi lại đột nhiên nói. Hạ Nguyên Tề nghe vậy sửng sốt một chút, liên quan bước chân đều dừng một chút, ngay sau đó suy nghĩ cẩn thận nàng trong lời nói ý tứ, trong lòng lập tức rộng mở thông suốt, liên quan trên mặt ý cười đều càng sâu. Bước nhanh đuổi theo phía trước Diêu Cẩm Thi hai người từng người trầm mặc đi tới tiền viện, tiền viện tới chúc mừng người không ít. Diêu Cẩm Thi phía trước đã chiêu đái quá một đợt, hiện tại Diêu Văn Bách cũng chiêu đái thực hảo. Diêu Cẩm Thi cùng Hạ Nguyên Tề sau khi trở về, hai người trực tiếp ở tề tiên sinh cùng huyện lệnh nơi trên bàn ngồi xuống. Huyện lệnh phát biểu một phen nói chuyện, đại ý chính là khen ngợi Diêu Cẩm Thi vì trong huyện sở làm công hiến, tiến hội liền ở như vậy hòa hợp bầu không khí nội kết thúc. Tuy rằng trong lúc này hậu viện nháo ra một chút tiểu nhạc đệm bất quá diêu cẩm thi trung quy vẫn là cao hứng trước kia tiểu viện tuy rằng ở cũng thoải mái nhưng là ai còn không nghĩ có được một cái tòa nhà lớn đâu húng chi là hoàn toàn dựa theo nàng yêu thích tới thiết kế tòa nhà chú lên thật là phá lệ sàng đâu dọn nhà yến tuy rằng kết thúc nhưng là diêu cẩm thi muốn vội sự tình lại còn nhiều mặt khác không nói cái này người sự tình liền đủ nàng vội hôm nay tới trong yến hội hỗ trợ hạ nhân tất cả đều là tề tiên sinh từ trong phủ phái lại đây hỗ trợ Mà trên thực tế nhà bọn họ trước mắt chỉ có Tân Tuyết một cái hạ nhân. Trước kia ở tiểu viên tử, Diêu Cẩm Thi cũng liền không có phân đến như vậy rõ ràng, toàn ra đều đương Tân Tuyết là người nhà ở chung. Chính là hiện tại tòa nhà lớn, chỉ Tân Tuyết một người khẳng định lo liệu không hết quá nhiều việc, dì Mỹ Anh cũng không nên tiếp tục làm dĩ vãng những cái đó việc nặng nhi, có chút hẳn là đặt mua đồ vật cũng là thời điểm đặt mua đi lên. Trong đó quan trọng nhất chính là bọn hạ nhân phối trí, này đó dựa theo quy củ đều là muốn từ mẹ mìn trên tay mua. Phần 166 chương 166 đặt mua hạ nhân Diêu Cẩm Thi ngày hôm sau liền kêu mẹ mình đến trong phủ tới, nàng trong phủ hiện tại trên cơ bản là trống không, muốn phối trí đầy đủ hết nói, yêu cầu mua không ít tiểu hạ nhân, cho nên đối với mẹ mình tới nói này có thể xem như một bút rất lớn mua bán. Diêu Cẩm Thi phía trước liền chào hỏi qua, cho nên lúc này đây mẹ mình tới thời điểm liền mang theo không ít người, cung Diêu Cẩm Thi toàn ra chọn lựa. Cô nương, người đều mang đến. Ngài cùng phu nhân muốn hiện tại chọn lựa sao? Nay triệu người mua giới ở chấn trên là có chút thanh danh, cũng là tề phủ quản gia giới thiệu lại đây, nghe nói lúc trước tề trong phủ hạ nhân trừ bỏ tề tiên sinh từ kinh thành mang về tới ở ngoài, dư lại liền đều là từ hắn trên tay mua tới. Vì chọn lựa hạ nhân, Diêu Cẩm Thi Cô Y đem dì mị anh cùng nhau gọi tới tiền viện, nghe được triệu người mua giới nói sau, mẹ con hai cái nhìn nhau liếc mắt một cái. Chọn người sự tình trước không nóng nảy, có một số việc chúng ta cần thiết trước tiên nói rõ ràng. Diêu Cẩm Thi ý bảo triệu người môi giới trước ngồi xuống, cầm lấy đương già cô nương tư thế tới. Triệu người môi giới nhìn nhìn không nói một lời gì mị anh, cùng với vừa thấy chính là trong nhà chủ sự quyết định người Diêu Cẩm Thi, vội vàng túi đầu không lưng ứng hỏa. cô nương có chuyện gì chỉ lo nói đó là. Trước đoạn nhật tử có vị kinh thành tới doãn tiểu thư bị ám sát sự tình, không biết ngươi có hay không nghe nói. Tự nhiên là nghe nói, cuối cùng kia hung thủ không phải bắt được sao. Triệu người môi giới nhìn Diêu Cẩm Thi không biết nàng vì cái gì hảo hảo nhắc tới chuyện này diêu cẩm thi quét hắn liếc mắt một cái nhướng mày nói hung thủ sát thật là bắt được nhưng là ngươi biết kia hung thủ là người nào sao ta nghe nói là vĩnh hoàng triều nhà giàu số một thẩm gia người nay phú quý nhân gia trong nhà luôn là có chút nhận không ra người sự tình này đó chúng ta này đó phố phường tiểu dân liền khó có thể đã biết triệu người môi rời ánh mắt lóe lóe ra vẻ nhẹ nhàng nói diêu cẩm thi nghe vậy cười khẽ lên cố ý trầm ngâm trong chốc lát mới nói Ngài chỉ sợ còn không biết đi. Lúc ấy ta cũng coi như là chuyện này đương sự. Đối với chuyện này nội tình vẫn là biết một ít. Bất quá ta hôm nay nói lên cái này, đảo đều không phải là là muốn liêu án này, chỉ là tưởng nói. Lúc trước kia hung thủ sở di có thể ẩn nút ở Doãn tiểu thư bên người, biết được Doãn tiểu thư hành tung, chính là bởi vì tề phủ người ở mua người thời điểm không bắt bẻ, bị nàng lăn lộn đi vào. Này, loại sự tình này tóm lại là trường hợp đặc biệt. Nghe Diêu Cẩm Thi sau khi nói xong triệu người môi giới trên mặt hắn đều xuống dưới. Lại nói tiếp, lúc trước chuyện này ra tới lúc sau, tề phủ quản gia liền tìm hắn nói qua. Tuy nói chỉnh sự kiện cùng hắn cũng không có gì quan hệ, chính hắn đều là bị chẳng hay biết gì, nhưng vẫn là nhiều ít ảnh hưởng tới rồi hắn danh tiếng. Trong khoảng thời gian này hắn sinh ý đều đã chịu một ít ảnh hưởng. Mà lần này nghe nói tề phủ quản gia đem hắn giới thiệu cho Diêu Cẩm Thi, hắn còn tưởng rằng Diêu Cẩm Thi cũng không biết phía trước sự tình chân tướng đâu, ôm phải vì chính mình thắng cãi lại bịa ý tưởng. Hắn lúc này mới tiếp được này một đơn sinh ý. Ai biết hiện tại Diêu cẩm thi ngay trước mặt hắn nhắc tới chuyện này, đương có vẻ hắn có chút giáp tâm bất lương. Triệu đại thúc ngươi cũng không cần khẩn trương, ta nói lên chuyện này chỉ là hy vọng ngươi cho ta mang đến này nhóm người là cẩn thận kiểm tra xác nhận quá, thân ra trong sạch, không có mặt khác ý tứ. Thấy triệu người môi giới khẩn trương nói đều nói không được đầy đủ, Diêu cẩm thi cười giải vây. Nàng sắc thật có chút cố ý thành phần, nhưng là nàng chính mình tình huống chính mình rõ ràng. Tiền lục nhi bên kia phát hướng thẩm gia tin tựa hồ còn không có thu được hồi âm, nói cách khác nàng tình cảnh như cũ là có nguy hiểm, nàng cần thiết nhiều vì chính mình suy xét. Thẩm gia người từ triệu người môi giới trên tay trà trộn vào đi qua tề phủ, chuyện này biết đến người chỉ sợ sẽ không quá nhiều, nhưng là chỉ cần triệu người môi giới biết sự tình nghiêm trọng tính là đủ rồi. Có vết xe đổ, lúc sau hắn mới có thể ở chọn người thời điểm càng thêm dụng tâm cẩn thận, như vậy có thể ở trình độ nhất định thượng phòng bị có lòng mang ý xấu người trà trộn vào tới. Tuy rằng Diêu Cẩm Thi nói như vậy, nhưng là triệu người môi giới vẫn là không có biện pháp không thần trường. Nghị nghị tìm ra một quyển đăng ký quyển sách tới giao cho Diêu Cẩm Thi nói, này đó là ta mang đến những người này kỹ càng tỉ mỉ tình huống, ta đều ký lục trong danh sách, trong đó bao gồm người là từ đâu mua tới, vì cái gì nguyên nhân mua tới, nguyên bản gia đình địa chỉ cùng người trong nhà tình huống từ từ, cô nương có thể nhìn xem. Diêu Cẩm Thi lật xem một chút, trong đó sở ký lục tin tức quả nhiên thập phần cẩn thận trong đó không chỉ có có triệu người môi giới chính mình theo như lời này đó nội dung, bao gồm những người này am hiểu cái gì, có cái gì diện mạo đặc thù đều phân biệt là cái gì thời gian ở nơi nào nhìn thấy này đó tin tức cũng tất cả đều có, thậm chí còn có những người này đều nói nơi nào phương nôn loại này tin tức đều ký lục. Triệu đại thúc có tâm. diêu Cẩm Thi nghiêm túc lật xem hai trang sau, lúc này mới vừa lòng ngẩng đầu nhìn về phía triệu người môi giới, đã có cái này quyển sách, kia chúng ta hiện tại đi chọn người đi. Không thành vấn đề, ký lục trong danh sách người ta tất cả đều cho ngươi mang đến, ngươi có thể đối với cái này danh sách chậm rãi xem chậm rãi chọn, nếu là này một đám không có ngươi hái mộ, nhà ta còn có hai bản danh sách, nơi đó mặt người ta cũng đều có thể kêu lên tới cấp cô nương nhìn xem. Thấy Diêu Cẩm Thi rốt cuộc muốn chọn người, triệu người môi giới liền biết nàng này xem như tin chính mình, tự nhiên không có không cao hứng. Diêu Cẩm Thi mệnh tân tuyết chuyển đến một chương đã sớm chuẩn bị tốt bàn ghế đặt ở trong viện, Theo sau chính mình cùng dì Mỹ Anh cùng nhau ngồi xuống dựa theo danh sách thượng tên lần lượt từng cái gọi tới xem xét chọn lựa. Từng bước từng bước hỏi xuống dưới, Diêu Cẩm Thi chọn quyển sách thượng ký lục kỹ càng tỉ mỉ nội dung hỏi chuyện, nhưng thật ra không có người làm lỗi, này cũng đã nói lên này quyển sách thượng ký lục đồ vật đều là chân thật. Yên lòng sau, Diêu Cẩm Thi lúc này mới đúng là bắt đầu tuyển người. Nhà nàng tòa nhà tuy rằng không nhỏ, nhưng là chủ nhân trước mắt mới thôi cũng, cũng chỉ có ba cái, chân chính muốn ở trong sân hầu hạ không cần quá nhiều cho nên Diêu Cẩm Thi từ đông đảo người chung lấy ra bốn cái đại nha hoàn, phân biệt ở nàng cùng gì mỹ anh trong viện hầu hạ. Mỗi người sân lại lấy ra bốn cái làm việc nặng nhi nha hoàn cùng bà tử, cuối cùng giúp Diêu Văn Bách lấy ra hai cái lanh lợi gã sai vặt bên người hầu hạ. Trừ bộ này đó gần người hầu hạ, còn tuyển hai nhà tôi người chuyên môn phụ trách trong phủ mặt khác tất cả sự vụ, trong đó một phòng nữ nhân am hiểu nấu ăn, Diêu Cẩm Thi liền an bài các nàng đi phòng bếp, mặt khác một phòng nam nhân trước tiên là ở gia đình giàu có làm việc. Diêu Cẩm Thi liền làm cho bọn họ phụ trách trong phủ mặt khác việc vật vãnh. Thi nhi, này cũng không sai biệt lắm đi, ta xem những người này đều có thể a. Chọn một nửa thời điểm, gì Mỹ Anh đều chọn không kiên nhẫn, liền tưởng làm qua loa. Diêu Cẩm Thi lại không đồng ý, chọn lựa hạ nhân là rất quan trọng, rốt cuộc về sau đều là muốn ở cùng một chỗ. Nếu là một cái tuyển không tốt, ngày sau chẳng phải là mỗi ngày đều là cho chính mình một ngàn. Bất quá nương ngươi trong viện người ngươi đều chọn hảo, dư lại giao cho ta là được. Ngươi trở về nghỉ ngơi đi. Chờ đến dì Mỹ Anh đi rồi. Diêu Cẩm Thi lại chọn nửa cái buổi chiều. Lúc này mới đem người tất cả đều định ra tới. Này phía trước phía sau cơ hồ thượng hoa cả ngày thời gian. Cũng liền nhìn ra được tới nàng đối chuyện này coi trọng. Cô nương tuyển hảo. Triệu người môi giới ở chỗ này bồi một ngày. Thấy nàng rốt cuộc tuyển xong rồi. Lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Diêu Cẩm Thi cũng nhẹ nhàng thở ra. Này cũng thật không phải cái nhẹ nhàng việc. Tuyển hảo. Theo ta đánh câu này đó Đến lúc đó ngươi đưa bọn họ này đó tin tức tất cả đều cho ta sao chép xuống dưới, tặng cho ta một phần nhi. Không có mặt khác chuyện này nói, chúng ta hiện tại liền có thể thiêm khế thư. Không thành vấn đề không thành vấn đề, những người này khế thư ta vừa rồi liền tìm ra tới, ngài xem qua. Sinh ý làm xong, triệu người môi giới thật cao hứng đưa lên khế thư tới. Diêu cô nương nhưng ở nhà. Bên này Diêu Cẩm Thi đang ở thiêm khế thư thời điểm, sân bên ngoài truyền đến cao giọng kêu gọi thanh âm. Phần 167 Trước 167 mau tọa tự để cử mình. Tân Tuyết, đi xem bên ngoài là người nào. Đối phương thanh âm có chút quen thai, nhưng lại như vậy ở sân bên ngoài kêu người làm nàng có chút không cao hứng. Bất quá, này cũng thuyết minh, các nàng tân trạch tử sắc thật là yêu cầu hạ nhân, nếu là lấy sau có thủ vệ hạ nhân, cũng liền sẽ không xuất hiện loại tình huống này. Tân Tuyết đi tìm người thời điểm, diêu cẩm thi thực mau cùng triệu người môi giới thiêm hảo khế thư. Ta vừa rồi nói làm phụ trách phòng bếp nương tử thỉnh lưu lại đi. Chờ lát nữa làm tốt cơm lại trở về thu thập đồ vật tốt không. Những người khác hôm nay có thể trước từng người về nhà đi, thu thập hảo hành lý ngày mai tới trong phủ đưa tin đó là nhớ rõ tới sớm chút, nếu không là muốn khấu tiền tiêu vặt Triệu người môi giới lấy hảo ngân phiếu sau liền mang theo không bị chọn chúng người rời đi, Diêu Cẩm Thi nhìn nhìn sắc trời cũng không còn sớm, liền trực tiếp phân phó hạ nhân hai câu sau làm cho bọn họ từng người tan. Chờ đến Tân Tuyết đem người mang vào được, Diêu Cẩm Thi còn có chút ngoài ý muốn. Ngươi như thế nào tới rồi? Thẩm ra bên kia hồi âm. Hồi cô nương nói, sắc thật hồi âm. Tiên lục nhi đi vào riêu cẩm thi trước mặt đứng yên, nghe vậy hơi hơi không người trả lời. Riêu cẩm thi cũng mặc kệ hắn, trực tiếp hỏi khởi chính mình cảm thấy hứng thú nội dung tới, bên kia nói như thế nào? Thẩm ra láo ra hồi âm nói thẩm ra bên kia hắn sẽ quản thúc, cùng loại ám sát sự tình tuyệt không sẽ lại phát sinh, chẳng qua chìa khóa là cái gì chính hắn cũng nhớ không rõ, chờ hắn nhớ ra rồi sẽ lại đến tin báo cho. A, nói cách khác ta hiện tại là không có biện pháp thoát khỏi thẩm gia. Diêu Cẩm Thi vừa nghe lời này liền thượng hỏa, này không phải chơi xấu sao. Buồn khí nghĩ nghĩ, Diêu Cẩm Thi cắn răng hạ quyết tâm, hành, hắn không nói cho ta đúng không. Ta đây liền đưa bọn họ đưa tới đồ vật toàn bộ đưa trở về, này tổng được rồi đi. Nguyên bản biết được chính mình thân thế, cùng với những cái đó châu đáo đều là thẩm gia đưa tới bồi thường sau. Diêu Cẩm Thi đã tính toán yên tâm thoải mái đem châu đáo tất cả đều thu về chính mình. Chính là nếu đối phương như vậy bức nàng, kia nàng cũng chỉ có thể như vậy cùng bọn họ đoạn tuyệt quan hệ. Cô nương biện pháp chỉ sợ không được. Ta ở tin chung cùng Lao Gia nhắc tới quá châu đáo chuyện này, nhưng là Lao Gia nói những cái đó đều là ở phi vũ lâu mua tới cấp cô nương ngắm cảnh đồ vật nhi, thậm chí căn bản không phải trong nhà đồ vật, càng không thể là chìa khóa, vài thứ kia cô nương vẫn là lưu trữ dùng đi. Cái gì? Chính là ta nơi này trừ bỏ kia mấy ngàn lượng bạc ngoại, cũng chỉ dư lại kia một dương châu đó là cùng thẩm gia có quan hệ đồ vật nghe được tiền lục nhi nói diêu cẩm thi khi cắn chặt khớp hàm tổng cảm giác này thẩm ra gia, gia chủ có chút nhằm vào nàng đâu vậy ngươi nói ta hiện tại hẳn là làm sao bây giờ chính mình biện pháp không thể thực hiện được diêu cẩm thi chỉ có thể tiết khí giống nhau quay đầu nhìn về phía tiền lục nhi dò hỏi giải quyết vấn đề biện pháp ngươi cũng tưởng trở về thẩm gia đi vẫn luôn ở chúng ta loại này tiểu địa phương đợi thật là hủy khuất ngươi chỉ cần ngươi giúp ta nghĩ tới biện pháp Chúng ta liền đều có thể giải thoát rồi. Cô nương nói đùa, cô nương sợ là còn không biết. Ở lao gia gửi thư chúng đã nói rõ, làm tiểu nhân ngày sau một tức cũng không rời thủ cô nương, lấy tiểu nhân cánh mạng đảm bảo cô nương an toàn. Tiên lục nhi hoàn toàn làm lơ diêu cẩm thi khai ra mê người điều kiện, lo chính mình quỳ xuống nói. diêu cẩm thi thấy hắn quỳ xuống nhíu nhíu mày, ngươi làm gì vậy? Cầu cô nương thu lưu. Ngươi không phải đã ở tiểu lầu của ta làm việc sao? Còn thu lưu cái gì? Cô nương vừa mới chuyển đến tân trạch tử, nhất định còn không có thích hợp quản gia đi. Tiểu nhân tuy bất tài, lại muốn tranh thủ một chút quản gia vị trí, tiểu nhân bảo đảm nhất định có thể làm tốt. Ta vì cái gì phải dùng ngươi làm ta quản gia? Ngươi rõ ràng chính là thẩm ra người, ta như thế nào biết ngươi có thể hay không là muốn hại ta? Này! Cô nương nếu là lo lắng tiểu nhân có hại người chi tâm, chẳng phải là càng hẳn là đặt ở mí mắt phía dưới nhìn. Nếu không ta ở trong tối cô nương ở mình, chẳng phải là muốn mỗi ngày lo lắng đề phòng Hừ, ngươi nhưng thật ra có cái hảo tài ăn nói này đó cũng là thẩm gia gia chủ làm ngươi làm sao ta xem hắn là muốn thao tác ta đi thấy tiền lục nhi phản ứng nhanh như vậy diêu cẩm thi âm thầm gật đầu trên mặt lại như cũ không thuận theo không buông tha tiền lục nhi nghe vậy bình tĩnh vì chính mình biện giải lão gia phân phó chỉ là canh giữ ở cô nương bên người đến nỗi cụ thể muốn như thế nào làm lão gia vẫn chưa chỉ thị bất quá nếu tiểu nhân đã đi tới cô nương bên người Hết thể tự nhiên lấy cô nương làm trọng. Vừa rồi tiến vào thời điểm, nhìn đến có hạ nhân đi ra ngoài, hỏi qua lúc sau mới biết được cô nương đang ở đặt mua Tân Trạch tử hạ nhân, tiểu nhân lúc này mới lâm thời nảy lòng tham. Ngươi đầu góc nhưng thật ra xoay chuyển mau. Đối với Tiền Lục Nhi phản ứng cùng với hắn thành thật, Diêu Cẩm Thi là thực vừa lòng, tuy rằng đối với hắn thẩm gia người thân phận có chút ban quan, nhưng là hắn nói cũng không sai, càng là nguy hiểm nhân vật, càng hẳn là đặt ở mí mắt phía dưới. Đa tạ cô nương nâng đỡ. Tiểu nhân ngày sau tất nhiên sẽ hảo hảo vì cô nương làm việc. Tiền lục nhi cũng là cái cơ linh, nghe ra Diêu cẩm thi trong lời nói ý tứ, lập tức dập đầu tạ ơn. Thấy hắn như vậy, Diêu cẩm thi cười khẽ một tiếng, vậy được rồi, nếu đều nói đến cái này phần thượng, vậy ngươi liền tới ta này trong phủ làm quản gia hảo, đến bất quá có 30 ngày thời gian thử việc, nếu là đến lúc đó ngươi không thể làm ta vừa lòng, vậy ngươi liền tự giác điểm nhi thu thập tay mải hồi thẩm ra đi, hiểu chưa? Tiểu nhân định sẽ không làm cô nương thất vọng. Được rồi, nếu sự tình định ra tới, vậy ngươi cũng sáng mai lại đây đi, đến lúc đó ta lại đem trước mắt trong phủ tình huống cùng ngươi nói tỉ mỉ. Tiểu nhân cáo lui. Tiên lục nhi đi rồi, diêu cẩm thi nghĩ tới nghĩ lui vẫn là đi gì mị anh sân. Phía trước nàng cho rằng thẩm ra sự tình có thể giao sắc chặt đây dối giải quyết, nếu là nói vậy, về sau nàng cùng thẩm ra không còn quan hệ, cũng liền không cần thiết cùng gì mị anh nhắc tới chính mình thân thế sự tình. Chính là hiện tại sự tình có chút vượt qua nàng không chế. Nếu nàng không có biện pháp thoát khỏi thẩm ra, như vậy ngày sau nói không chừng khi nào liền lại sẽ bị cuốn đi vào, đến lúc đó sợ làm sợ bọn họ, còn không bằng nàng chính mình trước tiên cùng bọn họ nói rõ ràng. Thi nhi tới rồi, ngày này vất vả đi. Sớm biết rằng dọn đến tòa nhà lớn như vậy phiền toái khiến người mệt mỏi, chúng ta lúc trước nên cái một cái tiểu một chút tòa nhà, chỉ cần đủ chúng ta chính mình trụ không phải được rồi sao. Dì Mỹ Anh lôi kéo diêu cẩm thi tay, cười hoán giận, lời nói đều là đối nàng đau lòng. Diêu Cẩm Thi nghe vậy cười cười, nương, về sau này trong phủ chính là muốn toàn dựa ngươi tới xử lý, nếu là cảm thấy mệt mỏi, liền đem những cái đó không người ở sân đều cho hắn khóa lại, đến lúc đó chỉ có chúng ta mẫu tử ba cái sân, hẳn là có thể đơn giản điểm nhi. Di Mỹ Anh vừa nghe lời này liền có chút đau đầu, đỡ chán phát sầu, ai nha, đây chính là khó xử ta, ngươi nương ta cũng chỉ biết làm một ít đơn giản việc nặng nhi, cả đời đều là bị người sai xử mệnh, lúc này lại muốn trái lại sai xử người khác ta cũng không dám tưởng. Nay có gì đó, ai cũng không phải sinh hạ tới liền sẽ, nhiều học học nhiều nhìn xem liền biết, không có gì khó. Hiện tại chỉ có chúng ta mẫu tử ba cái còn đơn giản chút, chờ đến ca khi nào thành thân, lại cho ngài thêm mấy cái cháu trai cháu gái, người nọ nhiều, mới có ngài phát sầu thời điểm đâu. Cho đến lúc này a, ta liền đem quản ra chuyện này đều cấp bách nhị thế tử, ta liền làm một cái nhàn nhã lao thái thái thật tốt. Phần 168. Chương 168 năm đó chuyện xưa. Các ngươi đang nói cái gì đâu? Như thế nào như vậy cao hứng? Mẹ con hai cái nói được chính vui vẻ thời điểm. Diêu Văn Bách đã trở lại, ở cửa liền nghe được các nàng thanh âm, cười vào cửa hỏi. Diêu Cẩm Thi nghe vậy quay đầu xem qua đi, cười nói, nương lại nói cho ngươi cưới vợ chuyện này đâu? Ngươi cái này nha đầu, nói cái gì đâu? Diêu Văn Bách vừa nghe lời này mặt có chút đỏ, cười chừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái. Mẫu tử ba cái lại nói trong chốc lát lời nói sau, phòng bếp bên kia cũng đã đem cơm chiều làm tốt. Đồ ăn thượng bản, Dì Mỹ Anh vẫn là nhịn không được thở dài, này thật đúng là cái gì đều không cần dối tay a, trách không được mọi người đều nghĩ tới này hôn nâu gọi thì ngày lành đâu. Ngài nhanh như vậy liền sửa miệng. Vừa rồi còn nói cuộc sống này khiến người mệt mỏi hoàng đâu. Nghe được gì Mỹ Anh nói, rêu cẩm thi không khách khí phá đám. Nhanh như vậy liền đặt mua hảo hạ nhân. Này đầu bếp tay nghề không tồi. Rêu văn bách nếm một ngụm đồ ăn, nhịn không được gật gật đầu tỏ vẻ vừa lòng. Diêu Cẩm Thi cũng đi theo nếm một ngụm, sắc thật không tồi, xem ra này một nhà tôi người mua thực đáng A. Này nhưng đều là chúng ta thi nhi công lao. Dì Mỹ Anh nghe vậy cũng cười phụ hỏa một câu. Người một nhà đơn giản ăn cơm xong lúc sau, Diêu Văn Bách nguyên bản là chuẩn bị hồi chính mình trong viện đi ôn thư, lại bị Diêu Cẩm Thi gọi lại. Kỳ thật ta có cái việc nhỏ nhi muốn cùng các ngươi nói, các ngươi nghe qua liền tính, không cần hướng trong lòng đi. Chuyện gì? Ngươi nói đi. Dì Mỹ Anh thuận miệng hỏi. Diêu Văn Bách lại chú ý tới nàng trong mắt chợt lóe mà qua khó xử, bất quá hắn vẫn chưa vạch trần, chỉ là một lần nữa tìm cái địa phương ngồi xuống, nhìn nàng chờ nàng mở miệng. Các ngươi còn nhớ rõ nhà chúng ta nhiều ra tới bạc cùng châu đó sao? Diêu Cẩm Thi nghĩ nghĩ, quyết định từ phía trước vẫn luôn đẻ ở người một nhà trong lòng chuyện này nói lên. Ngươi tra được cái gì manh mối? Nói lên cái này, Diêu Văn Bách là thực để ý, ngồi thẳng thân mình gấp không chờ nổi truy vấn. Di Mỹ Anh cũng dừng lại thư chung việc nhìn qua. Diêu Cẩm Thi thấy thế nuốt hạ nước miếng, gật gật đầu, đúng vậy, phải nói ta biết này hết thệ là chuyện như thế nào. Sao lại thế này? Dì Mỹ Anh nghe vậy ngừng lại rồi hô hấp, theo bản năng mở miệng hỏi. Các ngươi không cần lo lắng, này đó bạc cùng châu báo tất cả đều là đang lúc con đường tới, cha chưa làm qua cái gì nhận không ra người sự. Thấy mọi người đều khẩn trương lên, Diêu Cẩm Thi cố ý khai cái vui vừa. Dì Mỹ Anh thấy thế đoán trách trắng nàng liếc mắt một cái, người đứa nhỏ này, như thế nào nói chuyện đâu? kia rốt cuộc là chuyện như thế nào diêu văn bách tương đối quan tâm chuyện này mà diêu cẩm thi càng là như vậy cố ý điều tiết không khí hắn liền nhịn không được càng là khẩn trương thấy hai người gắt gao nhìn chằm chằm chính mình chờ chính mình đem chuyện này chân tướng nói ra diêu cẩm thi hít sâu một hơi nhắm mắt nói này liền muốn nói đến ta thân thế nương ngài biết ta kỳ thật không phải các ngươi thân sinh nữ nhi chuyện này sao cái gì diêu cẩm thi nói âm vừa ra diêu văn bách phản ứng kịch liệt trực tiếp từ ghế trên đứng lên Ca, người trước đừng kích động quay đầu nhìn diêu văn bách liếc mắt một cái diêu cẩm thi lại nhìn về phía dì mị anh thấy nàng cắn môi không nói lời nào diêu cẩm thi liền biết đáp án vì thế tiếp tục nói xem ra ngài là biết đến như vậy ngài biết ta thân phận sao diêu cẩm thi nói hỏi xong dì mị anh trầm mặc trong chốc lát ngay sau đó phảng phất kể chuyện xưa giống nhau đem mấy năm nay sự tình từ từ kể ra năm đó ta ở sinh hạ ngươi ca sau cái đã nhiều năm cũng không có thể lại hoài thượng Người ra dàn ma án mại đối ta có chút bất mãn, người khác cũng có nói không dễ nghe lời nói truyền tiến ta lô thai, ta và ngươi cha đều rất khó chịu. Sau lại có một năm, ta thật vất vả có mang, chúng ta đều thật cao hứng, vẫn luôn cẩn thận bảo dưỡng. Chính là ai biết tới rồi năm tháng thời điểm ta đột nhiên sinh một hồi bệnh, hai tử liền như vậy đã không có, ta và ngươi cha cực kỳ bi thương, liền thương lượng giấu hạ tin tức này, có mọi người trộm nhận nuôi một cái hài tử. Cứ như vậy ta làm bộ mang thai trang năm tháng, năm tháng sau. Cha ngươi từ bên ngoài ôm trở về một cái tiểu nữ hài. Ta vừa thấy đến kia tiểu nữ hài liền thích hẳn, kia tiểu nữ hài tựa hồ cũng thực thích ta, nguyên bản khóc thút thít không ngừng nàng, bị ta ôm lấy sau liền lập tức ngừng tiếng khóc, chừng mắt hai cái mắt to tử nhìn ta, ta này tâm lúc ấy liền hóa. Nguyên bản ta tính toán là nhận nuôi một cái nam hài, chính là nhìn đến nữ hài kia sau, ta liền sửa lại chủ ý, ta biết cha ngươi khẳng định cũng là cái dạng này, vì thế sau lại chúng ta hai cái liền nỗ lực đem cái kia tiểu cô nương nuôi lớn thành nhân. Sau lại trong nhà gặp đại biến, ngày xưa cái kia nhu nhu nhược nhược tiểu cô nương lập tức biến thành trong nhà trụ cột, thông minh lanh lợi nàng mang theo người một nhà làm buôn bán, quá thượng ngày lành. Dì Mỹ Anh nói thời điểm đại khái là nghĩ tới chuyện cũ, đôi mắt đều đã ướt nước. Mà Diêu Văn Bách hiển nhiên là lần đầu tiên nghe nói chuyện này, cả người đều ngây ngẩn cả người. Diêu Cẩm Thi còn tính tốt, thực mau tiếp nhận rồi câu chuyện này, đi qua đi nhẹ nhàng ôm lấy dì Mỹ Anh, ôn nhu nói, nương, cảm ơn ngươi dương ta lớn như vậy mấy năm nay vất vả ngươi cùng cha đứa nhỏ ngốc ngươi này nói chính là nói cái gì dì mỹ anh nguyên bản còn đắm chìm ở chuyện cũ chung nhưng là vừa nghe đến diêu cẩm thi lời này liền khẩn trương lên bắt lấy nàng cánh tay miễn cưỡng lộ ra một cái tươi cười tới diêu cẩm thi cánh tay bị nàng chảo có chút phát đau bất quá lúc này nàng lại không có tránh thoát ngược lại là ôn nhu an ủi nói nương ngài đừng lo lắng ta là ngươi cùng cha hải tử vĩnh viễn đều là mặc kệ ta thân sinh cha mẹ là ai nhưng là bọn họ năm đó nếu đã vứt bỏ ta, ta liền không hề là bọn họ hải tử. nghe được lời này, Dì Mỹ Anh mới thả lòng chút, giơ tay xoa xoa chính mình trên mặt nước mắt. thân phận của ngươi cùng cha lưu lại bạc còn có châu đáo có quan hệ, phục hồi tinh thần lại Diêu Văn Bách ý thức được Dì Mỹ Anh lời này, trừ bỏ cho thấy Diêu Cẩm Thi xác thật không phải nàng thân sinh nữ nhi ngoại không có mặt khác bất luận cái gì tin tức, vì thế hắn mở miệng hỏi. Diêu Cẩm Thi quay đầu nhìn hắn một cái, gật gật đầu. Ta cũng là phía trước ở Tề phủ bị ám sát lần đó mới biết được, nguyên lai ta là Chỉ Bình quận Khai Dương phủ thẩm gia người. Ngươi nói chính là cái kia vĩnh hoàng nhà giàu số một thẩm gia. Diêu Văn Bách biết đến nhiều chút, nghe xong nàng lời nói nghĩ nghĩ thất thanh nói. Diêu Cẩm Thi lại lần nữa gật gật đầu, không sai, nghe nói vẫn là đương nhiệm gia chủ nữ nhi. Chẳng qua nếu đem ta vứt bỏ, nghĩ đến hẳn là tư sinh nữ. Bất quá này đó đều không quan trọng, ta tưởng nói chính là. Những cái đó bạc cùng châu đáo chính là thẩm gia mỗi tháng đưa cho cha, nghĩ đến hẳn là xem như cấp cha bồi thường đi, chỉ là những cái đó bạc cha trên cơ bản vô dụng quá, tất cả đều tồn đi lên, những cái đó châu đáo nghĩ đến là quá trói mắt, cho nên cũng bị cha ẩn ngấp rồi đi. Nhà giàu số một gia nữ nhi. Diêu Cẩm Thi lời nói đều nói xong, di Mỹ Anh còn đắm chìm ở vừa rồi tin tức không phục hồi tinh thần lại. Ngươi muốn nhận tổ quy tông sao? Mặt sau Diêu Cẩm Thi nói gì đó? Diêu Văn Bách căn bản không có nghe đi vào, chỉ là hồi lâu lúc sau mới gian nan mở miệng hỏi. Thi nhi nghe được Diêu Văn Bách hỏi chuyện, dì Mỹ Anh cũng nhìn về phía Diêu cầm thi, cắn môi kêu một tiếng tên nàng sau, liền rốt cuộc nói không nên lời cái gì. Phần 169 chương 169 tân bắt đầu. Nói cái gì ngốc lời nói đâu. Ta vừa rồi không phải đều nói sao. Ta vĩnh viễn là cha mẹ nữ nhi, vĩnh viễn là muội muội của ngươi. Ta hôm nay sở dĩ cùng các ngươi nói lên chuyện này. Kỳ thật là bởi vì, ta trên người giống như có thẩm ra một cái quan trọng đồ vật, thẩm ra người ở tìm ta, lần trước cám sát nói trắng ra là đều là hướng về phía ta tới. Bọn họ muốn làm cái gì? Ngươi đã bị bọn họ vứt bỏ, bọn họ còn hướng giết ngươi. Trên đời này như thế nào sẽ có nhân ra như vậy? Dì Mỹ Anh nghe được Diêu Cẩm Thi nói sau, lập tức khẩn trương lên, nhịn không được mắng khởi thẩm ra người. Diêu Văn Bách phản ứng muốn bình tĩnh lý trí nhiều, nghe vậy nếu mày nhìn chằm chằm nàng hỏi kia lúc ấy ngươi vì cái gì không cùng chúng ta nói. Diêu Cẩm Thi thở dài tiếp tục nói, lúc ấy ta cho rằng chỉ cần đem thẩm ra đồ vật còn trở về, ta liền cùng bọn họ lại không quan hệ, liền không có đem chuyện này để ở trong lòng, chính là thẩm ra ra chủ chơi xấu, nói cái gì cũng không chịu nói cho ta bọn họ muốn tìm chính là cái gì, ta tưởng còn cũng không biết như thế nào còn, cái này liên hệ không cắt đứt nói, ta lo lắng về sau vẫn là sẽ có nguy hiểm, các ngươi là ta thân nhân, ta lo lắng đến lúc đó các ngươi cũng sẽ thu được liên lụy, Cho nên chuyện này các ngươi cần thiết biết. Thẩm gia quả thực khinh người quá đáng. Diêu Văn bách nguyên bản có chút khí Diêu Cẩm Thi, chính là nghe nàng sau khi nói xong liền càng hận Thẩm gia. Kia hiện tại làm sao bây giờ? Di Mỹ Anh đương nhiên cũng hận Thẩm gia người, nhưng là nàng càng quan tâm chính là Diêu Cẩm Thi an nguy. Thẩm gia gia chủ phái người tới, nói là bảo hộ ta, bất quá ta cảm thấy kỳ thật chính là giám thị, bất quá mặc kệ nói như thế nào, ta trước làm người tới trong nhà làm quản gia. Quản gia Kia như thế nào có thể hành, thẩm ra người không thể tin, ai biết có phải hay không hắn kế hoạch ám sát đâu. Diêu Văn Bách nghe vậy lập tức phản đối. Ta cũng cảm thấy ngươi ca nói không sai, ngươi vẫn là đem người đuổi đi đi. Dì Mỹ Anh chỉ cần ngẫm lại về sau mỗi ngày ở nhà chuyển động người là thẩm ra người, nàng này trong lòng liền thình thịch nhảy. Diêu Cẩm Thi biết bọn họ lo lắng cái gì, chính là bởi vì hắn khả năng tồn tại nguy hiểm, cho nên ta mới càng muốn đem hắn đặt ở Mỹ mắt phía dưới, như vậy chúng ta cũng hảo phòng bị một ít nói nữa ta nhưng thật ra cảm thấy hắn khả năng không lớn muốn hại ta thẩm ra cũng không cần thiết thật sự tới nhằm vào ta một cái tiểu cô nương mà bọn họ muốn đồ vật còn không có bắt được phía trước ta đều là an toàn kia lần trước ám sát ngươi nói như thế nào đối với diêu cẩm thi như thế dễ dàng liền tin thẩm ra người sự tình diêu văn bách quả thực hận sắt không thành thép dì mỹ anh tắc đi theo ở một bên gật đầu phụ họa chính là nói a những người này có thể ám sát một lần ai có thể bảo đảm không có lần thứ hai cho nên a Liên vì đề phòng thẩm ra những người khác đối ta hạ độc thủ, chúng ta cũng cần thiết phóng một cái so sánh mà nói có thể tin được ở nhà, có hắn chúng ta mới hảo phân biệt đối phương người không phải sao. Vì về sau đại gia ở chung vui sướng, Diêu Cẩm Thi cần thiết đánh mất Diêu Văn Bách cùng dì Mỹ Anh trong lòng bàn khoăn Nếu ngươi tin tưởng người này, ta đây không có gì để nói, bất quá ta sẽ nhìn chằm chằm vào hắn. Thấy Diêu Cẩm Thi như thế kiên trì, Diêu Văn Bách nghĩ nghĩ vẫn là thỏa hiệp. Dì Mỹ Anh nghe vậy mở to hai mắt nhìn. Cái gì? Thật đúng là muốn phóng một cái thẩm ra người ở nhà. Cái này sao được? Nương, ngươi yên tâm đi, mặc kệ ra chuyện gì, ta đều sẽ bảo hộ ngươi. Đến nỗi cái này thẩm ra người, đặt ở bên người ta mới hảo cùng thẩm ra ra chủ đối thoại, như vậy mới có thể sớm ngày tìm được bọn họ muốn đồ vật, sau đó nhanh chóng thoát khỏi bọn họ a. Thấy gì Mỹ Anh vẫn là có chút lo lắng, Diêu Cẩm Thi tiến lên ôm nàng cánh tay đem ý nghĩ của chính mình tiếp tục nói cho nàng nghe nghe được diêu cẩm thi làm như vậy đều là do sớm thoát khỏi cùng thẩm gia quan hệ dì mị anh lúc này mới yên tâm chút suy nghĩ một hồi lâu mới thở dài nói vậy được rồi nếu ngươi đều nghĩ kỹ rồi kia nương đều tùy ngươi người trong nhà đều thuyết phục lúc sau diêu cẩm thi lúc này mới cùng diêu văn bách cùng nhau rời đi dì mị anh sân từng người hướng chính mình sân đi đến đi đến diêu cẩm thi sân cửa diêu văn bách ngừng lại trầm mặc một đường hắn đột nhiên nhìn diêu cẩm thi trầm giọng dặn dò thơ thơ ngươi yên tâm Ca liền tính là bất cứ giá nào này mệnh cũng sẽ bảo hộ ngươi. Ta biết, cảm ơn Ca. Diêu Cẩm Thi nghe được lời này dừng lại bước chân, lại không có quay đầu đi xem hắn, giấu ở trong bóng đêm trên mặt ẩn ẩn ngấn lệ chớp động. Hôm nay buổi tối, Diêu Cẩm Thi người một nhà cũng chưa có thể ngủ ngon. Ngày hôm sau, người một nhà nên đón hoàn toàn mới một ngày. Ngày hôm qua chọn hảo lấy lòng bọn hạ nhân vừa đến đã sớm đi tới Diêu phủ ngoài cửa, mà đến sớm hơn Tiền Lục Nhi đã sớm ở chỗ này chờ, chờ đến người đến đông đủ sau. Tân Tuyết tới mở cửa, mang theo mọi người đi tới tiền viện đại sảnh trước, các chủ tử lập tức liền tới rồi, thỉnh đại ra chờ một chút. Tân Tuyết nói xong sau không lâu, Diêu Cẩm Thi cùng Diêu Văn Bách liền cùng nhau đỡ dì Mỹ Anh đi tới chính sảnh. Nhìn đứng ở tiền viện đen nghìn nghịt đầu người, dì Mỹ Anh còn có chút khẩn trương. Cấp phu nhân, thiếu gia, tiểu thư thình an. Ba người vừa mới đi vào chính sảnh chặn hảo, tiền lục nhi liền dẫn đầu quỳ một gối thình an. Những người khác nghe vậy cũng sôi nổi đi theo hành lễ. Này gì Mỹ Anh còn không có kiến thức quá trường hợp như vậy, nhất thời có chút chân tay luống cuống, quay đầu nhìn về phía Diêu Cẩm Thi. Diêu Cẩm Thi vô vô nàng mu bàn tay không tiếng động an ủi, theo sau chuyển hướng tiền viện bọn hạ nhân, cất cao giọng nói, đều đứng lên đi, về sau không có đại sự không cần hành như thế đại lễ. Là, nghe được Diêu Cẩm Thi nói, đại gia chăm miệng một lời lên tiếng, nhưng thật ra hơi có chút ăn ý. Theo sau Diêu Cẩm Thi lấy ra triệu người mua giới sáng sớm đưa tới quyển sách, nhất nhất điểm danh. Xem như đem người nhận một chút. Các ngươi cho nhau chi gian hẳn là đã nhận thức, kế tiếp ta muốn giới thiệu chúng ta trong phủ người. Vị này chính là ta nương, cũng chính là trong phủ đương gia chủ mẫu, vị này chính là ta ca, là trong phủ duy nhất thiếu gia, trong phủ chỉ có chúng ta ba cái chủ tử, không có gì phức tạp quan hệ, cho nên các ngươi cũng không cần phí kia không cần thiết tâm tư nghiền ngắm chủ tử dụng ý, đều đem chính mình thuộc bổn phận sự tình làm tốt là được nếu là lấy sau bị ta phát hiện có người ở trong phủ làm một ít nhận không ra người dơ chuyện này cũng đừng trách ta không khách khí đều rất hiểu chưa nghe minh bạch vậy là tốt rồi cuối cùng còn có một vị quan trọng người muốn giới thiệu cho các ngươi đó chính là vị này tiền quảng gia hắn về sau chính là trong phủ đại quảng gia trong phủ chuyện này trừ bỏ mấy cái chủ tử ở ngoài tất cả đều về hắn quản diêu cẩm thi cuối cùng đem tiền lục nhi kéo đến đại gia trước mặt tiền lục nhi xưa nay chính là một bộ cười tủm tỉm bộ dáng Giờ phút này nhìn qua cũng không có gì huy nghiêm, chỉ là liệt miệng cười, đại gia về sau cho nhau chiếu cố. Gặp qua tiền quản gia. Được rồi, ta kêu các ngươi tới liền điểm này nhi chuyện này, về sau nhớ tới cái gì tới lại bổ sung đi. Thấy mọi người đều cho nhau giới thiệu xong rồi, Diêu Cẩm Thi khoát tay tỏ vẻ chính mình không có gì muốn phân phó. Cô nương, những người này hôm nay đều là lần đầu tiên tới, sợ là còn không có giàn xếp đi. Thấy Diêu Cẩm Thi sau khi nói xong liền lo chính mình trở lại thính thượng ngồi. Tiền Lục Nhi nghĩ nghĩ chủ động hơn một ngàn hỏi. Diêu Cẩm Thi nghe vậy không sao cả gật gật đầu, không sai, những người này ngươi mau chóng giàn xếp hảo, sau đó làm cho bọn họ đều mau chóng bắt đầu làm việc đi, cơm sáng chúng ta đều chỉ là đối phó rồi một ngụm, còn chờ cơm trưa hảo hảo ăn một đốn đâu. Phần 170 Chương 170 Tiền Lục Nhi thủ đoạn Tiền Lục Nhi nghe vậy có chút há hốc mồm, tưởng nói chính mình đối trong phủ căn bản còn không quen thuộc, làm sao có thể giàn xếp hảo này đó hạ nhân đâu. Bất quá lời này hắn không dám nói, nhìn ra được tới Diêu Cẩm Thi này rõ ràng chính là cố ý làm khó dễ hắn, nếu là ở chỗ này nhận thua, kia lúc sau Diêu Cẩm Thi chẳng phải là có lấy cớ đuổi đi hắn. Nghĩ như vậy, Tiên Lục Nhi liền chỉ là cung cung kính kính khom người đáp, "Là, tiểu nhân nhất định sẽ làm tốt." Sau khi nói xong, Tiên Lục Nhi trực tiếp xoay người đi tới tiền viện, nhìn cái cỏ ồn ào tụ ở bên nhau bọn hạ nhân, hắn nhẹ nhàng há mồm phân phó nói, "Mọi người hiện tại an tĩnh, chủ tử còn ở trước mặt đâu." Như thế cái cỏ ồn ào còn thể thống gì? Tuy rằng hắn nói chuyện thanh âm nhìn như thực nhẹ, nhưng là những lời này lại băn khoăn như sấm sét ở mọi người bên thai nổ vang. Đám người lập tức an tĩnh lại, tất cả đều quay đầu nhìn về phía hắn. Tiên lục nhi liền như vậy cười tủm tỉm tùy ý bọn họ đánh giá. Sau đó ở mọi người chú mục hạ, nhặt lên trên mặt đất một khối nắm tay đại cục đá, hai trưởng một phách liền đem cục đá chụp thành một mịn. Theo sau, nhẹ nhàng vô vô bàn tay thượng dính hôi, tiên lục nhi cười tủm nói. Cô nương hứa ta làm cái này quản gia vị trí, là tin tưởng ta, ta tự nhiên là phải hồi báo cô nương tín nhiệm, cho nên ta hy vọng các ngươi có thể phối hợp ta, đại gia cùng nhau đem trong phủ sự tình đều làm tốt, làm ơn chư vị. Tiên lục nhi thực lực đặt ở nơi này, ở đây bọn hạ nhân ai còn dám nói cái không tự. Vì thế sôi nổi gật đầu hành lễ, trong miệng cung kính trả lời, quản gia đại nhân nói quá lời, ta chờ tự nhiên mặc cho phân phó. Chỉ có nhất chiêu liền thu phục trong phủ mới tới sở hữu hạ nhân. Như vậy thủ đoạn tuy nói có chút thô bạo, lại cũng là nhất có hiệu quả. Chờ đến tiền lục nhi mang theo mọi người hướng hậu viện đi dàn xếp, Diêu Cẩm Thi lúc này mới rốt cuộc mặt trầm xuống tới. Cái này tiền lục nhi không đơn giản a. Chúng ta như vậy đem người lưu lại thật sự không thành vấn đề sao. Diêu Văn Bách đồng dạng trong lòng bất an, nhìn bọn hạ nhân rời đi phương hướng lo lắng nói. Ta còn là câu nói kia, càng là nguy hiểm địch nhân càng là hẳn là đặt ở mí mắt phía dưới nhìn. Chỉ là ta cũng không nghĩ tới tiền lục nhi cư nhiên có như vậy thân thủ thực lực, là ta quá coi thường hắn. Không phải ngươi coi thường hắn, là thẩm ra người không có xem thường ngươi, có thể phải như vậy một người lại đây, nghĩ đến cũng xác thật xem như bỏ vốn gốc, xem ra bọn họ cái gọi là chìa khóa xác thật không đơn giản. Thơ thơ ngươi ngày sau nhất định phải tiểu tâm chút, nếu là thật sự không được, ra cửa thời điểm liền đem cái này tiền lục nhi mang lên, mặc kệ hắn người này có cái gì mục đích, tóm lại vẫn là phải bảo vệ an toàn của ngươi. Tuy nói Diêu văn bách như cũ thực bài xích tiền lục nhi người này, nhưng là nghĩ đến nhà mình mội mội an toàn, hắn vẫn là có thể thực khách quan cấp ra kiến nghị. Ân, ta đã biết, nương, ca, các ngươi ngày sau cũng muốn cẩn thận, ta lo lắng thẩm ra người ở ta trên người tìm không thấy đột phá khẩu nói, sẽ tìm các ngươi phiền thoái. Diêu cẩm thi là tin tưởng tiền lục nhi sẽ không đối chính mình thế nào, mặc kệ thẩm ra tưởng đối nàng như thế nào, nhưng là tiền lục nhi đối nàng tới nói hẳn là không phải là một cái uy hiếp tồn tại, ít nhất hiện tại còn không phải. Trong nhà hạ nhân có tiền sáu nhi tới an bài, Diêu Cẩm Thi liền chỉ lo xử lý hà gia người lưu lại sự tình. Hà gia đại phòng muốn nàng ra bạc cấp hà gia xây nhà, cái này bạc nàng thật cũng không phải không thể ra. Hà gia tình huống bọn họ đều rõ ràng, như vậy cả gia đình ở tại một cái tiểu viện tử, sắc thật không có phương tiện. Húng chi hà gia đại phòng hài tử nhiều, tuy nói đại nữ nhi cũng mau tới rồi xuất giá tuổi tác, nhưng là đại nhi tử nếu muốn cưới vợ, cũng đến có tân phòng không phải. Hà Tống Thị khó xử diêu cẩm thi đều không phải là không thể lý giải, chỉ là nàng không thích Hà Tống Thị ta nhược ta có lý thái độ. Nàng sắc thật là có tiền, gia điểm nhi bạc cấp Hà ra xây căn nhà cũng không tính chuyện gì, nhưng tiền để là cái này bạc nàng ra, không thể chỉ là vì cho chính mình một ngạt, chỉ là vì cấp nhà mình nhắc lên một cái quỷ hút máu thân thích. Chỉ là Hà Tống Thị tuy rằng lệnh người phiền chán chút, bất quá chuyện này nàng nếu là thật sự mặc kệ, cuối cùng cũng là muốn Hà ra hai vợ chồng già tới nhọc lòng. Hà ra hai vợ chồng già cho tới nay đều đối gì mị anh thực không tồi, đối nàng cũng tương đối yêu thương, mặc dù chỉ là nghị hiếu thuận Hà ra hai vợ chồng già, chuyện này Diêu cẩm thi nói đến cùng vẫn là muốn xem vào. Chẳng qua, muốn như thế nào quản, này liền có chút nói. Nương, hôm nay không có việc gì, sự tình trong nhà cũng không cần chúng ta bận việc, không bằng hôm nay liền đi bà ngoại ra nhìn xem đi. Dù sao hiện tại rảnh rỗi không có việc gì, không bằng đi trước Hà ra nhìn xem tình huống. Dì Mỹ Anh đột nhiên nghe được Diêu Cẩm Thi nói muốn đi hà Gia, có chút ngoài ý muốn, không phải mấy ngày trước đây mới thấy qua sao. Làm sao hôm nay nhớ tới muốn đi. Hai vị mợ ngày ấy để qua sự tình ta vẫn luôn nghĩ, vừa lúc hôm nay không có việc gì, liền đi xem, nếu là thích hợp nói, giải quyết cũng hảo. Tiếc hảo, ngươi chờ ta trở về thu thập một chút. Thấy Diêu Cẩm Thi nguyện ý giúp đỡ chính mình nhà mẹ đẻ người, dì Mỹ Anh trong lòng không có không cao hứng, đứng lên hồi trong viện thay quần áo đi phía trước tiền lục nhi đã đem hầu hạ gì mỹ anh cùng diêu cẩm thi nha hoàn lưu lại giờ phút này thấy nàng phải đi về trong viện tự nhiên theo đi lên diêu cẩm thi nguyên bản lo lắng gì mỹ anh không thói quen nha hoàn hầu hạ bất quá nghĩ loại chuyện này chậm rãi cũng thành thói quen liền không có cùng qua đi chỉ là công đạo chính mình trong viện nha hoàn trở về sân bận việc các người đi trước ta trong viện chờ xem ta phòng không cần đi vào dư lại nên quét tước sân vẫn là muốn thu thập mặt khác nhà ở đều tùy các người chờ ta trở lại lại đến xác định các ngươi từng người phụ trách việc làm việc ngày đầu tiên phải tự do nay đó bọn nha hoàn còn có chút không thích hứng, bất qua các nàng nhiệm vụ vốn dĩ chính là chủ động đi thích ứng chủ tử giờ phút này tự nhiên không có gì dám nói sôi nổi lên tiếng liền rời đi ca ngươi trong viện ta chỉ an bài mấy cái thô sử nha hoàn đến nỗi chiếu câu chuyện của ngươi ta tìm hai cái gã sai vặt tới làm ngươi xem có thể được không nếu là ngươi cảm thấy có yêu cầu nói Ta có thể lại mặt khác mua mấy cái bên người nha hoàn cho ngươi đặt ở trong phòng, chờ đến tính thượng không có những người khác, Diêu Cẩm Thi nghĩ nghĩ để sắt vào Diêu Văn Bách nói. Lúc trước nói là muốn mua người thời điểm, Diễm Mị Anh đối với Diêu Văn Bách trong viện hầu hạ người thập phần đệ bụng, cô ý dặn dò không thể cho hắn an bài quá nhiều nha hoàn, đảo không phải không tin nhà mình nhí tử, chỉ là lo lắng bọn nha hoàn trong lòng sinh không nên có tâm tư, do đó ảnh hưởng Diêu Văn Bách đọc sách. Tại đây sự kiện thượng, Diêu Cẩm Thi là không có gì ý kiến. Dù sao ở nàng xem ra gì mị anh lo lắng cũng không có gì sai, mà nàng làm muội muội cũng không tưởng quá mức can thiệp nhà mình huynh trưởng thời kỳ. Giờ phút này cố ý hỏi cũng là muốn hiểu biết một chút Diêu Văn Bách tâm tư, rốt cuộc mặc kệ người khác nghĩ như thế nào, hắn ý tưởng vẫn là rất quan trọng. Thật cũng không cần, ta xem như bây giờ liền không tồi, đến nỗi ta trong viện nha hoàn có hai cái có thể làm việc nhi liền thành, nhiều ta còn ngại không được tự nhiên đâu. Thấy Diêu Cẩm Thi một bộ lén lút bộ dáng. Diêu Văn Bách buồn cười rối tay điểm điểm cái chán của nàng, nói xong liền đi tư thục. Phần 171 chương 171 thôn dân thay đổi. Nghe nói Diêu Cẩm Thi mẹ con muốn ra cửa, tiền lục nhi buông trên tay đang ở vội sự tình, lập tức chạy tới an bài xe ngựa, hơn nữa tự mình đem người đưa ra môn đi. Ai, thật là đáng tiếc. Trên đường, dì Mỹ Anh nhịn không được đột nhiên thở dài. Diêu Cẩm Thi nghe vậy nhìn về phía nàng, nương, ngươi nói cái gì đáng tiếc. Ta nói đương nhiên là cái này tiền tổng quản, nhìn là cái có khả năng, lại có hảo thân thủ, đáng tiếc là thẩm gia phái tới, nếu không nói làm hắn làm nhà chúng ta tổng quản, ta nhưng thật ra thực kiên tâm. Dì Mỹ Anh trên mặt tràn ngập tiếp nối thần sắc, nhìn ra được tới xác thật là vì chuyện này phiền não rồi. Nếu không phải thẩm gia nhân gia như vậy, như thế nào có thể dựng đến ra tới một cái tiền tổng quản người như vậy đâu. Mặc kệ là làm người xử sự thủ đoạn, vẫn là kia một thân hảo công phu, cái nào không phải phải dùng bạc tạp ra tới. Trên thế giới này nào có như vậy nhiều ngày sinh thần nhân? Ngươi nói, chúng ta có thể nói hay không phục hắn đường đi theo thẩm ra, nhà chúng ta hiện tại nhật tử quá đến cũng không tồi, dưỡng hắn một cái tổng quản vẫn là có thể nuôi nổi đi. Di Mỹ Anh mặc kệ riêu cẩm thi trong lời nói ý tứ, lo chính mình nghĩ nghĩ đột nhiên lôi kéo riêu cẩm thi tay hỏi. Nương, thẩm ra là cái dạng gì nhân ra? Nhà chúng ta điểm này như bạc, sợ là liền tiền tổng quản gia sản đều so ra kém, hắn là sẽ không coi trọng nhà chúng ta. Ngươi vẫn là đường động này đó, chúng ta ngẫm lại như thế nào giúp bà ngoại gia giải quyết phiền toái mới là nhất quan trọng đi. Diêu Cẩm Thi cũng thừa nhận tiền lục nhi sắc thật là cái hiếm có nhân tài, nhưng là người tài giỏi như thế cũng không phải ai có bạc là có thể đi theo ai. huống chi cùng Vĩnh Hoàng Triều nhà giàu số một thẩm gia so bạc, nàng còn không có cái này tự tin. Vậy quá đáng tiếc. Di Mỹ Anh nghe vậy có chút thất vọng thở dài, ngay sau đó liền không hề để chuyện này. Mẹ con hai cái đi vào hòa giá thôn thời điểm đã mau đến giữa trưa. Thôn người trên nhận thức các nàng ra xe ngựa, vừa nghe nói diêu cẩm thi tới rồi, sôi nổi buôn tẩu bầm báo. Dù sao cũng là mang theo bọn họ toàn thôn người quá thượng hảo nhật tử người, cũng khó trách các thôn dân cảm xúc kích động. diêu cẩm thi mẹ con hai cái đi vào Hà Gia thời điểm, Hà Gia sân đại môn rơi xuống khóa, người một nhà cũng không biết đi nơi nào. Liên ở nàng nghĩ muốn đi Hà Gia loại một nhĩ địa phương nhìn xem thời điểm, lại thấy Hà Gia người đã trở lại. nhị tỷ, thi nhi, các ngươi đợi lâu đi. Hà Triệu Thị vội vã chạy tới, vừa thấy đến các nàng mẹ con hai cái liền huy xuống tay chào hỏi. Tiểu Cữu mụ giống như biết chúng ta tới. Thấy Hà Triệu Thị cái dạng này, Diêu Cẩm Thi có chút không hiểu. Dì Mỹ Anh nhìn nhìn một ít từ cửa thôn đi theo xe ngửa cùng lại đây thôn dân, đệ thấp thanh âm giải thích nói, này có cái gì kỳ quái. Tự nhiên là có người đi đưa tin. Diêu Cẩm Thi nghe vậy theo dì Mỹ Anh tầm mắt nhìn về phía chung quanh, nháy mắt trong lòng có chút kinh ngạc, các nàng hiện tại như vậy được hoang nên sao? Nàng còn nhớ rõ năm trước nàng đi theo gì mỹ anh tới thời điểm, thôn thượng tất cả đều là khinh thường các nàng mẹ con người, đều ở sau lưng nói gì mỹ anh nói bậy, chẳng qua một năm qua đi, cái này thay đổi cũng quá lớn, quả nhiên nhân sinh trên đời rất nhiều vấn đề đều là bạn có thể giải quyết. Mau tiến vào đi, ta nương các nàng một lát liền đã trở lại, không biết các ngươi muốn tới, trong nhà cũng chưa chuẩn bị. Hà Triệu thì lại đây mở cửa, khai khóa sau một bên mời các nàng đi vào, một bên hơi mang xin lỗi nói. Nhìn nàng này cao hưng phân chấn bộ dáng, không biết vì sao Diêu Cẩm Thi cảm giác được một tia tự hào. Theo nàng vào cửa ngồi xuống, Hà Triệu Thị lại vội vàng cho bọn hắn pha nước đường, trong nhà không có gì thứ tốt chiêu đãi, các ngươi uống trước điểm nhi nước đường giải giải khát. chúng ta hôm nay vừa lúc đều xuống ruộng làm việc nhi, vừa rồi nghe người ta nói các ngươi mẹ có tới, chúng ta liền trở về đuổi, ta chân cẳng mau chút, nương làm ta trở về cho các ngươi mở cửa, các nàng lập tức cũng đã trở lại. Không có việc gì. Chúng ta cũng là xem hôm nay không có gì sự liền lại đây nhìn xem, nếu là biết các ngươi ở vội vàng, chúng ta cũng liền không tới quấy giày. Đối Hà Triệu Thị nhiệt tình có chút không quá thói quen, dì Mỹ Anh cười tiếp một câu. Này như thế nào có thể nói là quấy giày đâu? Các ngươi có thể tới, chúng ta toàn thôn người đều hoang nền, ngươi là không biết, hiện tại thôn người trên đều đem các ngươi mẹ con trở thành thần tài đâu. Hà Triệu Thị ngồi ở dì Mỹ Anh xuống tay vị trí, cười phá lệ sán lạn Diêu cẩm thi hôm nay từ nhìn đến nàng liền thấy nàng đáng cười, trong lòng cũng là có chút không quá lý giải, các nàng mẹ con hai cái có thể tới có như vậy đáng giá cao hơn sao. Phía trước không phải cũng là gặp qua sao. Nàng không thể lý giải chính là, hà Gia người đi diêu cẩm thi các nàng ra, cùng các nàng mẹ con tới hà Gia, hiện giờ đã là hoàn toàn bất đồng ý nghĩa. Hà Gia người đi diêu cẩm thi ra, liền tính là đi dự tiệc, cũng sẽ bị người ta nói lịch bợ, nhưng các nàng mẹ con chủ động trở về, vậy tỏ vẻ thân cận hà triệu thị không có biện pháp không cao hứng kỳ thật chúng ta hôm nay tới là nghị phía trước người trong nhà thác ta bang nội ta nghĩ sấn hôm nay nhàn rỗi cấp nói nói nếu không chờ thêm đoạn thời gian vội đi lên lại không rảnh lo đều là người một nhà nếu là đến lúc đó điểm này nhi tiểu vội đều không thể giúp nói chẳng phải là làm người chê cười mặc kệ hà triệu thị suy nghĩ cái gì diêu cẩm thi nghị nghị trực tiếp đem chính mình ý đồ đến nói cho nàng hà triệu thị nghe vậy sửng sốt một chút chuyện này lại nói tiếp ta còn rất ngượng ngùng Ngươi để ở trong lòng là đủ rồi, phương tiện nói lại rút, nếu là không có phương tiện, cũng không cần quá để ý. Tuy nói lúc ấy ở Diêu Cẩm Thi ra dọn nhà bữa tiệc, Diêu Cẩm Thi đáp ứng rồi giúp Hà ra người các loại vội, nhưng là Hà Triệu Thị cũng là cảm thấy có chút ngượng ngủng, hiện giờ các nàng lại tự mình tới, ngược lại làm nàng có chút lấy không chuẩn các nàng mẹ con đây là có ý tứ gì. Triệu Thị ngươi nói nói gì vậy? Nhị mội mội các nàng thật vất vả tới một chuyến, đây là đem chúng ta trở thành người trong nhà đem chúng ta chuyện này để ở trong lòng ngươi lời này nói chẳng phải là làm nhân tâm hàn hà tống thị mới vừa vào cửa liền nghe được hà triệu thị nói sợ diêu cẩm thi mẹ con sửa chủ ý nàng lập tức không khỏi phân trần dỗi hà triệu thị chẳng qua lời này lời nói ngoại cũng làm diêu cẩm thi mẹ con nghe có chút không thoải mái ngươi nhưng bất tranh cái đi di phạm thị đi theo hà tống thị tiến vào nghe xong nàng lời nói liền mặt trầm xuống tới hà tống thị cái này bà nương thật sự là cái thiếu tâm nhãn nhi nhưng lại cố tình ái so đo tính kế Cho rằng người khác đều không bằng nàng thông minh, thường thường chính là giống như bây giờ, nói làm người không thoải mái nói, chính mình còn ở đắc trí, cho rằng chính mình đem người khác đều cấp chơi. Biết gì Mỹ Anh đối gì Phạm Thị thân cận, Hà Tống Thị gần nhất cũng không hề cùng gì Phạm Thị đối nghịch, giờ phút này nghe được nàng làm chính mình câm miệng, tuy rằng trong lòng có chút không vui, bất quá vẫn là ngoan ngoãn nhắm lại miệng, không có nói cái gì nữa ra tới. Diêu Cẩm Thi đều lười đến đi để ý tới Hà Tống Thị này miệng thiếu tật xấu vẫn luôn chờ hà ra các nam nhân cũng đều đã trở lại lúc này mới lại đem chính mình ý đồ đến nói một lần sự tình trong nhà các ngươi không cần quá nhọc lòng chúng ta nhật tử chính mình sẽ nhìn quá đều là một đám co tay co chân người cả ngày nghĩ rửa người khác nói ra đi cũng không sợ nhân ra chê cười dì lão đầu nhi nghe xong diêu cẩm thi theo như lời ý đồ đến sau đầu tiên là khách khí chống đẩy một phen theo sau lại quay đầu nhìn về phía hà tống thị lắm người mặt trầm xuống tới răng dậy phần một trăm bảy mươi hai Chương một trăm bảy mươi hai cấp Hà Gia Gia chủ ý, cha, ngươi cũng không thể nói như vậy. Này đó đều là nhị muội muội các nàng đáp ứng hảo, lại không phải chúng ta buộc người giúp chúng ta. Hà Tống thị sợ gì mỹ anh mẹ con hai cái nghe xong gì lão đầu nhi nói không hề quản bọn họ này cả gia đình, lập tức bất mãn nhỏ giọng lầm bẩm. Dì lão đầu nhi nguyên bản chỉ là không quen nhìn người trong nhà động bất động liền đi tìm nhị nữ nhi cho nàng thêm phiền toái, liền tính nhị nữ nhi hiện tại nhật tử qua đến hảo, nhưng đó là nhân gia bản lĩnh. Trong nhà những người này ở nàng thời điểm khó khăn không giúp đỡ được gì, này sẽ làm mở miệng làm người hỗ trợ, hắn này mặt già thượng có chút không nhịn được. Tục ngữ nói đến Hảo, cứu cấp không cứu nghèo sao. Hiện tại nhà bọn họ dựa vào nhị nữ nhi giúp đỡ, cuộc sống này đã là so trước kia Hảo đến nhiều, chậm rãi tích góp quá mấy năm chỉ biết càng ngày càng tốt. Chính là trong nhà nhóm người này không bất lo, gia phó ca yến liền làm ra nhiều như vậy sự tình tới, dì lão đầu nhi nguyên bản đã ở nhà gian dạy qua nhưng không nghĩ tới nhị nữ nhi tự mình lại đây nguyên bản liền đối người trong nhà động bất động liền đi phiền thoái nhị nữ nhi không hài lòng lúc này nghe được lao đại gia nói kia lời nói hắn liền càng thêm hỏa khí phía trên thật mạnh một phách cái bản ngươi nói cái gì ngươi lặp lại lần nữa cha như thế nào còn tức giận đâu mau đừng nóng giận tống thị là cái hồ đồ ngài đừng cùng nàng chấp nhận dì lão đầu nhi từ trước đến nay là cái không thế nào hái nói chuyện giờ phút này đột nhiên tức giận Không chỉ có bị mắng Hà Tống Thị bị hoảng sợ, chính là những người khác cũng đều kinh ngạc nhìn lại đây, lao đại càng là vội vàng mở miệng trấn an. Hà Tống Thị nghẹn khí cúi đầu, mặc dù là bị trước mặt mọi người rơi xuống mặt mũi cũng không bỏ được rời đi. Cha, tính, lần này sự tình ta cùng Thi Nhi đã thương lượng hảo, huống chi cũng đều là đứng đắn sự. Nhà mẹ để người xảo lên dì Mỹ Anh cũng có chút xấu hổ, nghĩ nghĩ vẫn là khuyên một câu. Dì Lão đầu Nhi nghe vậy hung hăng trừng mắt nhìn Hà Ngọc quý liếc mắt một cái. Quay đầu nhìn về phía gì mị anh thời điểm thần sắc lúc này mới hòa hoãn xuống dưới, ai, những việc này vốn dĩ liền không nên đi phiền với người, nhà chúng ta cũng không phải quá không nổi nữa. Cha, đều là người một nhà, không cần phải nói loại này lời nói, ta hiện tại cũng chính là có năng lực kéo một phen, tự nhiên là muốn lôi kéo một phen, nếu là ta không năng lực này, cũng sẽ không xính này cường. Lại nói ngọc mới hải tử cũng sắc thật tới rồi đi học tuổi tác, có thể đọc sách tóm lại là tốt, nếu là lấy sau có thể khảo cái công danh kia cũng là quang diệu môn mi chuyện tốt dĩ mỹ anh nếu quyết định hỗ trợ tự nhiên là muốn nhiều lời hai câu cùng nàng lời này nói đến nói đi đều là muốn giúp lao nhị gia hà tống thị nghe vậy không khỏi có chút nóng nảy chính là lại không dám lại gì lão đầu nhi trước mặt làm cản chỉ có thể cười gượng nhắc nhở ta nói nhị mội mội à lão nhị gia hải tử đi học sắc thật là đứng đắn sự chính là nhà chúng ta bọn nhỏ cũng tới rồi làm mai sự tuổi tác này phòng ở kia cũng là đứng đắn sự Dì Mỹ Anh nghe vậy tiên sinh quét nàng liếc mắt một cái, ngay sau đó quay đầu nhìn về phía Diêu Cẩm Thi. Cái này Hà Tống Thị thật đúng là sợ chiếm không đến tiện nghi à? Đại cứu mẫu không cần lo lắng, nếu chúng ta hôm nay tới cửa, tự nhiên là nghỉ kỹ rồi. Trong nhà muốn cái nhà mới này kỳ thật cũng không tính chuyện gì, ta nương vốn dĩ liền muốn hiếu thuận ông ngoại bà ngoại, phía trước không có gì có thể ra thượng lực địa phương. Theo ta thấy chi bằng liền cấp trong nhà cái một viện nhà mới tới hiếu kính hảo. Thấy khó chơi Diêu Cẩm Thi đều nói như vậy. Hà Tống Thị trong lòng đại định, cảm thấy chuyện này xem như ổn thỏa. Diêu Cẩm Thi cũng không để ý nàng tiểu tâm tư, quay đầu nhìn về phía dì Lão Đầu Nhi hỏi, Ông ngoại, chúng ta lần này tới chủ yếu cũng là muốn cùng ngài thương lượng một chút, nhìn xem này nhà mới ngài là chuẩn bị cái ở địa phương nào. Dì Lão Đầu Nhi nghe vậy còn có chút không quá minh bạch, cái nhà mới sự tình hắn tuy rằng không tính toán quá, bất quá nông thôn trong nhà cái tân phòng đều là cái ở chỗ cũ, hoặc là đẩy ngã cũ phòng ở một lần nữa cái hoặc là liền ở trước cửa sau hè tìm cái thích hợp địa phương cái là được. Chúng ta là như thế này tưởng, nhà chúng ta viện này nhìn còn không tính cũ, thả có thể ở lại đâu. Đầy ngã có chút đáng tiếc, vừa vận đại cứu mẫu bọn họ phát sầu phòng ở không đủ trụ, ta cùng nương ý tứ là, dù sao gia đã sớm phân qua, ngài hai vợ chồng già liền đem viện này tất cả đều để lại cho đại cứu cứu toàn ra, ta nương lại tìm tân địa phương, cho ngài lão cái một viện tân phòng, quyền cho là thành toàn ta nương hiếu tâm diêu cẩm thi cười tủm tỉm nhìn gì lão đầu nhi cặp vợ chồng già ngữ không kinh người chết không thôi hà tống thị nguyên bản nghe được diêu cẩm thi làm tuyển đoạn đường trong lòng còn ở cao hứng đâu đều đã ở suy xét nhà mới cái ở chỗ nào tốt nhất kết quả nghe được nàng câu nói kế tiếp trực tiếp nốc đây là có ý tứ gì nhà mới không có bọn họ phần cái này sao được hà tống thị buột miệng tốt ra cái gì không được ngươi lại muốn làm gì di phạm thị nghe xong diêu cẩm thi nói trong lòng cũng thập phần chấn động nhưng là có nghe được Hà Tống Thị thanh âm liền không khách khí quay đầu trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái chuyện này quá lớn không thể liền như vậy qua loa quyết định chờ chúng ta lại thương lượng thương lượng rồi nói sau Di lão đầu nhi cao mày không đi để ý tới Hà Tống Thị chỉ là vẻ mặt rồi dám đối diêu cẩm thi mẹ con hai cái nói có thể cái Tân Phong nói Di lão đầu nhi tự nhiên nếu không kháng cự cùng lắm thì nhà bọn họ cũng ra bạc dư lại quyền đương cùng nhị nữ nhi mượn về sau có bạc còn thượng là được Chính là này đem nhà cũ nem cho lão đại một nhà, bọn họ đi trụ nhà mới loại sự tình này, hắn có chút làm không được. Chuyện này tự nhiên là muốn đại gia thương lượng lại làm quyết định, chúng ta cũng chỉ là cấp cái kiến nghị, nếu là ông ngoại nguyện ý thành toàn ta nương hiếu tâm, cái này cái tân phòng bạc có thể ta nương cùng tiểu cứu cứu một nhà cùng nhau bỏ ra, về sau này nhà mới để lại cho tiểu cứu cứu một nhà là được. Nếu là đại cứu cứu một nhà không đồng ý nói, cũng có thể lấy bạc ra tới, tam gia bình quán như vậy về sau nhà mới cũng có thể hai vị cứu cứu ra chia đều, bất quá này cũ phòng ở cũng muốn có tiểu cứu cứu ra một phần Nhi, liền không thể toàn cấp đại cứu cứu toàn hành ra. Diêu Cẩm Thi không thích Hà Tống Thị, cũng không quen nhìn Hà Ngọc quý chuyện gì Nhi đều nghe Hà Tống Thị, hoàn toàn không có chính mình chủ ý, cho nên xử lý lên tự nhiên cũng là càng thiên hướng Hà Ngọc mới một nhà. Dì Lão Đầu Nhi cũng đã nhận ra, nhưng là Lão Đại Toàn Gia xét không rõ, hắn cũng không thể quái Diêu Cẩm Thi làm không đúng. Nói thật ra, Dì Lão đầu nhi đối với Diêu cẩm thi kiến nghị là có chút tâm động, vốn dĩ mọi người đều ở cùng một chỗ chính là sẽ có như vậy mâu thuẫn cọ sát, mà gần nhất tới xem, lao đại một nhà cũng thói quen tính giữa bọn họ hai vợ chồng già, như vậy đi xuống, chờ đến bọn họ hai vợ chồng già không còn nữa, lao đại một nhà còn không biết đến quá thành bộ rắn gì, còn thừa dịp bọn họ còn ở phân đến hoàn toàn chút, làm lao đại chính mình cũng rèn luyện rèn luyện, bọn họ mặc dù là không ở cùng nhau, cũng có thể giúp đỡ một vài. Chính là rốt cuộc là thân sinh Nhi tử, nói như vậy hắn lại có chút nói không nên lời. Hà Ngọc quý hai vợ chồng nhìn đến gì lão đầu Nhi thần sắc, trong lòng kinh hoàng không chừng, đoán được hắn khả năng sẽ nghe theo diêu cẩm thi nói, liền vội: Cha, Nhi còn phải cho ngài dưỡng lao tống chung đâu, ngài cũng không thể bỏ xuống Nhi mặc kệ a. Phần 173 chương 173 Hà ra đại phòng giấy rùa. Hà Ngọc quý tiến lên liền quỳ gối gì lão đầu Nhi trước mặt, ôm hắn đùi liền bắt đầu khóc. Dì lão đầu Nhi nếu mày muốn thu hồi chính mình chân cũng chưa có thể thành công, chỉ phải mở miệng, ngươi làm gì vậy? Này không phải còn đang thương lượng sao? Diêu Cẩm Thi thấy Hà Ngọc Quý như thế không biết xấu hổ, xem cũng là kinh ngạc cảm thán không thôi. Bất quá trường hợp này không có nàng nói chuyện phần, nàng cũng không nghĩ làm Hà Ngọc Quý toàn ra hận thượng nàng, tuy nói bọn họ toàn ra rất có thể đã hận thượng nàng đi. Cha, Nương, Nhi là trong nhà lão đại, nguyên bản nên vì cha mẹ dưỡng lao tống trung. Phía trước phân ra chuyện này là Nhi Hồ Đồ, chính là chúng ta không phải đã lại hợp thành một nhà sao. Nhi đã minh bạch chính mình sai rồi, về sau không cầu bên, chỉ cầu phụng dưỡng cha mẹ, vĩnh viên cùng cha mẹ ở cùng một chỗ. Hà Ngọc Quý ngày thường nhìn không quá yêu nói chuyện bộ dáng nhưng thật ra không nghĩ tới loại này thời khắc mấu chốt mồm mép còn rất lưu. Hà Tống Thị lúc này cũng tiến lên, quỳ gối Hà Ngọc Quý bên người, cũng là đẩy mặt cầu xin. Một bên Hà Triệu Thị khinh thường nữ môi, này hai vợ chồng thật đúng là biết diễn kịch. Lúc này nói nguyện ý phụng dưỡng lão nhân, còn không phải nhìn có thể có lợi. Hà Ngọc mới giờ phút này sắc mặt cũng khó coi, chính là hắn lại không có tiến lên cùng Hà Ngọc quý tranh đoạt, chỉ ở một bên yên lặng nhìn dì lão đầu nhi hai vợ chồng ra như thế nào quyết đoán. Dì lão đầu nhi nguyên bản là không tính toán nhanh như vậy làm quyết định, chính là nhìn quỷ gối chính mình trước mặt lão đại, lại nhìn xem đứng ở một bên chờ hắn làm quyết định lão nhị, khó xử nhăn lại mi tới. Dì Phạm Thị ngồi ở một bên nhìn lão đại hai vợ chồng cũng có chút sinh khí. Hai người kia cũng thật sự là quá không che giấu chính mình tâm tư, lúc này khóc lóc phải cho bọn họ dưỡng lao, còn không phải nhìn đến nhị nữ nhi đối bọn họ hiếu thuận, nghĩ về sau có thể đánh bọn họ cặp vợ chồng già danh nghĩa chiếm tiện nghi. Như vậy hai vợ chồng, nếu là bọn họ thật sự đáp ứng rồi cùng lao đại toàn gia quá, ngày sau cũng đừng nghĩ có thoải mái nhật tử. Di Phạm Thị trong lòng không sàng khoái, bất quá loại sự tình này nàng từ trước đến nay là nghe gì lao đầu nhi, cho nên lúc này cũng không chen vào nói chỉ còn chờ gì Lão Đầu Nhi quyết đoán. Diêu Cẩm Thi ở một bên nhìn xem Hà Gia người, lại nhìn xem gì Lão Đầu Nhi, nghĩ Hà Gia người nhưng thật ra còn đều rất tin phục gì Lão Đầu Nhi, cũng không biết hắn có thể hay không làm người thất vọng rồi. Gì Lão Đầu Nhi tùy ý Hà Ngọc Quý ôm chính mình đuổi quỳ trong chốc lát, chính hắn cũng tính hạ tâm tới nghĩ nghĩ. Từ xưa đến nay, huynh đệ phân gia lão nhân đều là cùng trưởng tử cùng nhau quá, nếu là hắn bỏ xuống trưởng tử cùng tiểu nhi tử đi qua ngày lành không chỉ có sẽ làm người chọc bọn họ hai vợ chồng ra cuộc sống, sợ là lao đại toàn gia thanh danh cũng muốn bị hao tổn. Chính là lao đại toàn gia an cái gì tâm hắn cũng rất rõ ràng, hắn nhưng thật ra dám xác định lao đại toàn gia không dám khắc khe hắn, chính là theo chân bọn họ cùng nhau quá cũng tóm lại sẽ không thư thái. Hơn nữa người già rồi tổng nếu muốn về sau chuyện này, hiện tại nhìn này hai vợ chồng liền không phải như vậy hiếu thuận, về sau nếu là chờ đến bọn họ hai cái làm bất động việc, hoặc là ở nhị nữ nhi chỗ đó không chiếm được tiện nghi còn không biết sẽ như thế nào đối bọn họ. Nghĩ đến nhiều, dì lão Đầu Nhi trên mặt liền có chút khó coi, lấy hắn đối đại nhi tử hiểu biết, nhưng cái đó không tốt sự tình cũng không phải không có khả năng phát sinh. Cha. Hà Ngọc Quý cũng đã nhận ra dì lão Đầu Nhi sắc mặt có chút khó coi, vội vàng duỗi tay kéo kéo hắn tay áo. Lúc trước chúng ta xác thật là phân gia, hiện tại cũng đều là các gia cầm các gia đồ vật, theo ta thấy liền dựa theo phía trước thương lượng tốt như vậy phân ra đi. Dì lão đầu nhi sắc mặt biến ảo trong chốc lát, cuối cùng vẫn là hạ quyết tâm. Cha! Hà Ngọc Quý quả thực không thể tin được, chính mình đều quỳ xuống, hán cha cư nhiên vẫn là thờ ơ. Này không được, ai nói phân ra? Trước kia nói không tính, muốn phân cũng muốn một lần nữa phân. Hà Tống Thị trong lòng cũng là lộ bột một chút, nhưng nàng tiếp thu so Hà Ngọc Quý muốn mau, đứng lên liền xoa eo nói. Ai nói không tính? Phân ra công văn thượng một lần lý chính liền cấp viết hảo, ngươi nếu là quên mất. Chúng ta liền đem khế thư một lần nữa lấy ra tới nhìn xem, hoặc là tìm lý chính tới hỏi một chút cũng thành. Dì Lão đầu nhi nguyên bản trong lòng còn có chút không qua được, chính là xem Hà Tống Thị cái dạng này, trong lòng về điểm này nhi không bỏ được cũng tan thành mây khói, liêu một chút mi mắt, nhàn nhạt, nhạt nói. Nhìn Dì Lão đầu nhi thần sắc, Hà Ngọc Quý liền biết chuyện này không đến thương lượng, nháy mắt có chút hề hại. Về sau hắn nhưng làm sao bây giờ nha? So sánh với dưới, Hà Tống Thị liền phải hiếu chiến nhiều. Nghe được gì lão đầu nhi lời này liền ngồi dưới đất la lối khóc lóc chơi xấu, trong miệng còn ở ồn ào, đều là nhi tử, cha ngươi không thể như vậy bất công a Nhà của chúng ta hài tử nhiều, cha mẹ không nói quan tâm một chút, chúng ta về sau cuộc sống này nhưng như thế nào quá nha. Chúng ta cuộc sống này quá không nổi nữa, chi bằng người một nhà đã chết sạch sẽ. Tống thị, ngươi nếu là cảm thấy nhà của chúng ta nhật tử quá không nổi nữa, liền tự thảo hưu thư đi, thiếu ở ta lão bà tử trước mặt chơi hoành. Di Phạm Thị đứng ở một bên trên cao nhìn xuống dận trừng này Hà Tống Thị, trong miệng cũng không lưu tình chút nào. Hà Ngọc Quý thấy nhà mình thê tử cùng lão nương mắt thấy liền phải nháo lên, vội vàng tiến lên khuyên bảo, các ngươi đều bất tranh cãi đi. Ít nói ít nói. ngươi cũng không nhìn xem chúng ta đều bị khi dễ thành bộ dáng gì. ngươi quắn sẽ làm người tốt, này ác nhân đều để cho ta tới làm. Hà Tống Thị vốn là khí bất quá, lúc này nghe được Hà Ngọc Quý nói hỏa khí càng thêm lên đây. Thế nhưng không quan tâm hướng tới hắn trên mặt liền tới rồi lập tức. T. ngươi làm cái gì? Hà Ngọc Quý không phòng bị, lập tức bị Hà Tống Thị cào lập tức, bụng mặt cũng có hỏa khí. Di Phạm Thị ở một bên nhìn, không nghĩ tới này Tống Thị đuổi ở toàn ra mí mắt phía dưới đánh chính mình nhi tử. Tức khác cũng không vui, lao thái thái tuổi trẻ thời điểm cũng là cái bạo tính tình. Chẳng qua con cái đều sau khi lớn lên không có quá lệnh nàng nhọc lòng địa phương. Mấy năm nay dưỡng xuống dưới tính tình mới chậm rãi khá hơn nhiều lúc này nhìn đến nhi tử trên mặt vết máu tử tự nhiên không có buông tha tống thị đạo lý một bước tiến lên liền méo nàng tóc giơ tay liền cho nàng một cái tác di phạm thị này một bộ động tác xuống dưới người khác cũng chưa phản ứng lại đây hà tống thị cũng là ăn lập tức trên mặt tan đau mới ý thức được đã xảy ra cái gì theo bản năng liền tưởng giơ tay đánh trở về đại cứu mẫu ngươi dám động bà ngoại một chút hà gia liền dám lấy không tôn trường bối bất hiếu cha mẹ vì từ hưu ngươi ngươi cần phải nghĩ kỹ rồi một bên xem diễn diêu cẩm thi đã nhận ra hà tống thị ý đồ kịp thời mở miệng hà tống thị bị nàng lời nói đánh cái xóa lại muốn động thủ thời điểm hà ngọc mới phu thê đã chắn gì phạm thị phía trước rất có nàng dám động thủ liền cùng nàng liều mạng tư thế hà tống thị ngày thường liền không có hà triệu thị sức lực đại lúc này nhìn đối diện ba người tự nhiên đã bị do sợ nâng lên tay lặng lẽ thả trở về nhưng ngoài miệng lại không chịu chịu thua còn ở liên tiếp ồn ào các ngươi chính là bất công bất công lão nhị toàn ra Cũng không nghĩ chúng ta người một nhà làm châu làm ngựa nhiều năm như vậy là như thế nào hiếu kính của các người. Các người hai vợ chồng già không có tâm A. Người câm miệng cho ta. Lao đại. Hà Tống Thị cái dạng này, rõ ràng chính là muốn cá chết lưới rách. Chính mình chiếm không đến tiện nghi liền tưởng hỏng rồi bọn họ toàn ra thanh danh. Dì Lao Đầu Nhi cũng bị tức điên. Phần 174. chương 174 Hà Ngọc Quý bùng nổ. Cha, này, ta Hà Tống Thị nghe được gì Lao Đầu Nhi động tĩnh lo lắng hà ngọc quý tiến lên đây ngăn cản chính mình dứt khoát chơi xấu rốt cuộc hai điều cánh tay tại bên người ném tới ném đi lại là làm người vô pháp gần người dì lão đầu nhi thấy thế đã bị khí cười chỉ hà ngọc quý cùng hà triệu thị các ngươi hai cái đi lên đem người để lại hà ngọc quý còn có do dự mặc kệ nói như thế nào đối phương đều là hắn thế tử chính là hà triệu thị cũng không để ý nhiều như vậy vốn dĩ liền đối chính mình cái này chị em dâu tâm sinh bất mãn Lúc này nhìn nàng quả thực là cho nhà mình một ngạn, được gì lao đầu nhi lệnh tự nhiên không nói hai lời vọt đi lên. Hà Triệu Thị xem xét một cơ hội, từ lâu Tống Thị sau lưng tiến lên, ôm chặt nàng eo. Hà Tống Thị bị ôm lấy, phủi tay đều không có phương tiện, cũng liền chậm lại, lúc này Hà Ngọc Quý mới không thể không tiến lên đem người đại lại, chậm khuôn mặt nói, ở cha mẹ trước mặt, ngươi nhìn xem ngươi đều làm cái gì. Ta làm cái gì? Ngươi thì đều tranh thủ không đến, trông thậy vào ngươi chúng ta mẫu tử đều đến đói chết. Ngươi không bản lĩnh ta còn không thể nói chuyện Chúng ta mẫu tử nhưng không nghĩ đi theo ngươi nói chết Hà Tống Thị lúc này cũng mặc kệ như vậy nhiều Thân mình không động đậy Chỉ có thể hướng tới Hà Ngọc Quý chửi ầm lên Hà Ngọc Quý nguyên bản là đứng ở nàng bên này Kết quả bị nàng như vậy một mắng Xem như mặt trong mặt ngoài đều rớt Cũng không khỏi hỏa nổi lên tới Giơ tay liền cho nàng một cái tát Ta xem ngày thưởng túng ngươi là không biên Hà Ngọc Quý Ngươi Ngươi cư nhiên dám đánh ta Hà Tống Thị ăn một cái tát sau rốt cuộc thành thật, cũng không dãy rua, chỉ trừng mắt một đôi mắt trừng mắt Hà Ngọc Quý, đầy mặt tràn ngập không dám tin tưởng. Đánh ngươi làm sao vậy? Ngươi vừa rồi không cũng đánh ta sao? Ta xem cha mẹ lựa chọn cũng không sai, có ngươi như vậy cái rảo gia tinh, cha mẹ cùng chúng ta cùng nhau quá có thể có một ngày an bình nhật tử sao? Ngươi bất hiếu cha mẹ, là thật sự muốn làm ta đem ngươi hưu rất mới bằng lòng sống yên ổn sao? Hà Ngọc Quý sắc mặt băng hàn, trong ánh mắt không có cảm xúc phập phồng. Người xem trong lòng lạnh cả người. Hà Tống Thị gả cho Hà Ngọc Quý nhiều năm như vậy, trước nay đều là chính mình nói cái gì là cái gì, trở lại chính mình trong phòng đóng cửa lại, cũng không phải không có cùng Hà Ngọc Quý nháo quá đánh quá, dị vãng Hà Ngọc Quý đại bộ phận thời điểm đều nghe nàng, hai người nổi lên tranh trước, đó là nàng nóng nảy động thủ, Hà Ngọc Quý tuy nói lập tức sinh khí, lại cũng không có động quá nàng một lóng tay đầu, cuối cùng cũng vẫn là sẽ nghe nàng. Chính là hôm nay đâu. Hán cư nhiên làm cho cả nhà mặt cho chính mình một cái tát. Còn nói ra muốn hưu thê nói tới. Hà Tống Thị muốn cùng thường lui tới giống nhau nhảy dựng lên cùng hắn náo, náo đến hắn cùng chính mình túi đầu nhận sai mới thôi. Khả đối thượng Hà Ngọc Quý lạnh băng ánh mắt, nàng đột nhiên từ trong tiết khí, há miệng thở dốc lại cái gì cũng chưa nói. Còn chưa cút về phòng đi. Thấy Hà Tống Thị không có phát tác, Hà Ngọc Quý trong lòng cũng âm thầm nhẹ nhàng thở ra, chỉ vào ngoài cửa phương hướng quát lớn. Hà Triệu Thị thấy thế nhìn nhìn gì lão đầu nhi hai vợ chồng ra, lại nhìn nhìn nam nhân nhà mình đem người cấp bông ra hà tống thị cắn răng hồng vành mắt túi đầu liền đi ra ngoài cha mẹ tống thị là cái hồ đồ nhi tử về sau sẽ chậm rãi giáo nàng đến nỗi phân ra sự tình cha nói không sai cái này ra phía trước đã phân khế thư đều viết hảo ta không có gì hảo thuyết cha như thế nào phân phó nhi tử liền như thế nào làm nhi tử không có gì ý kiến chờ đến hà tống thị rời đi sau hà ngọc quý cắn chặt răng, túi đầu cùng gì lão đầu nhi hai vợ chồng ra nhận lỗi cũng biểu lộ chính mình thái độ Dì Lão đầu nhi thấy hắn như vậy, nhịn không được thở dài, kêu hắn ngồi xuống, nếu định ra tới, lao nhị, đem trong nhà bạc lấy ra tới, tìm cái chỗ nào bán khối địa, cái tân phòng đi. Hà Ngọc mới nhìn Hà Ngọc quý liếc mắt một cái, yên lặng gật gật đầu. Diêu cẩm thi ở một bên xem xong hà ra trận này diễn, trong lòng đối nhà mình cái này đại cứu cứu lại có một ít đổi mới. Phía trước chỉ cảm thấy cái này đại cứu cứu chính là cái không có gì tính tình sợ vợ nhân thiết, ánh mắt thiền cận, một bụng tiểu tinh kế chính là hôm nay xem hắn như thế nhanh chóng xử lý Hà Tống Thị vấn đề cũng đều không phải là là cái hoàn toàn không có chủ kiến đến nỗi này ánh mắt sao nghĩ đến xem ít nhất so Hà Tống Thị muốn lâu dài chút Hà Ngọc Quý lúc này trong lòng cũng không chịu nổi chính là vừa rồi gì lão Đầu Nhi hai vợ chồng ra thái độ hắn là xem minh bạch liền tính tùy ý Hà Tống Thị nháo đi xuống cũng sẽ không thay đổi cái gì ngược lại sẽ càng thêm chọc đến gì lão Đầu Nhi cặp vợ chồng ra đối bọn họ phu thê chán ghét Bọn họ phu thê cùng huynh đệ một nhà ở chung không được tốt lắm, lại hơn nữa thượng một lần phân ra nháo ra tới mâu thuẫn, hiện tại không trở mặt cũng đều là xem ở gì lao đầu nhi hai vợ chồng già mặt mũi thượng. Hai cái mội mội tuy rằng theo chân bọn họ không có gì đại mâu thuẫn, chính là tống thị người kia thật sự không nhận người thích, nghĩ đến hai cái mội mội cũng là xem ở cha mẹ mặt mũi thượng mới có thể theo chân bọn họ toàn ra duy trì mặt mũi thượng hoặc khí. Hắn cùng trong nhà huynh đệ tỉ mội đều ở chung không tốt, trước kia hắn nhưng thật ra không để bụng. Chính là lần trước loại một nhị sự tình ra tới sau, nếu không phải nhà mình thân cha xem bất quá mắt lôi kéo hắn làm một trận hiện tại bọn họ nhật tử còn không chừng nhiều gian nan đâu. Hiện tại hắn định vợ huynh đệ tỉ muội mắt thấy nếu là không dễ dàng, nhưng nếu là có cha mẹ ở bên trong điều hòa nói, cũng không phải không có khả năng, cho nên về sau muốn quá ngày lành. Quan trọng nhất một chút chính là không thể đắc tội gì lão đầu nhi cặp vợ chồng già, nếu không hắn đã có thể trở thành người cô đơn. Này hết thể cũng ra sao Ngọc Quý vừa mới đột nhiên nhanh trí nghị thông suốt, cho nên hắn mới có thể quyết đoán ra tay nhanh chóng thu thập rớt hà tống thị, đem cái kia quắn sẽ đắc tội với người đồ vật chi ra đi, hắn mới cũng may gì lão đầu nhi cặp vợ chồng ra trước mặt xoát một xoát hảo cảm, quả nhiên chính mình yếu thế khiến cho gì lão đầu nhi mềm lòng vài phần. Hà Ngọc Quý cũng biết có một số việc cấp không tới, cho nên hắn chỉ là yếu thế, lại không có nói ra cái gì yêu cầu. Hà ra đại phòng vấn đề giải quyết, Hà ra cái tân phòng hoàn toàn phân ra sự tình cũng liền tính là giải quyết. Diêu Cẩm Thi lời đến đi quản Hà ra người lẫn nhau chi gian tinh kế, chỉ là cho dì lão Đầu Nhi một cái tuyển mà kiến nghị, thôn thượng ta nhìn đã không có gì hảo địa phương, nếu muốn cái tân phòng, có thể ở cửa thôn ven đường vị trí thượng nhiều lưu ý lưu ý, không được nói liền đi chấn trên mua đất cũng thành, tóm lại tốt nhất tìm cái giao thông phương tiện địa giới là tốt nhất. Dì lão Đầu Nhi nghĩ nghĩ cảm thấy nàng nói có đạo lý, cùng ngày ăn cơm xong liền mang theo nàng cùng đi thôn thượng xem mà đi. Nhìn một buổi trưa, đáng tiếc không có thể chọn chung cái gì thích hợp, gì lão đầu nhi nghĩ chính mình còn muốn chống chọn, còn muốn loại mục nhĩ, dọn đi chấn trên không quá khả năng, trong khoảng thời gian ngắn có chút làm khó. Thấy Hà ra một chốc định không xuống dưới địa phương, Diêu cẩm thi chạm vạng thời điểm cùng gì mị anh cùng nhau ngồi trên xe ngựa rời đi, dặn dò bọn họ tuyển hảo hợp tâm ý địa phương lại cho bọn hắn đi cái tin nhi. Hà Ngọc mới tự nhiên không có không đáp ứng sau khi trở về nghĩ hà gia còn có gì mỹ phương thắc nàng cho nàng đường huynh đường tỷ tìm việc sự tình nghĩ nghĩ giao cho tiền lục nhi đi làm dù sao tiền lục nhi làm nhà mình tổng quản trên tay nàng sản nghiệp hắn cũng là thời điểm có thể nhiều hiểu biết hiểu biết dư lại chính là giúp hà ngọc mới ra hải tử đưa đi học đường sự tình học đường bên kia cho quà nhập học là có thể thượng chỉ là hiện tại đúng là ngày mùa thời điểm hà ngọc mới hai vợ chồng còn muốn lưu tại trong nhà chồng chọn hơn nữa cũng muốn ở nhà tuyển xây nhà địa chỉ Tạm thời lo liệu không hết quá nhiều việc, các nàng liền đem hải tử mang đến trong phủ, chờ đến hà ra bên kia sự tình vội xong rồi, lại từ bọn họ hai vợ chồng đi ở tại nhà bọn họ cũ sân bồi hải tử đọc sách. Phần 175 chương 175 ngắm rừng sinh ý Hà ra bên này sự tình xử lý xong, Diêu Cẩm Thi tạm thời trong tầm tay liền không có gì muốn vội sự tình, nguyên bản chuẩn bị thừa dịp lúc này đi dò xét một chút sản nghiệp của chính mình, nhìn xem một nhĩ gieo chồng bên kia tình huống. Nhân tiện tuần tra một chút thương hội tình huống, tiểu lầu bên kia nhưng thật ra tạm thời không có gì vấn đề, bất quá cũng có thể đi tra tra trướng. Thơ thơ, ngươi muốn đi ra ngoài. Ta nghe nói hạ công tử tính toán hồi kinh, chuyện này ngươi biết không? Diêu Cẩm Thi ở trong sân gặp phải vừa trở về Diêu Văn Bách, liền nghe được hắn mang đến tân tin tức. Cái này Diêu Cẩm Thi nhưng không nghe nói, chuyện khi nào nhi? Ngươi nghe ai nói? Ta hôm qua đi tề tiên sinh trong phủ nghe nói, ta cho rằng ngươi đã biết liền không có cùng ngươi nói diêu văn bách hiện tại thường đi tề tiên sinh trong phủ thỉnh giáo học vấn nhưng thật ra thành tề phủ khách quen diêu cẩm thi sau khi nghe xong trầm tư một chút ca ca có biết hạ công tử khi nào hồi kinh nghĩ đến chính là này một hai ngày cái này ta nhưng thật ra không có tế hỏi hôm qua không có nhìn thấy hạ nguyên tề bản nhân diêu văn bách nguyên bản tính toán là hôm nay đi thời điểm tự mình hỏi một chút như vậy a ta đã biết ca ca là vừa trở về sao nếu là có việc liền tự đi vội đi ta đi tiểu lầu cha cha trướng hơi trầm ngâm một chút diêu cẩm thi liền cười đối diêu văn bách nói tựa hồ vẫn chưa đem lời nói mới rồi để ở trong lòng diêu văn bách nhìn nàng hai mắt không thấy ra có cái gì không thích hợp địa phương tới liền trở về chính mình sân mà diêu cẩm thi ngồi trên đi tiểu lầu xe ngựa sau trong lòng vẫn là có chút không quá thoải mái cái này hạ nguyên tề phải đi cư nhiên cũng không cùng chính mình chào hỏi một cái liền tính không nói cái gì giao tình hai người tốt xấu cũng là cộng đồng kinh doanh tiểu lầu phía đối tác a Người này liền tính toán làm phủi tay trưởng quay sao. Tuy nói hắn ở chỗ này thời điểm, tiểu lâu cũng đại bộ phận thời điểm đều là từ chính mình tới quản lý là được, chính là cũng không thể liền nói như vậy đi thì đi đi. Diêu Cẩm Thi trong lòng không thoải mái, nhưng lại không rõ lắm chính mình như vậy rốt cuộc là làm sao vậy. Hạ nguyên tề nguyên bản liền không phải thuộc về nơi này người, trở lại kinh thành cũng là sớm muộn gì sự tình, này đó nàng đều biết đến nhà. Có chút bực bội vỗ vô đầu mình, Diêu Cẩm Thi quyết định trước không nghĩ này đó nhấc lên cửa sổ xe thượng mảnh ra bên ngoài xem, muốn hít thở không khí. Hôm nay Dương Quang vừa lúc, vén rèm lên liền có thanh phong thổi vào tới, lệnh người thoải mái nheo lại đôi mắt. Cô nương, bên kia vị kia hình như là hạ công tử. Diêu Cẩm Thi chính hiếp mắt hưởng thụ ánh mặt trời gió nhẹ, đi theo bên người nàng tần tuyết đột nhiên chỉ vào trên đường nói. Diêu Cẩm Thi mở mắt ra xem qua đi, quả nhiên nhìn đến hạ nguyên tề ở một cái cửa hàng cửa đứng, đưa lưng về phía các nàng không biết đang làm cái gì. Dừng xe. Nếu thấy được Tổng muốn hỏi một chút chào hỏi một cái. Xe ngựa dừng lại, Diêu Cẩm Thi bị Tân Tuyết đỡ nhảy xuống xe ngựa, thấy được Hạ Nguyên Tề cư nhiên là đứng ở một cái tiệm thuốc phía trước. hắn tuy rằng chưa tiến vào, chính là bên trong chính sách theo dược đi ra ngoài đúng là hắn bên người tùy thân gã sai vạt. Hạ công tử là sinh bệnh sao? Hạ Nguyên Tề nghe được thanh âm quay đầu nhìn qua, nhìn thấy Diêu Cẩm Thi liền lộ ra một cái tươi cười tới. Ngươi như thế nào tại đây? Muốn đi tiểu lầu nhìn xem sinh ý thế nào, nhưng thật ra ngươi như thế nào tới hiệu thuốc? chính là ai sinh bệnh. Nói, Diêu Cẩm Thi liền trên dưới đánh giá Hạ Nguyên Tề một vòng, tựa hồ là muốn xác định có phải hay không hắn sinh bệnh không thoải mái. Hạ Nguyên Tề cười tùy ý hắn đánh giá, theo sau mới giải thích nói, xác thật có nhân sinh bị bệnh, bất quá sinh bệnh không phải ta, là ta phụ thân. Phụ thân ngươi, phụ thân ngươi tới. Diêu Cẩm Thi có chút kinh ngạc, sinh bệnh không ở kinh thành dưỡng bệnh, tới nơi này làm cái gì? Kia thật không có, ta phụ thân còn ở kinh thành. Chẳng qua mấy ngày trước đây quản gia mang đến tin tức. Phụ thân sinh bệnh nằm trên giường, ta làm nhi tử tổng phải về nhà hầu bệnh, ở chỗ này lâu như vậy, cũng không có gì thứ tốt có thể mang, chỉ có thể mua chút trong kinh thành không thường thấy dược liệu trở về, cũng coi như là ta một phần nhi hiếu tâm. Hạ Nguyên Tề nói chuyện thời điểm thần sắc bất biến, làm người không biết hắn trong lòng rốt cuộc là như thế nào ý tưởng. Diêu Cẩm Thi Nguyên Bản còn muốn tìm hắn hỏi một chút như thế nào đột nhiên phải về kinh đi, giờ phút này nghe được hắn chủ động giải thích trong lòng lập tức bình thường trở lại nguyên bản là hạ đại nhân sinh bệnh vậy ngươi xác thật hẳn là sẽ đi tận hiếu tâm ta không có gì hào đưa liền chỉ có thể lấy một ít thổ sản vùng núi tận một chút tâm ý vừa lúc ta ôn lều đảo tạo ra tân nấm rừng ta làm người lộng một ít tới cấp ngươi mang về hạ nguyên tể cười tủm tỉm nghe nàng nói xong cũng hoàn toàn không cùng nàng khách khí thoải mái hào phóng gật đầu đồng ý tới xoay người phân phó theo bên người gã sai vặt chờ lát nữa nhớ rõ đi riêu cô nương ôn liều lấy một chút Người không chê liền hảo, nghĩ đến thái sư phủ cũng là không thiếu này đó, bất quá tóm lại là ta một chút tâm ý, lúc này đây nấm rừng là tân chủng loại, ta thấy này trên núi cũng không có, cũng không biết người ở kinh thành ăn qua không, quyền đương ăn cái mới mẻ. Diêu Cẩm Thi theo như lời tân chủng loại chính là nấm đùi gà, nàng ôn lều bên kia có nàng nhìn, đã đào tạo ra rất nhiều bất đồng chủng loại nấm, từ nấm bào ngư, nấm hương, nấm kim châm, đến nấm rơm, nấm đùi gà, cây trà nấm từ từ. Trước mắt đang ở đào tạo còn có nấm tuyết cùng đầu khỉ nấm. Có thể nói, hiện tại muốn nói khởi thổ sản vùng núi nấm tới, riêu cẩm nhớ tuyệt đối là đầu một phần nhi, mặc dù là chấn trên cùng quanh thân trong thôn cùng nhau đi theo loại nấm nhân ra, không có nàng chủng loại nhiều không nói, cũng không có nàng trồng ra chất lượng hảo, liền càng miễn bản tân phẩm đẩy ra tốc độ, thật nhiều là này trên núi căn bản là không có, đại gia liền thấy cũng chưa gặp qua, càng đừng nói trồng ra, kết quả chính là còn chỉ có thể đi theo nàng mặt sau gieo trồng cho nên mặc dù hiện tại loại nấm rừng người không ít, chính là cũng chút nào ảnh hưởng không đến diêu cẩm thi kiếm bạc. Nói lên hiện tại nấm rừng sinh ý tới, bởi vì mục nhị không xem như quá khó loại, hiện tại làng trên xóm dưới đều biết như thế nào loại mục nhị, liên quan bọn họ thân thích nhóm cũng đều đã biết cái này nghề nghiệp. Dù sao là vô buồn mua bán, ai đều giống thử xem, có thể nói là từng nhà trên cơ bản đều có loại mục nhị, cần mẫn nhân ra trồng ra nhiều liền lấy tới bán, lười một chút cũng đủ nhà mình ăn. Cho nên mục nhị giá cả tự nhiên liền giảm xuống Bất quá những cái đó cũng chỉ là nhằm vào quanh thân tới nói giá cả Diêu cẩm thi nấm rừng đại bộ phận đều là bán được nơi khác đi Hơn nữa nàng làm vốn dĩ chính là tinh phẩm sinh ý Giá cả thượng nhưng thật ra không có thu ảnh hưởng quá lớn Còn có tân phẩm nấm rừng không ngừng đẩy ra Chỉ là nấm rừng bên này thu vào hiện tại đã thực khả quan Diêu cẩm thi làm chính mình thương đội lớn nhất khách hàng Hạ nguyên tề tự nhiên là biết nàng nấm rừng ở bên ngoài bán có bao nhiêu tốt Thấy nàng như thế khiêm tốn cũng chỉ có thể cười cười, người này ngắm rừng hiện tại nhưng không đơn giản, địa phương khác người đều đương hiếm lạ vật ăn, thứ này trong kinh thành đều không nhất định có thể mua được đến, này phần tâm ý nhưng xem như không nhẹ. Dù sao đều là nhà mình trồng ra, ngươi nếu là cảm thấy hảo, liền nhiều mang chút trở về hảo, ăn không hết cũng có thể lấy tới tặng người. Diều Cẩm Thi chấp trước mắt, đối với hắn khen nhưng thật ra không chút khách khí nhận lấy. Đó là tự nhiên, ta có thương đội hộ tống. Thật đúng là không sợ mang không đi. Hai người ở chung thời gian cũng không tính đoảng, Hạ Nguyên Tề tự nhiên không có cùng Diêu Cẩm Thi quá khách khí, trực tiếp liền đồng ý, theo sau nghĩ nghĩ lại nói, ta ngày mai liền phải khởi hành, đêm nay có không thưởng cái mặt cùng nhau ăn một bữa cơm. Phần 176 chương 176 tuần tra sản nghiệp. Cái gì? Diêu Cẩm Thi nhất thời không đuổi kịp Hạ Nguyên Tề ý nghĩ, sửng sốt một chút. Hạ Nguyên Tề thấy nàng cái dạng này nhịn không được cười khe ra tiếng. Lại trịnh trọng lặp lại một lần, Diêu cô nương có không hánh diện buổi tối cùng ăn cái cơm xoàng, Liên quên cho là vì ta thực tiễn. Diêu cẩm thi nguyên bản tưởng nói lại không phải thượng chiến trường, tiên cái gì hành. Sau lại lại ngẫm lại, hắn lần này hồi kinh, nói không chừng về sau liền không hề tới, hai người ngày sau sợ là lại muốn gặp mặt đều khó, tốt xấu bằng hữu một hồi, vẫn là sinh ý thượng hợp tác đồng bọn, đưa đưa cũng là hẳn là. Hảo, liền ở chúng ta tiểu lâu đi, đến lúc đó ta thân thủ làm vài món thức ăn đưa ngươi Diêu Cẩm Thi cuối cùng vẫn là đáp ứng rồi xuống dưới, cười tủm tỉm hứa hẹn. Hạ Nguyên Tề vừa nghe nàng muốn đích thân xuống bếp, trong mắt ý cười lại thịnh vài phần. Hai người ước định hảo sau, Diêu Cẩm Thi đi vòng đi ôn lều bên kia, Hạ Nguyên Tề tắt mang theo gã sai vật về trước Tề phủ đi. Diêu Cẩm Thi mang theo Tân Tuyết xem xét ôn lều tình huống, phân phó Trình Vĩnh năm đem cấp Hạ Nguyên Tề chuẩn bị các loại nấm chuẩn bị thượng, sau đó nàng lại tự mình xem xét quá đang ở đảo tạo trung đầu khỉ nấm, Nấm Tuyết chờ sinh trưởng tình huống theo sau lại phân phó trình vĩnh năm một ít yêu cầu chú ý tới hạng mục công việc sau, lúc này mới rời đi. hiện tại nấm gieo trồng này một khối sở hữu sự tình toàn bộ giao cho trình vĩnh năm qua phụ trách, tuy nói hắn tuổi tác không lớn, nhưng là đem này một khối sự tình quản lý phi thường hảo, bởi vì hiện tại gieo cẩm thi gieo trồng quy mô càng lúc càng lớn, nàng mệnh trình vĩnh năm tìm tới mấy cái kiên định đáng tin cậy người tới hỗ trợ, gieo trồng bên này sự tình trên cơ bản là không ra quá đường dễ. Hiện tại trình vĩnh năm tương đương với gieo chồng này khối tổng quản sự, người cũng đều là hắn tìm tới, hắn mỗi tháng đem sổ sách giao đi lên, đem yêu cầu phát tiền tiêu vặt lánh đi xuống, sau đó từ hắn tới xử lý dư lại sự tình. Diêu Cẩm Thi tín nhiệm hắn, thấy hắn quản được hảo, cũng không có lại hỏi đến quá quản lý thượng sự tình, chỉ là ngẫu nhiên sẽ qua tới tuần tra nắm sinh trưởng tình huống, đồng thời nghiên cứu như thế nào đào tạo tân chủng loại linh tinh vấn đề. Từ gieo chồng nắm ôn lều rời đi sau, Diêu Cẩm Thi đi một chuyến thương hội. Tuy nói nàng có thể nói là thương hội hội trưởng, nhưng là cũng đều không phải là mọi chuyện đều phải tự mình chủ trì. Ngay từ đầu nàng làm này thương hội hội trưởng là có người không phục, luôn có người cảm thấy nàng là dựa vào huyện lệnh đại nhân cùng trong kinh thành quý nhân quan hệ mới có thể lấy một giới nữ lưu hạ người ngồi vào hội trưởng vị trí thượng. Diêu Cẩm Thi tuy rằng trong lòng người đi để ý loại này trời sinh đầu hốc có hố người, nhưng là nghĩ đến hiện tại không đem người thu thập phục tùng, về sau lưu trữ tóm lại là cái phiền thoái vừa lúc lúc ấy xuất hiện một nhĩ đại lượng xuất hiện dẫn tới giá cả bị ép tới rất lợi hại sự tình, thương hội một đống chung láo niên đại thuốc sôi nổi vào đầu, đối này không có bất luận cái gì biện pháp, duy nhất có thể nghĩ ra được biện pháp chính là đi theo giảm giá. Bị Diêu Cẩm Thi biết sau hảo một đốn thoá mạng, theo sau phái người tạm thời cắt đứt đối với các nàng giá cả có ý kiến địa phương cung ứng, theo sau đem sở hữu thu tới một nhĩ tiến hành phẩm chất phân cấp, thấp kém giá thấp xử lý. Chất lượng tốt mục nhị không chỉ có duy trì giá gốc, còn muốn ở đóng gói trên dưới công phu, sau đó đem đóng gói phí tổn tương đương ở giá bán. Lúc này bọn họ chất lượng tốt mục nhị không những không giảm giá, thậm chí bán càng quý. Nàng mệnh lệnh phân phó đi xuống, liền có thương hội người tìm tới môn tới mắng nàng kiêu ngạo cuồng vọng, hoàn toàn không hiểu làm buôn bán kịch bản. Kết quả trực tiếp bị nàng sai người thỉnh đi ra ngoài. Sau lại cũng chính là lúc ấy, Diêu Cẩm Thi kịp thời đẩy ra nấm bào ngư, nấm hương chờ tân phẩm, kịp thời ổn định thị trường. Lệnh thương hội không chỉ có không có bồi tiền, thậm chí kiếm được so dĩ vãng càng nhiều bạc. Trải qua kia một lần sự tình sau, Diêu Cẩm Thi ở thương hội vị trí mới xem như bằng vào thực lực của chính mình ngồi ổn, đến nỗi những cái đó được bệnh đau mắt tắc bị nàng rửa sạch ra thương hội, lúc này mới có thể làm thương hội càng làm càng tốt. Hiện tại thương hội một ít tạp vật toàn bộ giao cho Trình Vĩnh Phong tới xử lý, có việc thời điểm hắn sẽ tìm đến Diêu Cẩm Thi, ngày thường những cái đó sự tình liền trên cơ bản tất cả đều là hắn tới bắt chủ ý. Trình Vĩnh Phong đi theo Diêu Cẩm Thi học khá tốt. Hiện tại thương hội hàng ngày sự vật xử lý lên cưới xe nhẹ đi đường quen, gặp được khó có thể lựa chọn hoặc là quan hệ trọng đại sự tình sau cũng sẽ kịp thời tới tìm Diêu Cẩm Thi thương lượng đối sách. Quản lý lên không có gì khó xử địa phương, chúng chi Diêu Cẩm Thi cũng sẽ thường xuyên tính không chừng khi chạy tới tuần tra, cho nên hiện tại thương hội tình huống cũng là càng ngày càng tốt càng làm càng lớn. Diêu Cẩm Thi tới thời điểm Trình Vĩnh Phong vừa mới thu được một cái thanh hà trấn cấp dưới thôn đưa tới nấm đang ở kiểm tra thực hư chất lượng đâu thương hội làm lên sau diêu cẩm thi liền ở mỗi cái tham dự thương hội trong thôn đều thiết trí một cái quản sự ngày thường từ quản sự nhìn chằm chằm mỗi cái thôn nấm gieo trồng tình huống bao gồm tân phẩm mở rộng cũ chủng loại gieo trồng chỉ đạo cùng với gieo trồng chất lượng cùng thành quả giám sát từ từ các loại tạp vật đương nhiên mỗi cách hai ngày cũng muốn đem thôn thượng chất lượng đạt tiêu chuẩn hàng hóa tất cả đều thu đi lên đưa tới thương hội lại từ trình vĩnh phong dẫn người kiểm tra quá chất lượng đủ tư cách sau lại tiến hành thu hóa Tiền trả cùng nhập kho từ từ thao tác. Diêu Cẩm Thi ở một bên nhìn Trình Vĩnh Phong thuần thục đem sự tình an bài đi xuống, nhìn đến nàng tới rồi lại chạy tới chiêu đãi nàng. Cô nương tới, đã nhiều ngày sổ sách đều đã chuẩn bị tốt, cô nương là trước xem sổ sách vẫn là đi trước trong kho xem hóa. Đối với Diêu Cẩm Thi đã đến Trình Vĩnh Phong đã thập phần thích ứng, cũng không khách sáo, trực tiếp phủng sổ sách lại đây. Diêu Cẩm Thi tiếp nhận sổ sách lật xem một chút, đại khái xem một chút đã nhiều ngày tình huống, cũng không có tinh tế tìm đọc. Theo sau đặt ở trên bản, đi trong kho nhìn xem đi. Sổ sách thượng vấn đề muốn hạ công phu trầm rãi xem, nàng hiện tại không như vậy nhiều thời gian, nói nữa cùng xem sổ sách cũng không được, đi trong kho xem qua hóa sau, lúc sau lại đi xem sổ sách mới có thể xem đến minh bạch. Trình Vĩnh Phong thấy thế thu hồi sổ sách, mang theo Diêu Cẩm Thi đi xem trong kho hóa. Những việc này đều là làm chín, Diêu Cẩm Thi kiểm tra một phen sau không có phát hiện cái gì vấn đề, lúc này mới vừa lòng rời đi. Cuối cùng đi tới tiểu lâu. Thao thiết thực phường hiện tại đã trở thành chấn trên lớn nhất tiểu lầu thực phường. Ai mời khách bài yến hội ở thao thiết thực phường nói, nói ra đi đều càng có mặt mũi. mặc kệ là cầu người làm việc vẫn là tặng lễ từ từ đều có thể càng thêm thành công. Cho nên, hiện tại thực phường sinh ý cũng không phải giống nhau hảo. Diều Cẩm Thi lại đây thời điểm vừa lúc là giữa trưa giờ cơm, ăn cơm người không ít, cũng may mặc kệ trưởng quầy vẫn là tiểu nhị đều là thói quen loại này trường hợp, ứng phó đâu vào đấy. Diều Cẩm Thi tiến vào thời điểm. Tiểu nhị chào đón chiêu đãi, tươi cười phá lệ nhiệt tình, cô nương tới, trên lầu vì ngài để lại nhã gian, ngài xem ngài ăn chút nhi cái gì. Ta hiện tại liền đi thông chi sau bếp trước vì cô nương làm. Diêu Cẩm Thi nghe vậy cười cười, không cần, trước tăng cường các khách nhân làm liền hảo, ta tùy tiện nhìn xem. Tiểu nhị thấy thế cười cười liền rời đi, hắn mới từ như vậy nói đều chỉ là vì hống Diêu Cẩm Thi cao hứng, bởi vì thực phường quy củ là Diêu Cẩm Thi định ra tới, mặc kệ khách nhân là cái gì thân phận tới rồi thực phường liền phải tuân thủ thứ tự đến trước và sau nguyên tắc mặc kệ là ai đều không có quyền lợi cắm đội chờ đến tiểu nhị rời đi sau diêu cẩm thi hướng trong đại sảnh đi nguyên bản cao hứng thần sắc liền có chút trầm xuống dưới trưởng quay. phần 177 chương 177 thực phường quản lý lỗ hồng trưởng quay nguyên bản ở giúp khách nhân tính tiền nghe được diêu cẩm thi thanh âm quay đầu nhìn qua có chút ngoài ý muốn đem trong tay sự tình vội song song vội vàng đã đi tới cô nương tới Có cái gì phân phó? Diêu Cẩm Thi nhìn hắn một cái, cười không có gì độ ấm, giơ tay chỉ vào đại sảnh trong một góc một chỗ cái bàn hỏi, bên kia là chuyện như thế nào? Trường quay theo Diêu Cẩm Thi ngón tay phương hướng xem qua đi, tức khắc cũng nhăn lại mi tới. Chỉ thấy ở đại sảnh giữa gần cửa sổ một góc, hai cái khách nhân thần sắc mang theo bất mãn ngồi ở một bên, rõ ràng là vừa rồi ngồi xuống còn không có tới kịp gọi món ăn, chính là ở bọn họ sở ngồi trên bàn, lại tràn đầy thượng một bàn khách nhân ăn qua cái lẩu sau lưu lại cạn. Ta lập tức gọi người đi xử lý. Trường quầy không cần Diêu cẩm thi nói thêm nữa cái gì, lập tức xoay người gọi tới một cái tiểu nhị đi đem kia trên bàn cặn thu thập, theo sau lại gọi tới một cái tiểu nhị đi kêu bàn đưa lên một hồ trà xanh, xem như thực phường bồi tội. Tối hôm qua này hết thảy sau, trường quầy mới trở lại Diêu cẩm thi bên người, túi đầu cáo tội, đều do ta không có thể kịp thời phát hiện, chuyện như vậy tuyệt không sẽ xuất hiện lần thứ hai. Diêu cẩm thi từ thực phường khai trương ngày đó liền định ra quy củ. Trong tiệm trừ bỏ chiêu đãi khách nhân an bài chỗ ngồi tiểu nhị ngoại, trong đại sảnh mỗi 4 cái bàn từ một cái tiểu nhị phụ trách, chủ yếu nhiệm vụ chính là thu thập khách nhân ăn qua lúc sau mặt bàn, cùng với giúp khách nhân bưng trà đổ nước, giúp đỡ thúc dục đồ ăn linh tinh, sự tình cũng không nhiều, chính là Diêu Cẩm Thi lo lắng ngay từ đầu bọn họ lo liệu không hết quá nhiều việc sẽ chậm trễ khách nhân. Nhưng hiện tại khét ngược, cư nhiên làm hắn bắt được một cái hiện hành, bên kia 4 cái bàn là ai phụ trách? Như thế nào không thấy được người? Đều lâu như vậy? Diêu Cẩm Thi còn không có nhìn đến bên kia cái bàn có người phụ trách, vừa rồi thu thập cái bàn tiểu nhị là trưởng quay mặt khác kêu người, cái kia tiểu nhị thu thập xong lúc sau liền về tới chính mình phụ trách khu vực, bên kia lập tức liền không ai quản. Trưởng quay nghe vậy lược thêm suy tư, thần sắc có chút không quá đẹp, nhìn nhìn Diêu Cẩm Thi mặt, do dự mà có nên hay không nói. Diêu Cẩm Thi thấy hắn như vậy liền có chút sinh khí, này thực phường ta là toàn bộ giao cho ngươi tới quản lý, hiện tại lại quản thành cái dạng này. Liền mỗi người phụ trách khu vực đều không nhớ rõ sao. Diêu Cẩm Thi nói chuyện khi là đẻ thấp thanh âm, hơn nữa lúc này trong đại sảnh tất cả đều là khách nhân, những lời này trừ bỏ bọn họ hai cái ngoại không có những người khác có thể nghe được, nhưng mặc dù là như vậy, trưởng quầy vẫn là đỏ bừng mặt. Hồi cô nương nói, bên kia bốn cái bàn là Chu Dĩnh Tú phụ trách. Trưởng quầy nói xong có loại tìm được rồi phát tiết khẩu cảm giác, không đợi Diêu Cẩm Thi hỏi lại, liền đem chính mình biết đến toàn bộ nói ra này chu cô nương tới chúng ta thực phường cũng có bảy tháng ngày ngay từ đầu ta liền nhìn kia cô nương không quá cẩn mẫn bất quá bắt đầu kia hai ngày là có người mang theo nàng làm việc đảo cũng không quá rõ ràng sau lại ta cố ý cho nàng phân tới rồi góc bên kia ngày thường bên kia khách nhân so sánh là ít nhất chính là không nghĩ tới vẫn là đã xảy ra loại sự tình này nói lên cái này tới trưởng quầy cũng thực bất đắc dĩ à này chu cô nương chu dinh tú là chủ nhân biểu tỷ hắn thật sự không tốt lắm quảng, nói nhẹ không hiệu quả Nói trọng lại lo lắng nàng chạy đến diêu cẩm thi trước mặt cho hắn mách lẻo, thật sự là khó xử thực. Hiện tại hảo, nếu là diêu cẩm thi chủ động nhắc tới tới, kia hắn cũng liền thuận thế đem chính mình nước đắng đảo một đảo. Dù sao chuyện này vốn dĩ liền không phải chính mình sai, chủ nhân là cái phân do phải trái người, nghĩ đến sẽ không bởi vì loại chuyện này cùng chính mình khó xử. Bất quá, tuy nói dưới sự tức giận trưởng quậy đem Chu Dinh tu sự tình nói ra, đáy lòng vẫn là có chút lo lắng, thật cẩn thận quan sát đến diêu cẩm thi sắc mặt diêu cẩm thi nghe xong hắn nói nhíu mày tới nỗ lực nghĩ nghĩ tổng cảm thấy chu dinh tu tên này có chút quen thuộc tựa hồ ở nơi đó nghe nói qua chính là lại nghĩ không ra cuối cùng chỉ có thể hỏi trường quay nếu biết vị này chu cô nương không phải cái có thể kiên định làm việc lúc trước lại vì cái gì muốn chiêu tiến vào chúng ta thực phương mở cửa là vì làm buôn bán cũng không phải là vì làm từ thiện trường quay vừa nghe lời này liền ngốc tưởng nói người này không phải người gọi người đưa vào tới sao Như thế nào lúc này lại đoán trách khởi hắn tới. Bất quá lời này hắn không dám nói xuất khẩu, chỉ là nhìn Diêu Cẩm Thi nói lên Chu Dĩnh Tu thời điểm vẻ mặt mờ mịt bộ dáng, trong lòng kinh ngạc, chẳng lẽ Diêu Cô Nương căn bản không nhớ tới người kia là ai. Nghĩ đến đây, trưởng quầy thử thăm dò nói, cô nương, Chu Dĩnh Tu chính là ngài gì ra cô nương, là ngài biểu tỷ, ta cũng là không biết làm thế nào mới tốt. Diêu Cẩm Thi lúc này mới lập tức nhớ tới vị này Chu Dĩnh Tu là ai, nhưng ngay sau đó mày liền nhăn càng sâu. Đơn vị liên quan tiến vào còn không hảo hảo làm, là xem chuẩn nàng sẽ không đem người đuổi đi, cho nên muốn muốn cho nàng bạch bạch dưỡng một cái người rảnh rỗi sao. Đi tìm xem người chỗ nào vậy, tìm được rồi làm nàng đến trên lầu ta nhã gian tới gặp ta. Trong đại sảnh không phải nói sự tình hảo địa phương, Diêu Cẩm Thi cũng lo lắng chu dính tú trước mặt mọi người chơi xấu, liền xoay người chạy lên lầu. Trên lầu là để lại chuyên trúc với nàng cùng hạ nguyên tề nhã gian, nói là nhã gian, kỳ thật càng như là một cái bọn họ văn phòng bất quá vì phòng ngừa bọn họ tới ăn cơm thời điểm không có nhã gian tình huống cho nên diêu cẩm thi cố ý ở trong văn phòng thả một chương đại đại bàn ăn cho nên cũng có thể nói là nhã gian trường quay thấy nàng thần sắc cũng không nhẹ nhàng cũng không dám nhiều làm hỏi thăm gật gật đầu liền xoay người đi phân phó người tìm chu dĩnh tú đi diêu cẩm thi đi vào trên lầu nhã gian lập tức có tiểu nhị gõ cửa tiến vào châm trà, lại dò hỏi nàng cần phải điểm chút cái gì ăn diêu cẩm thi cũng không ở giờ cơm thời điểm cấp sau bếp gia tăng áp lực Hơn nữa lúc này nàng cũng hoàn toàn không quá đói, huống chi trong chốc lắt còn muốn xử lý chu dĩnh tu sự tình, vì thế chờ đến tiểu nhị thêm hảo trà sau liền làm hắn trước tiên lui hạ. Tiểu nhị đi rồi không bao lâu, Diêu cẩm thi đang xem sổ sách thời điểm, có người không có gõ cửa trực tiếp đẩy cửa vào được, trưởng quầy nói ngươi tìm ta. Ngươi chừng nào thì tới. Ngươi tới trực tiếp ở Diêu cẩm thi trước mặt ghế trên ngồi xuống, hoàn toàn không có đem chính mình trở thành người ngoài. Diêu cẩm thi buông sổ sách, Trên mặt thậm chí còn treo cười ngẩng đầu nhìn về phía Chu Dĩnh Tú, ta tới thời điểm ngươi không ở đại đường thượng làm việc nhi, tự nhiên là không có nhìn đến ta, ta biết chúng ta là thân thích quan hệ, luận lên ta nên cứ gọi ngươi một tiếng biểu tỉ, cho nên cũng liền không cùng ngươi khách khí, ngươi biết ta kêu ngươi tới là bởi vì chuyện gì sao? Này ta như thế nào biết? Chu Dĩnh Tú nhìn riêu cẩm thi gương mặt tươi cười nhịu như mày, muốn đoán giận chút cái gì, ngay sau đó thực mau phản ứng lại đây, cười thấu đi lên. Ngươi có phải hay không tính toán giúp ta đổi cái việc làm? Ta liền nói ngươi không có khả năng như vậy vô tình, nhà mình thân biểu tỉ, khiến cho ta đi làm kia bưng trà đổ nước thu thập dơ đổ vật việc, này chuyển ra đi giống bộ răng, gì? Ta đều cùng kia trưởng quầy nói qua rất nhiều lần, nhưng hắn là cái chết cấn não, chính là không nghe ta, cũng may ngươi đã đến, đến rồi, ngươi đi cùng kia trưởng quầy nói nói, đỡ phải hắn cái gì cũng không biết loạn an bài việc, muốn ta nói à, kia trưởng quầy còn không bằng ta đâu. Bằng không liền trực tiếp đem cái kia trưởng quầy đuổi đi được, ta cũng có thể cho ngươi làm cái trưởng quầy. Phần 178 chương 178 nói không nghe Chu Dĩnh Tú Diêu Cẩm Thi cười tủng tìm nghe nàng tự quyết định, một chút không có muốn phản bác ý tứ. Chu Dĩnh Tú nghe nàng nương nói qua Diêu Cẩm Thi là cái lợi hại người, lúc trước làm nàng tới nơi này làm công thời điểm cũng nói qua làm nàng tới ngàn vạn đừng treo chọc Diêu Cẩm Thi, vạn sự nghe Diêu Cẩm Thi liền hảo. Chính là trong khoảng thời gian này tới nay diều cẩm thi nàng là chưa thấy được, ở thực phường làm việc nhi nhưng thật ra làm nàng tích cóp một bụng hỏa không địa phương pháp. Hôm nay cũng là bị mệt muốn chết rồi, phiền đến không được, cuối cùng dứt khoát buông tay không làm, nghĩ dù sao trưởng quản cũng không dám đuổi nàng đi, nếu là Diêu cẩm thi tới tìm nàng phiền thoái, kia nàng vừa vặn có thể rắc mặt hỏi một chút nàng cho chính mình an bài này xem như cái gì việc, liền không tin nàng dám đối mặt chính mình. Chu Dinh Tú Tưởng thực Hảo liền như thế nào ứng đối diêu cẩm thi phát hỏa lý do thoái thác đều nghĩ kỹ rồi kết quả vừa tiến đến thấy nàng cười tủm tỉm bộ dáng tựa hồ lại không có sinh khí chính mình tưởng tốt lý do thoái thác không dùng được chu dinh tú liền nhịn không được khởi xướng bực tức cuối cùng càng là thu không được còn càng nghĩ càng cảm thấy ý nghĩ của chính mình không có gì tật xấu thậm chí liền diêu cẩm thi trên mặt cũng chưa lộ ra không tán đồng thần sắp tới chu dinh tú cho rằng diêu cẩm thi sẽ đáp ứng chính mình đưa ra yêu cầu biểu tỷ đúng không Trước kia lui tới không nhiều lắm, ta cũng không biết nói biểu tỷ là cái như thế không biết xấu hổ người. Diêu Cẩm Thi kiên nhẫn nghe xong Chu Dĩnh Tu nói, cười tủm tỉm mở miệng, lời nói lại một chút đều không lưu tình. Chu Dĩnh mặt đẹp sắc lập tức đỏ lên, nghẹn nửa ngày chỉ vào Diêu Cẩm Thi nói, ngươi nói cái gì? Ngươi có bản lĩnh lặp lại lần nữa? Ngươi kích động cái gì? Têu đến lớn tiếng như vậy, sợ bên ngoài người nghe không được sao? Diêu Cẩm Thi nâng nâng mí mắt, như cũng là một bộ cười tủm tỉm bộ dáng. Xem nàng như vậy chu dĩnh tú hỏa khí cọ cọ cọ hướng lên trên dũng, một phách cái bàn đứng lên, xoay người hướng tới ngoài cửa phương hướng kêu, nghe được liền nghe được, ai sợ ai, lại không phải cái gì nhận không ra người nói, ta còn sợ người nghe được sao. Ta xem ngươi là trột dạ đi. Mặt ngoài một bộ sau lưng một bộ, người khác biết ngươi là cái dạng này người sao. Biểu tỷ đây là muốn cho mọi người đều xuống đài không được có phải hay không. Diêu Cẩm Thi thấy nàng như vậy không nói lý, trên mặt tươi cười cũng rốt cuộc thu liếm lên mèo lại đôi mắt như cũ ổn ngồi như núi. Chu Dinh Tú bị nàng xem có chút trột dạng, nghĩ lại ngẫm lại chính mình lại không có gì sai, liền lại cảm thấy có tự tin, ngạnh cổ lướt nàng, phảng phất đang hỏi, ta cứ như vậy, ngươi có thể đem ta thế nào? Hảo, nếu ngươi muốn áo, ta đây cũng không cần cố kỵ về điểm này nhi thân thích quan hệ, chúng ta liền nói trắng ra. Diêu Cẩm Thi lại lần nữa gợi lên khỏe môi lộ ra một tia ý cười, lúc này đây lại là không chứa một tia độ ấm cười lạnh ta đáp ứng rồi gì vì các ngươi an bài việc ta đáp ứng sự tình đã làm được ta cho ngươi an bài việc nhưng ngươi nhìn qua cũng không giống như nguyện ý làm nếu như vậy ta cảm thấy không cần phải phi câu ngươi ở ta nơi này làm ngươi không thích việc ta nhìn cũng náo tâm chúng ta liền như vậy một phách hai tán ngươi thu thập một chút ngươi đồ vật hiện tại liền đi thôi cái gì ngươi muốn đuổi ta đi chu dinh tú không nghĩ tới diêu cẩm thi như vậy trực tiếp không nói hai lời thậm chí không cùng nàng tranh chấp trực tiếp liền phải đem nàng đuổi đi Tuy nói nơi này việc nàng không thích, chính là nàng đã hỏi tham qua, ở chỗ này làm việc nhi tiền tiêu vật là thực phong phú, nếu là đi rồi, còn đi đâu tìm tốt như vậy sai sự. Không sai. Diêu Cẩm Thi nhìn nàng thần sắc biến ảo không chừng sắc mặt, nhàn nhạt, nhạt gật đầu đáp ứng xuống dưới. Chu Dĩnh Tú vừa kinh vừa giận, cuối cùng Cường Tự chấn định xuống dưới, cắn cắn môi còn ở cường căng, ngươi không thể đuổi ta đi, ngươi đáp ứng rồi ta nương cho ta tìm việc làm, trừ phi ngươi cho ta an bài khác việc, nếu không ngươi không thể đuổi ta đi. Ta cũng sẽ không đi. A, nhìn ngươi bộ dáng này, là ăn vạ ta. Ăn vạ ngươi làm sao vậy? Chuyện này ngươi dám nói không phải ngươi đáp ứng ta nương. Nói không giữ lời ngươi cũng không sợ hư chính ngươi thanh danh. Chu Dinh Tú nói tới đây cảm thấy chính mình nói có đạo lý, liền lại có tự tin, làm buồn bán người, ai cũng không dám không coi trọng chính mình thanh danh, bên không nói, này nói không giữ lời thanh danh nếu là truyền ra đi, diêu cẩm thi ngày sau nhưng vô pháp làm buồn bán. Diêu Cẩm Thi xem nàng vẻ mặt dáng vẻ đắc ý, nhịn không được lắc lắc đầu, nàng gì nhìn cũng không phải cái dại dột, như thế nào dưỡng ra cái nữ nhi như vậy thiếu tâm nhãn nhi. Ta đáp ứng sự tình đều làm được, nói không giữ lời nói đến từ đâu mà đến. Nhưng thật ra ngươi, ta hảo ý cho ngươi công tác, ngươi lại không hảo hảo làm, làm ta khách nhân có không tốt thể nghiệm, ta không phạt ngươi bạc, chỉ là đem ngươi sa thải, đã xem như xem ở chúng ta thân thích phần thượng, ngươi nếu là tiếp tục nháo đi xuống, chỉ sợ là hỏng rồi thanh danh không phải là ta. Diêu cẩm thi chờ nàng sau khi nói xong mới nhắc nhở nàng, giống nàng như vậy ở người khác địa bàn thượng làm mà ý, thật không biết trong đầu là nghĩ như thế nào, còn có này đương nhiên muốn chiếm tiện nghi thái độ, cũng không biết là ai cho nàng dũng khí ở chỗ này náo sự. Ta nghe được khả năng sẽ làm hỏng chính mình thanh danh, Chu dĩnh tú liền không thể không để ý, nếu là đã không có tốt thanh danh, nàng lại không có bạc, sau này cũng thật khó mà nói việc hôn nhân. Một câu ngăn chặn Chu dĩnh tú miệng, Diêu cẩm thi ở trong lòng nghĩ, Người này còn không có xuẩn về đến nhà, trên mặt cũng hòa hòa khí khí giải thích một câu, ta biết ngươi ghét bỏ nơi này việc vất vả, ngươi không muốn làm đại nhưng về nhà đi, không cần thiết ở chỗ này nháo sự, ta mở cửa làm buôn bán vì chính là cái hòa khí sinh tài, nếu chỉ là ngươi chịu không nổi cái này khổ, ta không có gì để nói, đại gia cũng coi như là hảo tụ hảo tán, nếu là ngươi một hai phải nháo đến không mặt mũi, ta cũng sẽ không mặc kệ ngươi hư ta sinh ý, đến lúc đó ăn mệt, cũng đừng trách ta chưa cho quá ngươi cơ hội. Diêu Cẩm Thi cũng không nghĩ bởi vì chuyện này nháo đến quá cương, rốt cuộc nàng nương cùng nàng gì quan hệ cũng không tệ lắm, nếu là bởi vì điểm này như việc nhỏ nháo đến hai nhà không lui tới, tựa hồ cũng không cần thiết. Có lẽ là Diêu Cẩm Thi ngạch thái độ làm Chu Dĩnh Tu hiểu lầm cái gì, thấy nàng chủ động cùng chính mình giải thích, liền cảm thấy chính mình có dựa vào, lại thẳng thắn sống lưng, ta cũng không nghĩ nháo sự, nhưng ngươi nếu là không cho ta đổi phần việc, đó chính là xem thường ta, xem thường chúng ta người một nhà. Ngươi hôm nay có thể đuổi ta đi, chính là hôm nay ta rời đi, ngươi cũng đừng tưởng ta đã trở về, ta trở về nhất định phải hảo hảo cùng mẹ ta nói nói nói, lại đi hỏi một chút gì này. Xem như có ý tứ gì. Người tới. Diêu Cẩm Thi thấy chính mình cùng nàng giải thích không rõ ràng lắm, giơ tay xoa xoa thái dương, dương dọng gọi tới canh giữ ở nhã gian ngoại tiểu nhị, đi kêu trưởng quầy lại đây, liền nói ta nói, làm hắn cấp chu cô nương kết toán đã nhiều ngày tiền công. Kết toán tiền công chính là muốn đem người đuổi đi. Tiểu Nhị nghe vậy không nhịn xuống nhìn Chu Dĩnh Tú liếc mắt một cái, thấy đối phương vẻ mặt không thể tin được, tựa hồ còn không có tiếp thu kết quả này. Bất quá Tiểu Nhị là sẽ không vì nàng nói chuyện, được mệnh lệnh xoay người liền đi tìm trưởng quầy. "Ngươi làm sao dám?" Chu Dĩnh Tú thấy nàng không phải nói giỡn, thế nhưng liền như vậy không nói hai lời muốn đem chính mình cấp đuổi đi, trong lòng khiếp sợ không lời nào có thể diễn tả được, cũng là lúc này, nàng mới hiểu được nàng nương lúc trước dặn dò nàng những lời này đó. "Nên nói ta đều đã cùng ngươi nói rõ ràng." Con đường này là chính ngươi tuyển, vậy không đến hối hận đường sống. Diêu cẩm thi đối chu dĩnh tu thật sự là sinh không ra đồng tình tâm tới, vừa rồi nàng ôn tồn giải thích, kết quả đối phương không đem nàng lời nói để ở trong lòng, lúc này làm bộ bị ủy khuất bộ dáng cho ai xem. Không phục quản giáo còn tưởng lưu lại, nàng lại không phải thiếu tổ tông cung. Phần 179 Trước 179 ngươi như thế nào không đi đoạt lấy? Ngươi chu dĩnh tu trong lòng sinh khí, lại không nghĩ thật sự rời đi, cắn răng nuốt xuống trong lòng không cam lòng. Phóng mềm thanh âm nói, thi nhi, chúng ta tốt xấu là tỉ muội, ta cũng biết phía trước là ta nghĩ sai rồi, ngươi lại cho ta một cái cơ hội được không? Ta bảo đảm tuyệt đối sẽ không tái phạm như vậy sai lầm. Về sau hết thể đều nghe ngươi, ngươi nói cái gì chính là cái gì, được không? Đừng đuổi ta đi. Diêu cẩm thi nhịn không được cho nàng một cái đại đại xem thường, nay khả năng chính là trong truyền thuyết không thấy quan tài không đổ lệ đi, muốn nói nàng ngay từ đầu là có thể nhận thức đến chính mình sai lầm. Diêu Cẩm Thi thật đúng là không hảo đem người cấp đuổi đi. Bất quá hiện tại sao, nếu là Diêu Cẩm Thi nhìn không ra tới Chu Dĩnh Tú này chỉ là kế hoa bình, tia nàng cũng không cần tiếp tục làm buôn bán. Chu Dĩnh Tú tự giác đã buông dáng người tới cầu nàng, lại thấy Diêu Cẩm Thi hoàn toàn không để ý tới chính mình, trừ bỏ cho chính mình một cái xem thường bên ngoài, lúc này thế nhưng lại cầm lấy sổ sách nhìn lên. Thâm giác chính mình bị Diêu Cẩm Thi khinh thường, Chu Dĩnh Tú từ nhỏ cũng là bị trong nhà sủng ái lớn lên, có từng chịu quá như vậy khí lập tức liền có một cổ hỏa khí xông lên đỉnh đầu lúc này nàng cũng bất chấp rất nhiều tiến lên một phen xả quá diêu cẩm thi trong tay sổ sách hung hăng ngã trên mặt đất lại hung tợn giẫm mấy đá theo sau một bên giống giận ngươi còn muốn thế nào diêu cẩm thi ngươi khinh người quá đáng một bên đem diêu cẩm thi bàn làm việc thượng tất cả đồ vật đều quét rừng ở trên mặt đất diêu cẩm thi ngẩng đầu vẻ mặt lạnh nhạt nhìn nàng chờ nàng nháo xong lúc sau mới đối tới rồi đứng ở cửa không biết nên không nên tiến vào trường quay nói còn thất thần làm cái gì Nên cấp chu cô nương kết toán tiền tiêu vật lấy tới sao. Trường quay lúc này mới tiến lên hai bước đi vào tới Thuận tay tướng môn cấp đóng lại Trên tay phủng mấy viên bạc vụn Đây là chu cô nương đã nhiều ngày tiền tiêu vật Thực phương tiểu nhị trừ bỏ mỗi tháng cố định tiền tiêu vật là một lượng bạc từ bên ngoài Có đôi khi làm tốt lắm còn có tiền thưởng Này ở chấn trên cũng là độc nhất phần lương cao công tác Cho nên thực phương bọn tiểu nhị làm khởi việc tới mới phá lệ ra sức Chu dinh tú cũng là nhìn chúng điểm này cho nên mặc dù trong lòng ủy khuất không phục cũng không bỏ được rời đi, mà nàng đến bây giờ mới thôi tính toán đâu ra đấy cũng bất quá mười ngày thời gian. trong lúc bởi vì tiếp đãi khách nhân thái độ không tốt, làm việc nhi không tích cực chờ vấn đề, tự nhiên là không có khả năng có tiền thưởng, cho nên quản gia lấy tới chỉ có cơ bản tiền tiêu vặt, mười ngày cũng chính là tam tiền nhiều bạc. Chu Dĩnh Tú nhìn đến bạc mí môi, lúc này mới chân thật có chút hối hận. Diêu Cẩm Thi cũng mặc kệ nàng này đó, nhìn thoáng qua trưởng quầy trong tay bạc vụn. Lại chỉ chỉ rơi rụng đầy đất đồ vật, xem một chút ngã trên mặt đất đồ vật có hay không quăng ngã hư, hỏng rồi đánh giá một chút dưới đi. Trường quầy không biết đây là có ý tứ gì, nhưng vẫn là thực mau tiến lên đi kiểm tra trên mặt đất một đống đồ vật. Một lát sau sau, trường quầy đứng dậy cung kính hồi bẩm, cô nương, trên mặt đất này đôi đồ vật, trừ bỏ sổ sách dơ bẩn bên ngoài, nghiên mực bị quăng ngã nứt ra, trung trà bị quăng ngã nát, giấy tuyên thành bị nước trà tầm ướt sợ là có một quyển không thể dùng. Mặt khác đồ vật tạm thời không có phát hiện hư hao, Sổ sách liền tính Mặt khác đồ vật hư rất thêm Không thể dùng thêm lên đại khái giá trị bao nhiêu tiền Trường quay từ vừa rồi nhìn đến sổ sách Thượng dấu chân liền đại khái đoán được là chuyện như thế nào Quay đầu nhìn thoáng qua Chu Dinh Tú Mím môi nói Này Phương Nghiên Mực chính là hạ công tử đưa tới Ta cũng không biết giá trị nhiều ít bạc Bất quá này trung trà là thành bộ Một bộ đại khái giá trị 50 lượng Trừ bỏ này một chản ngoại còn thừa tam chén trà nhỏ ly một cái ấm trà. Tính lên này một chén trà nhỏ ly thấp nhất giá trị 6 lượng bạc, cô nương dùng chính là tốt nhất giấy. Tuyên thành, một chồng giá trị là 50 văn, nơi này có một nửa bị tầm ướp, mặc dù phơi khô cũng không phải nguyên bản bộ dáng tương đương xuống dưới ít nhất tổn thất 15 văn, không tính nghiên mực tổng cộng tổn thất đại khái là 6 lượng 15 văn. diêu Cẩm Thi nghe vậy đảo mắt nhìn về phía trên mặt đất nghiên mực, trưởng quầy thấy thế vội vàng đem nghiên mực nhặt lên tới đưa cho nàng. diêu Cẩm Thi trên dưới tả hữu nhìn nhìn nghiên mực sắc thật nứt ra một đạo phùng bất quá là ở bên cạnh vị trí đảo cũng còn miễn cưỡng có thể sử dụng cẩn thận buông nghiên mực nói này nghiên mực liền tính ta tự nhận xui xẻo kia dư lại này sáu lượng mười lăm văn chu cô nương là tính toán như thế nào còn liên một cái chén trà muốn sáu lượng bạc các ngươi như thế nào không đi đoạt lấy đâu chu dinh tu sớm tại nghe được trưởng quầy tính sổ thời điểm liền ốc này sẽ nghe diêu cẩm thi ý tứ thế nhưng còn muốn chính mình còn cái này bạc lập tức lui ra phía sau một bước chỉ vào diêu cẩm thi mắng Diều cẩm thi như như mày, ngươi nếu không tin liền cầm này chung trà đi ra ngoài hỏi, chúng ta nếu là hố ngươi, ngươi chỉ lo trở về tìm ta, ta gấp 10 lần bồi thường ngươi. Này một bộ trà cụ giá trị căn bản không ngừng 50 lượng, bất quá là nàng lúc trước đặt mua toàn bộ thực phẩm thời điểm mua tới, bán ra xem nàng mua nhiều, lúc này mới cho nàng một ít ưu đãi, nếu là lấy ra đi đơn mua, sợ là 60 lượng cũng không nhất định có thể mua được đến. Ta mới không tin, còn không đều là các ngươi thông đồng hảo lừa gạt ta ngươi không muốn làm ta lưu tại này ta còn không nghĩ tiếp tục đãi đâu chu dĩnh tú nhìn Diêu cẩm thi bình tĩnh thần sắc trong lòng tự nhiên cũng có chút lo lắng lên nói đôi mắt ngắm đến trưởng quầy khoảng cách chính mình không xa bạc vụn còn đặt ở hắn mở ra lòng bàn tay thượng liền một bước vượt qua đi từ trưởng quầy trên tay đoạt đi rồi những cái đó bạc vụn xoay người đi ra ngoài trưởng quầy không nghĩ tới chu dĩnh tú cư nhiên sẽ thượng thủ trực tiếp tới đoạt bạc nhất thời không bắt bẻ liền bị nàng đoạt đi rồi phản ứng lại đây liền muốn đi truy không cần đuổi theo Diêu Cẩm Thi thấy thế gọi lại hắn, đuổi theo đi có thể làm sao bây giờ? Đem bạc cướp về sao? Trước mặt mọi người đoạt bạc, nếu thật kêu Chu Dĩnh Tú kêu to đi lên, bị hao tổn thất vẫn là bọn họ. Trường quay nghe vậy đứng yên, trên mặt còn có ảo nào chi sắc. Diêu Cẩm Thi cũng không đi quản rời đi Chu Dĩnh Tú, chỉ chỉ trên mặt đất kia đôi đồ vật, tiêu cá nhân tiến vào thu thập một chút đi, đem quăng ngã toái trung trà cùng tầm ớt giấy đều bao lên lưu trữ, giữ lại sửa sang lại hảo là được trường quầy nghe vậy vội vàng an bài người đi làm giữa trưa giờ cơm thời gian tương đối là càng dài một ít thực phương từ giờ tị mùng một thẳng vội đến buổi trưa mặt mới khó khăn lắm rảnh rỗi tiến đi cuối cùng một đợt khách nhân sau diêu cẩm thi mới từ văn phòng đi ra kiểm tra rồi một chút bọn tiểu nhị thu thập cái bản tình huống lại đi sau bếp nhìn nhìn sau bếp đầu bếp nhóm cùng với đem bọn tiểu nhị đồ ăn đều chuẩn bị tốt còn cố ý vì diêu cẩm thi làm canh gà mặt diêu cẩm thi đơn giản ăn qua sau liền kêu trưởng quầy đến trong văn phòng hàn huyên nửa ngày chủ yếu là về thực phường quản lý cùng với hẳn là chỉnh đốn địa phương. Tuy nói trong khoảng thời gian này tới nay trưởng quậy biểu hiện đã thực hảo, chính là trải qua Chu Dĩnh Tú sự tình sau, Diêu Cẩm Thi vẫn là cảm thấy không đủ, liền đem chính mình một ít kinh nghiệm giao cho hắn, nói cho hắn phàm là ảnh hưởng đến sinh ý sự tình đều là không thể dung túng, mặc kệ đối phương là ai. Gặp gỡ tỉ như Chu Dĩnh Tú như vậy đặc thù tình huống, hắn không hảo quản quá nghiêm khắc, cũng nên trước tiên đem nơi này sự tình báo cho Diêu Cẩm Thi, thỉnh nàng tới định đoạt xử lý mà không phải chính mình áp xuống tới chờ bị người phát hiện. Trường quầy nghe gật đầu đáp ứng xuống dưới, nhưng trong lòng lại là có chút sợ hãi, Diêu cô nương đối nhà mình thân thích đều như vậy nghiêm khắc, kia nếu là bọn họ ngày sau phạm vào cái gì sai, chẳng phải là kết cục sẽ thảm hại hơn. Phần 180 chương 180 ngoài ý muốn ra tân phẩm. Diêu Cẩm Thi cũng đoán được chính mình hôm nay hành động khả năng sẽ làm thực phường tiểu nhị bao gồm trường quầy sợ hãi, nàng buồn ý cũng không phải hù dọa bọn họ chỉ là làm cho bọn họ nhận do ở thực phường hẳn là như thế nào làm việc nhi mà thôi. Trường quay đừng lo, ta sở làm hết thể đều là vì thực phường sinh ý suy xét mà thôi, ta đuổi đi chu Dĩnh tú, là bởi vì nàng đối với chính mình công tác không có ít nhất tôn trọng, không tôn trọng khách nhân, còn có khả năng ảnh hưởng đến thực phường sinh ý, ta nếu là tùy ý nàng lưu lại, còn có khả năng sẽ ảnh hưởng đến mặt khác tiểu nhị công tác tính tích cực, này đối với chúng ta thực phường tới nói là một cái cực đại thai hoàng ẩm. Ta đối với Chu Dĩnh Tú có thể quyết đoán xuống tay đuổi đi, đối với những người khác cũng giống nhau, nhưng là này cũng không đại biểu ở thực phường liền không có tự do, chỉ cần ở không ảnh hưởng sinh ý, làm hảo tự mình bản chức công tác tiền đề hạ, ta sẽ không khắt khe bất luận kẻ nào. Nghe xong lời này, trưởng quầy mới yên tâm lại, nói thật ra, hắn đi vào thực phường làm trưởng quầy cũng có thật dài một đoạn thời gian, xác thật không có thu được bất luận cái gì khắt khe không nói, còn học được rất nhiều đồ vật. Thậm chí nơi này tiền tiêu vặt đều là người khác ra so không được. Trấn An trường quay lại nói thực phường về sau hẳn là chú ý sự tình sau. Diêu Cẩm Thi lúc này mới bắt đầu suy xét buổi tối cấp hạ nguyên tề thực tiễn phải làm chút cái gì ăn mới hảo. Nếu nói qua phải thân thủ làm, kia tự nhiên là muốn nói đến làm được. Diêu Cẩm Thi một phương diện muốn làm phía trước hạ nguyên tề ăn qua cảm thấy ăn ngon những cái đó đồ ăn, lại nghĩ nghĩ, hắn phải về kinh, về sau hai người sợ là khó gặp đến nghĩ như vậy liền tưởng cho hắn làm chút hắn không ăn qua mới mẻ đa dạng cuối cùng thật sự làm không được lựa chọn liền quyết định đều an bài thượng nhìn nhìn sắc trời không còn sớm diêu cẩm thi liền đi xuống lầu tới rồi sau bếp nhà bếp chờ tiểu nhị đem nhà bếp thu thập sạch sẽ liền trước kiểm tra rồi một chút nhà bếp hiện có đồ ăn phẩm thực phương sinh ý hảo cho nên các loại đồ ăn phẩm chuẩn bị thập phần đầy đủ hết này liền tỉnh diêu cẩm thi rất nhiều tâm lực lưu lại hai cái đầu bếp giúp nàng trợ thủ sau Riêu cẩm thi liền làm những người khác nên làm gì làm gì đi. Dùng một cái buổi chiều thời gian, nàng thu xếp ra một bàn lớn đồ ăn, bao gồm thịt kho tàu, thịt kho tàu móng heo, nấm hương gà khối, ớt gà đinh, ruột già bảo từ từ này đó món ăn mặn, cùng với tố xào nấm đùi gà, nấm kim châm thịt ba chỉ quấn, nấm hương cây cải dầu, tỏi nhuyễn rau xanh, rau trộn rau dại từ từ thức ăn chay, còn có một cái riêu cẩm thi dùng hiện có nguyên liệu nấu ăn làm một nồi đùi gà cay rát hương nổi, cùng với một nồi cánh gà nấu nồi. Nhiều như vậy đồ ăn thu xếp xong, đã tới rồi buổi tối giờ cơm, thực phường lục tục có khách nhân tới. Có tiểu nhị hướng trên lầu ghế lô bưng thức ăn thời điểm bị thực khách gặp vỡ thấy đều là chính mình không có ăn qua mới mẻ đa dạng, liền nhịn không được yếu điểm đồng dạng. Tiểu nhị có chút khó xử, này đó thực đơn thượng đều không có, bọn họ chỉ biết này đó đồ ăn tất cả đều là riêu cô nương thân thủ làm, cũng không biết có phải hay không muốn ở thực phường bán, liền chỉ có thể kêu tới trưởng quầy đi ứng phó. Trường quay nhìn này đó tân đồ an phẩm là thập phần tâm động, chấn an khách nhân sau, liền chạy tới nhà bếp tìm Diêu cẩm thi, cùng nàng nói các thực khách di tứ. Diêu cẩm thi nghĩ nghĩ, cây rát hương nổi cùng với nấu nổi này đó hơn nữa tựa hồ cũng không phải đặc biệt phiền thoái, cùng mặt khác cũng hoàn toàn không xung đột, liền gật đầu đáp ứng rồi, này đó có thể bán. Bất quá đêm nay chỉ cung ứng 10 nồi cây rát hương nổi cùng với 10 nồi nấu nổi, trước nhìn xem hưởng ứng lại làm quyết định. Thực phương đầu bếp nhóm đều biết Diêu cẩm thi tay nghề. Cho nên buổi chiều trợ thủ thời điểm đều dụng tâm nhớ kỹ mấy thứ này cách làm, hơn nữa này hai dạng cũng không phức tạp, này đó giao cho bọn họ cũng là có thể ứng phó. Vì thế diêu cẩm thi ở định ra cây rát hương nồi một nồi 200 văn tiền, nấu nồi một nồi 300 văn tiền giá cả sau, liền đứng ở sau bếp nhìn chằm chằm đầu bếp nhóm làm tân đồ ăn. Cây rát hương nồi cùng nấu nồi trước mắt đều là dựa theo nàng vừa mới làm được hàng mẫu làm, đồ vật thực đủ, hơn nữa cũng không có cấp khách nhân tự chọn đường sống. Cho nên nàng mới định rồi một cái cứng nhắc giá cả quy định, bất quá về sau còn có thể đổi thành, có thể tự chọn phương thức, kia đều là lấy sau muốn chậm rãi tiến hành chuẩn bị. Ở nhìn chằm chằm đầu bếp nhóm hai dạng các ra một nồi, không có gì vấn đề sau, Diêu Cẩm Thi lúc này mới trở lại trên lầu nhã gian. Đẩy môn lại phát hiện Hạ Nguyên Tề đã tới rồi. Ngươi chừng nào thì tới? Ta còn tưởng rằng ngươi hôm nay muốn thu thập đồ vật, chắc chắn tới chậm một ít đâu. Diêu Cẩm Thi nhìn đến người sửng sốt một chút, ngay sau đó liền cười chào hỏi. Bất quá tới vừa lúc, đồ ăn đều còn không có lạnh, mau ngồi xuống ăn đi. Hạ Nguyên Tề gần nhất liền thấy được kia khoa trương một bàn đồ ăn, mãn nhà ở mùi hương câu hắn nước miếng đều sắp chảy xuống tới, bất quá vẫn là chịu đựng chờ riêu cẩm thi đi lên. Lúc này cùng nàng cùng nhau ngồi xuống, dối tay tự mình vì nàng đổ ly trà, lại đổ ly rượu sau, mới chỉ vào tràn đầy một bàn mỹ thực cười có chút bất đắc dĩ, nhiều như vậy, chúng ta hai cái có thể ăn cho hết sao? Tự nhiên là ăn không hết bất quá dù sao cũng là cho ngươi thực tiễn sợ ngươi về sau nếm không đến tay nghề của ta nhiều làm hai dạng cho ngươi nếm thử vị Diêu cẩm thi cười tủm tỉm bộ dáng lộ ra cơ linh kính nhi hạ nguyên tề nghe vậy trong mắt hiện lên một mạt tinh quang phảng phất bắt được cái gì dường như liền đầy bàn đồ ăn đều mặc kệ chỉ nhìn chằm chằm Diêu cẩm thi thanh âm lại ngoài ý muốn mềm nhẹ phảng phất mang theo một tia rụ hống ngươi có phải hay không luyến tiếc ta đi cho nên mới làm nhiều như vậy ăn ngon muốn đem ta lưu lại Diêu Cẩm Thi nghe vậy sững sốt, cảm giác trong lòng hung hăng chấn động một chút, là như thế này sao? Nàng chính mình cũng không rõ ràng lắm. Nàng chỉ biết nghe nói hạ nguyên tề phải đi thời điểm, nàng trong lòng xác thật là có chút không thoải mái, nhưng là có không thể nói tới là bởi vì cái gì, nghĩ phải cho hắn thực tiễn, liền muốn đem chính mình sở hưu sẽ làm đồ ăn tất cả đều làm ra tới làm hắn nếm thử. Có lẽ nàng đáy lòng cũng là hy vọng hắn có thể nhớ kỹ chính mình sao? Diêu Cẩm Thi không thể nói tới. Dương mắt liền đối với thượng hạ nguyên tề đối mắt, hai người tầm mắt tương giao, từng người trong lòng đều là hung hăng chấn động, tựa hồ qua một cái chớp mắt, lại tựa hồ đi qua hồi lâu, hai người cuốn quýt thu hồi từng người tầm mắt. Diêu Cẩm Thi không lời nói tìm lời nói, vừa rồi ta làm được này đó đều bị các thực khách nhìn chúng, về sau hẳn là sẽ ở thực phường mở rộng, nếu là không tồi nói, nghĩ đến có thể làm thực phường sinh ý càng tốt chút, ta nghĩ sau bếp làm nhiều như vậy đa dạng khả năng sẽ lo liệu không hết quá nhiều việc, tính toán đem sau bếp mở rộng nhiều chiêu mấy cái đầu bếp từng người phụ trách riêng đồ ăn phẩm như vậy tương đối không dễ dàng hỗn loạn còn có thể để cao ra đồ ăn tốc độ ngươi cảm thấy thế nào suy nghĩ của ngươi thực hảo chỉ lo đi làm đi hạ nguyên tề vành thai hừng đỏ tránh đi diêu cẩm thi tầm mắt nhìn chằm chằm trước mắt đồ ăn cầm lấy chiếc đúa gắp một khối thịt kho tàu bỏ vào diêu cẩm thi trong chén ăn cơm trước đi nếu không đồ ăn muốn lạnh Diêu cẩm thi nghe vậy cũng không nói chuyện nữa hai người lại là chầm mặc ăn xong rồi trầu này nhìn trên bàn dư lại như vậy nhiều đồ ăn hạ nguyên tề nhịn không được sờ sờ chính mình ăn tròn trịa bụng vẫn là hảo muốn ăn chính là ăn không vô làm sao bây giờ thấy hạ nguyên tề vẻ mặt không tha nhìn chằm chằm những cái đó đồ ăn diêu cẩm thi trong lòng cảm thấy buồn cười trên mặt lại nhìn xuống nghĩ nghĩ nói bằng không ta đem thực đơn viết cho ngươi có thực đơn trở về làm trong nhà đầu bếp làm cũng là giống nhau tiếc như thế nào có thể hành hạ nguyên tề vừa nghe lời này lập tức quay đầu nhìn về phía nàng Cao mày vẻ mặt không ủng hộ. Phần 181. Chương 181 thực tiễn. Vì cái gì không được? Ngươi không phải thích sao? Có thực đơn trở về làm trong nhà đầu bếp cho ngươi làm, tùy thời muốn ăn đều có thể ăn đến, chẳng lẽ không tốt? Diêu Cẩm Thi bị hắn như vậy đại phản ứng hoảng sợ. Hạ Nguyên tề nghẹn một chút, ngay sau đó vẻ mặt nghiêm túc nói, "Này đó đều là thực phẩm sinh ý mạch máu, tự nhiên không thể dễ dàng truyền thụ cấp người ngoài." Diêu Cẩm Thi tưởng nói ngươi không phải người ngoài, là hợp tác đồng bọn. Nhưng là nghĩ nghĩ, lời này nói ra chỉ sợ sẽ có nghĩa khác, liền nhịn xuống tới, nghĩ dù sao muốn ăn lại ăn không đến chính là hắn, nếu là chờ hắn thèm nhịn không được, vẫn là chỉ có thể trở về tìm nàng. Nghĩ đến đây, Diêu Cẩm Thi sắc mặt hơi hơi đỏ, không có tiếp tục tưởng đi xuống, chỉ gật đầu đáp ứng rồi xuống dưới, ngươi nói rất đúng. Hai người quen biết liếc mắt một cái, lại từng người rời đi tầm mắt, không khí trung dâng lên chút nói không rõ phấn hồng phao phao. Lúc sau hai người lại nói chút mặt khác cho tới đã khuya mới từ tiểu lầu ra tới, ta đưa ngươi trở về đi. Từ tiểu lầu đi ra, hạ nguyên tề trên người tản ra mùi rượu, vẫn đứng ở diêu cẩm thi bên người, chân thật đáng tin nói. Thượng một lần diêu cẩm thi không làm hạ nguyên tề đưa chính mình trở về, một cái xoay người liền hơi kém sẻ ra chuyện. Lúc này đây ai cũng không biết sẽ phát sinh cái gì, nàng cũng không có cự tuyệt, dù sao chờ hắn hồi kinh lúc sau hai người chi gian liền không có gì giao thoa, như vậy tưởng tượng, làm hắn đưa chính mình trở về tựa hồ cũng không có gì hai người sóng vai hướng diêu cẩm thi ra phương hướng đi đến đứng ở hạ nguyên tề bên người diêu cẩm thi so với hắn muốn lủn thượng một cái đầu đầu vừa mới đến hắn bả vai vị trí đứng ở hắn bên người sấn đến diêu cẩm thi phá lệ tinh tế nhỏ sinh gió đêm thổi qua hạ nguyên tề hơi hơi nghiêng người vì nàng chặn thổi tới gió lạnh hai người một đường không nói chuyện đi theo một bên vội vàng xe tiền lục nhi một trán dấu chấm hỏi không hiểu được hai người kia phóng xe ngựa không ngồi một hai phải đi tới trở về là như thế nào cái ý tưởng Bất quá giáp mặt trước hai vị này đối hắn nhìn như không thấy thời điểm, hắn nhưng thật ra thập phần thông minh không có tiến lên quấy rời, chỉ lái xe yên lặng đi theo hai người phía sau. Từ tiểu lầu đến riêu cẩm thi ra lộ cũng không tính xa, hai người đi rồi nửa canh giờ, dọc theo đường đi gió đêm thổi đến hạ nguyên tề rượu đều tỉnh, chính là hai người như cũ là ai đều không có mở miệng nói chuyện. Mặc dù có một bụng lời nói tưởng nói, chính là ở ngay lúc này, lại ai cũng không biết nên nói cái gì, có thể nói cái gì ở diêu cẩm thi trước gia môn dừng lại hạ nguyên tề há miệng thở dốc lại không phát ra âm thanh diêu cẩm thi ngẩng đầu nhìn về phía hắn sau một hồi cười cười thiên lãnh sớm một chút nhi trở về đi ân ngươi cũng trở về sớm một chút nhi nghỉ ngơi hạ nguyên tề nhìn diêu cẩm thi mặt nghẹn nửa ngày nghẹn ra như vậy một câu tới diêu cẩm thi như cũng là cười cười gật gật đầu ý bảo hắn đi trước ta nhìn ngươi trở về hạ nguyên tề cũng nết môi cười rộ lên đối nàng vây vây tay thập phần kiên trì Diêu Cẩm Thi thấy thế giống như bất đắc di thở dài, ai, vậy được rồi, chúng ta như vậy đừng qua. Hồi kinh sau bảo trọng. Sau khi nói xong, xoay người hướng trong nhà đi đến. Lúc này tiền lục nhi đã gọi tới hạ nhân mở ra nhóm, bọn hạ nhân đang ở tá xe ngựa, đã có hạ nhân đem mã dắt hồi phụ thượng. Diêu Cẩm Thi đi đến cổng lớn, cảm thấy này vài bước đường đi có chút trầm trọng. đột nhiên nghe được phía sau đột nhiên truyền đến thanh âm, ta còn sẽ trở về xem ngươi. Quay đầu xem qua đi liền thấy hạ nguyên tề cười phá lệ sán lạn cùng chính mình phất tay nguyên bản trầm trọng tâm tình tựa hồ lập tức nhẹ nhàng lên diêu cẩm thi cũng phất tay cùng hắn cáo biệt thật mạnh gật gật đầu hảo ta chờ ngươi tới xem ta cô nương trở về đi phu nhân còn đang chờ đâu tiên lục nhi thấy hai người chỉ lo phất tay ai cũng không chịu đi trước chỉ phải căng ra đầu tiến lên nhắc nhở diêu cẩm thi nghe vậy chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái lại nhìn về phía hạ nguyên tề lại lần nữa phất phất tay liền xoay người đi vào trong phủ hạ nguyên tề vẫn luôn ở phủ ngoại đứng ở đại môn đóng lại lúc này mới lưu luyến hướng tề phủ đi đến ngày thứ hai hạ nguyên tề sáng sớm liền mang theo hạ nhân cùng đoàn xe khởi hành hồi kinh diêu cẩm thi nghe được tin tức thời điểm mới vừa rời giường đang ở rửa mặt trải đầu cô nương nô tỳ nghe nói hạ công tử đoàn xe vừa mới ra thị trấn tân tuyết từ bên ngoài tiến vào đứng ở diêu cẩm thi trước mặt cùng nàng báo cáo tin tức diêu cẩm thi quét nàng liếc mắt một cái tùy ý bên người khéo tay nha hoàn cho chính mình trải đầu này ngươi đều biết sáng sớm liền ra bên ngoài chạy cũng không sợ bị người trộm tới bán ta cũng không chạy quá xa liền ở phủ bên ngoài nghe người khác nói này hạ công tử đi cũng thật sớm cũng không tới cùng cô nương nói cá biệt nghe được bị người bắt đi nói như vậy tân tuyết thè lưỡi ngay sau đó lại là phun tảo khởi hạ nguyên tề diêu cẩm thi nghe vậy chỉ là cười cười hôm qua không phải đã nói quá đường sao kia cô nương ngươi như thế nào không đi đưa đưa hạ công tử a tân tuyết làm diêu cẩm thi bên người đệ nhất đẳng đại nha hoàn tự nhiên là biết nàng tối hôm qua khi nào trở về nghị thực tiễn cơm ăn lâu như vậy quan hệ hẳn là cực hảo như thế nào ngược lại không đi đưa đưa đâu lúc này diêu cẩm thi đầu tóc đã sơ hảo xoay người gập lên ngón trỏ gõ một chút cái chán của nàng còn tuổi nhỏ hỏi thăm nhiều như vậy làm cái gì tại như vậy lắm muộn, liền đem ngươi đưa đi ta nương bên người hầu hạ ta nhưng dùng không dậy nổi ngự như vậy díu rít chim sẻ nhỏ tân tuyết che lại bị gõ địa phương ủy khuất ba ba nhìn diêu cẩm thi xin tha cô nương nô tỳ cũng không dám nữa ngươi liền lưu trữ nô tỳ tại bên người hầu hạ đi tân tuyết là diêu cẩm thi mua trở về nha hoàn đáy lòng tự nhiên là cùng nàng thân thiết hơn cho nên mặc dù phía trước cùng dì mị anh ở chung càng nhiều chính là cuối cùng vẫn là đi tới diêu cẩm thi bên người hầu hạ diêu cẩm thi thấy nàng như vậy liền cố ý sụ mặt hù do nàng đi theo ta bên người cũng đúng nhưng là ngươi muốn lại như vậy mỗi ngày chạy trốn không ảnh ta khiến cho nương đem ngươi câu ở trong sân ngày sau chỗ nào cũng đừng nghĩ đi Liền cái này môn đều đừng nghĩ ra. Nhớ kỹ không? Nô tỷ nhớ kỹ. Nghe được chính mình có thể lưu lại hầu hạ, tân tuyết cao hưng đến không được, vội không ngừng đáp ứng. Diêu Cẩm Thi đem nàng mua sau khi trở về, bởi vì nàng tuổi còn nhỏ, cũng không làm nàng đã làm cái gì quá nặng việc. Trước kia không dọn tân ra thời điểm, thức ăn cũng theo chân bọn họ giống nhau. Hiện tại tuy rằng là đi theo bọn hạ nhân ăn, chính là bọn họ trong phủ thức ăn vẫn luôn không tồi, cho nên đem một cái tiểu nha hoàn dưỡng mặt đều là béo đô đô cười rộ lên phá lệ vui mừng diêu cẩm thi thấy nàng nghe xong chính mình nói cười đến thấy răng không thấy mắt bất đắc dĩ nói đã biết còn không đi làm việc nhi đem ta hôm nay muốn xuyên siêm ý gì hãy lấy ra tới thay ta thay quần áo được rồi tân tuyết lập tức chạy tới lấy ra một bộ phù hợp diêu cẩm thi hôm nay kiểu tóc vật trang sức trên tóc siêm ý gì tới sau đó điểm mũi chân hầu hạ nàng mặc quần áo diêu cẩm thi so tân tuyết cao một ít tân tuyết như vậy điểm chân hầu hạ nàng là thực vất vả nhưng là tân tuyết lại làm không biết mệnh Hầu hạ nàng thay quần áo chưa bao giờ giả người khắc tay, Diêu Cẩm Thi thấy nàng phá lệ kiên trì, liền cũng từ nàng đi. Hôm nay Diêu Cẩm Thi còn muốn đi thực phường nhìn xem tân đồ an phẩm tình huống, sau đó nhìn chằm chằm thực phường bên kia đem hết thệ làm chín mới hảo. Thực Phương sự tình vụ vặt, Diêu Cẩm Thi đi một chốc liền đi không khai, cho nên hôm nay nàng đã làm tốt chuẩn bị ngốc tại thực phường tốn cả ngày. Phần 182 chương 182 khuyên bảo trưởng quài Thực phường tình huống cùng Diêu Cẩm Thi dự đoán không sai biệt lắm. Sắc thật rất nhiều đều là vụn vặt việc nhỏ. Bất quá bởi vì bọn họ thực phường sinh ý hảo, nhưng thật ra xuất hiện không ít phòng theo bọn họ đồ ăn phẩm tiểu lầu thực phường. Rốt cuộc này đó cũng hoàn toàn không tính cỡ nào khó, hiểu công việc tinh tế phẩm thượng vài lần là có thể làm ra không sai biệt lắm. Cái lầu cùng đại bàn ga trước mắt đều đã có mặt khác tiểu lầu khai bán, bất quá bởi vì thao thiết thực phường hương vị nhất thuần khiết, cũng chiếm vào trước là chủ tiện nghi. Nhưng cái đó mô phỏng tiểu lầu nhưng thật ra không có thể cướp đi bọn họ thực phường sinh ý. Mà hiện tại, tân cây giác hương nổi nấu nổi chờ đồ ăn phẩm mới vừa ra tới, liền có người đã nghĩ đến như thế nào mô phỏng, trưởng quay thập phần khó chịu, xem mỗi cái tới ăn cơm thực khách đều hình như là mặt khác tiểu lầu phái tới thám tử.